A Cẩn cảm thấy, nàng có điểm không hiểu A Điệp tư duy, nàng sao có thể cảm thấy, làm đại gia cho rằng lục vương phủ người hại nàng, nàng liền sẽ có thể bị hoàng thượng tiếp hồi cung đâu? Đây là nháo loại nào a? Chẳng lẽ, nàng cho rằng chính mình có thể cùng tứ vương gia khánh ca nhi giống nhau tiến cung bị ngu quý phi dưỡng? Sắc! Nhân ra là con vợ cả tiểu thế tử được chứ? A Cẩn quả thực đối A Điệp hết trô nói rồi, như vậy tâm tính. Nàng tỏ vẻ chính mình xem không hiểu. kia trợ giúp nàng người đâu? Luôn là có một người ở giúp hắn đi. Nếu như bằng không, nàng như thế nào biết những cái đó đạo lý? Thương sinh tương khắc, nàng không nên biết đi. A cẩn lập tức tiếp tục truy vấn. Khi hàn vi cười, hắn ngồi vào A cẩn bên người, thông thả ung dung, theo nàng nói, nàng là không có giúp đỡ. Ta thẩm vấn quá nàng, hẳn là không có vấn đề. Nàng biết điểm này là bởi vì đã từng nghe được Thế tử Phi báo cho ánh Nguyệt quần chúa, nói là hai vật không thể cùng thực, dễ dàng khiến mạn tính chúng độc. Đúng là bởi vậy, nàng mới âm thầm ghi tạc trong lòng. Hiện tại dùng tới rồi liên di nương trên người. Sang tỏ nhịn không được phạm vào cái tiểu bạch nhãn, lại là không thể tưởng được, sự tình như thế đơn giản. Chỉ là liên di nương mặc kệ đối người khác như thế nào, đối nàng cái này nữ nhi vẫn luôn là rất tốt. Thật đúng là dưỡng ra một cái bạch nhã lang. Chỉ liên di nương sợ là như thế nào đều sẽ không tin tưởng chúng ta. Bất quá, kỳ thật nàng có tin hay không cũng không cái gọi là. A Cẩn cũng không cảm thấy có cái gì, nàng mang theo ý cười cùng phó thời Hàn luôn nói, ta hôm qua còn nghĩ, nếu A Điệp như vậy nguyện ý tìm đường chết, khiến cho nàng thật sự đi tìm chết hảo. Chính là hiện tại lại là không thể. Minh Ngọc vừa mới chết, nếu như lúc này A Điệp lại đã chết, Tóm lại là khó coi. Khi Hàn thấy A Cẩn mang theo tươi cười như mày, Hảo Tâm luôn nói, nếu ngươi không nghĩ thấy nàng, ta tới giúp ngươi. A Cẩn lắc đầu, không phải nàng do dự không quyết đoán, mà là cái này thời cơ không tốt, mặc kệ ai làm đều là giống nhau. A Điệp Trung Quy là lục vương phủ người, tứ vương phủ cùng lục vương phủ nữ, nữ nhi liên tiếp tử vong, này tóm lại sẽ đưa tới rất nhiều phê bình. Khi Hàn cũng cảm thấy, Kỳ thật hiện tại không phải làm A Điệp lập tức biến mất hảo thời điểm, hắn gật đầu, tạm thời quan hảo bọn họ, ta tưởng, chỉ cần các ngươi cẩn thận, bọn họ cũng hưng không dậy nổi cái gì sóng to. Đến nôi nói có thể cho bọn họ lựa chọn thức ăn chuyện tốt như vậy nhi, cũng không cần có. Cải trắng củ cải tóm lại không thể ăn người chết. A Cẩn cười gật đầu, nói năng cẩn thận nhìn xem phó thời Hàn, lại nhìn xem A Cẩn, nôn nói, các ngươi cảm thấy... Minh Ngọc chuyện này là chuyện như thế nào? Chuyện này ra quá mức đột nhiên, cũng quá mức ngoài dự đoán mọi người, Minh Y không ở kinh thành, rất khó tưởng tượng đến tụt cùng là ai làm chuyện này nhi. Triệu Minh Ngọc cả ngày đắc tội với người, chán ghét nàng người nhiều đi, muốn cho nàng chết người cũng nhiều đi. Chỉ là nếu như nói đến chân chính có thể hạ thủ được, kỳ thật cũng không nhiều lắm. A Cẩn bẻ ngón tay ngôn nói, thấy A Bích bưng thức ăn vào cửa, A Cẩn vội vàng hỏi, nói. Hai người các ngươi đều đủ sớm, ăn qua đồ ăn sáng sao? Hai người đều là gật đầu, phó thời Hàn mỉm cười, ta không ngại bồi ngươi ở ăn một chút. A cần nga một tiếng, nôn nói, chính là, ta để ý. Nàng lộc cục lộc của uống cháo, mắt to chấp chấp xem phó thời Hàn, khi Hàn bị nàng xem đến muốn cười, nôn nói, ngươi liền như vậy điểm đồ vật cũng không chịu cho ta ăn sao. A cần đồ môi, chính là ngươi ăn qua A. Khi Hàn xem nàng thịt hô hô tay nhỏ nhi phùng chén, vẻ mặt đương nhiên xem chính mình, nhịn không được liền muốn cười. Lại nói tiếp A Cẩn thật là kỳ quái, mặc kệ như thế nào trường vóc, thân hình gầy ốm, tay nhỏ nhi đều có thịt, cho người ta cảm giác mềm như bông phẳng phất một cái vài tuổi tiểu cô nương. Tiếu lệ trung mang theo khó có thể miêu tả đáng yêu. A Cẩn a, ngươi cảm thấy triệu Minh Ngọc đã chết, ai vui mừng nhất? A Cẩn lập tức nghĩ tới một người. nàng trợn trắng mắt nói, triệu minh y lìa, nay con dùng nói sao? khi hàn vi mỉm cười nói nói, tự nhiên là triệu minh y lìa chính là triệu minh y lìa người cũng không ở trong phủ, nàng ở trong phủ còn không có như vậy đại năng lượng có thể làm này đó đi. phải biết rằng, ở tứ vương phủ, triệu minh y lìa vẫn luôn là ở vào như thế, tình huống như vậy cũng không thấy đến sẽ có người nguyện ý giúp nàng. cho nên theo đạo lý không nên là nàng. Hơn nữa không cần xem nhẹ một vấn đề, nàng đi thập phần vội vàng, ta nhưng thật ra cảm thấy, này phân vội vàng là đối tự thân các loại bảo hộ. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, khi hẳn nhìn Á Cẩn ngôn nói, ngươi nói, sẽ là ai đâu? Có thể như vậy tự do xuất nhập tứ vương phủ, có thể có năng lực làm này đó, tóm lại không phải là tứ vương ra đi. Hắn nhưng thật ra sẽ không phi làm chính mình nữ nhi chết. Á Cẩn hiểu rõ, là hứa sâu kín. Lại một nghĩ lại, quả nhiên rất nhiều điểm đáng ngờ đều ở trong đó. Phải biết rằng, hiện tại bên ngoài đều ở tung tin vịt hứa sâu kín không nghị khanh ca nhi tiến cùng Chuyến ra lời này tất nhiên là tứ vương phủ người. Tứ vương phủ người là hữu hạn kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, cũng không khó tiếp tục phỏng đoán. Nàng điên rồi sao? Phải làm như vậy chuyện này. Nói năng cẩn thận cơ hồ không thể tin tưởng, tuy rằng hứa sâu kín thân ở tứ vương phủ. Chính là đại gia đối nàng quan cảm đến là không xấu, rốt cuộc, hứa sâu kín không có đã làm cái gì khó lường đại sự nhi. Nhưng là hiện tại nghĩ đến nếu như thật là hứa sâu kín đối Minh Ngọc đau hạ sát thủ, lại là cũng không rét mà run. Bọn họ đều không tin, triệu Minh Ngọc như vậy tính tình một cái cô nương sẽ tự sát, này bản thân chính là không hợp với lẽ thường một sự kiện nhi. Cho nên, tất nhiên có người hại chết nàng, mà như vậy tính kế xuống dưới. Thế nhưng là hứa sâu kín, điểm này không thể không làm người cảm khái lên. Chuyện này nhi, chúng ta thiếu trộn lẫn hợp đi, miễn cho bị tứ vương ra bắt một thân nước bẩn, hiện tại hắn hận không thể tìm một cái người chịu tội thay. Liên tính phỏng đoán đến là hứa sâu kín làm, hắn cũng sẽ không nói ra tới. a cẩn nữ môi, thật là một đoàn loạn. liền giống như a cẩn lời nói nói như vậy, tứ vương phủ quả nhiên là một đoàn loạn, tứ vương ra trăm triệu không nghĩ tới Minh Ngọc sẽ tự sát. Kỳ thật chỉ cần hiểu biết Minh Ngọc người đều biết được, nàng là sẽ không tự sát. cái này tự sát, bản thân liền có vấn đề lớn, chính là lúc này bọn họ không thể nhiều lời, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi, chờ tứ vương gia phản ứng, mà tứ vương gia cũng đang chờ đợi, chờ hoàng thượng phản ứng. Đối với Minh Ngọc cái này nữ nhi, tứ vương gia cũng không có nhiều ít cảm tình, lại nói tiếp, hắn đối mấy cái hải tử đều không gì cảm tình. Hắn duy nhất suy nghĩ chính là... Như thế nào có thể lợi dụng nữ nhi được đến càng nhiều, theo Minh Ngọc tuổi tiệm đại, theo A Cẩn ở Hoàng thượng bên kia được sủng ái, hắn liền tưởng càng nhiều. Chính là hiện tại hết thể đều không tồn tại, Minh Ngọc đã chết, tự sát, nàng không nên tự sát cũng sẽ không tự sát. Điểm này Tứ Vương ra trong lòng biết rõ ràng, chính là nếu như làm hắn thâm một bước điều tra Minh Ngọc nguyên nhân chết, hắn lại là thập phần trần chừ. Có thể là Minh Ngọc chết người không nhiều lắm. Có thể ở tứ vương phủ lặng yên không một tiếng động là Minh Ngọc chết người càng không nhiều lắm, như vậy đáp án kỳ thật rõ ràng. Hứa sâu kín minh bạch đạo lý này, chính là nàng không sợ, nàng làm tốt một cái cục, nàng muốn cho tất cả mọi người biết Minh Ngọc có lý do tự sát như vậy là đủ rồi, đến nỗi mặt khác. Tứ vương ra tóm lại sẽ không đối nàng như thế nào, mà hoàng thượng. Hoàng thượng cũng là như thế, nghĩ đến là thập phần chán ghét nàng, chính là kia lại như thế nào đâu. hắn nguyên bản liền chán ghét nàng, bởi vì khánh ca nhi sự tình, hoàng thượng sợ là đã đối nàng thập phần chán ghét, như vậy nàng nhưng thật ra không bằng tùy chính mình tâm ý làm minh ngọc đi tìm chết. Tứ vương phủ không thể ở một năm trong vòng đổi hai cái vương phi, khó coi, tứ vương phủ càng là thừa nhận không được tứ vương phi giết chết quận chúa dèm pha, nếu như vậy, kia bọn họ cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng lưu thông máu nuốt, liền tính là chán ghét đến cực điểm, bọn họ cũng không thể đối nàng thế nào. khánh ca nhi vẫn là tứ vương phủ thế tử nàng là vương phi mỗi người đều chán ghét nàng cũng không có quan hệ hứa sâu kín thậm chí suy nghĩ nếu như như vậy cũng là tốt ít nhất tứ vương gia hứa liền sẽ không ở tới nàng trong phòng hứa sâu kín là không thích tứ vương gia dù cho qua đi nhiều năm như vậy nàng ái mộ như cũng là cái kia anh vĩ nam tử là cái kia ở trên ngựa chống đỡ ngoại địch chấn thủ biên cương nam tử tứ vương gia chán ghét nàng không cùng nàng hành những cái đó phu thê chi thật, không phải càng tốt bất quá Dù sao nàng đều đã có Khánh Ca Nhi. Hứa sâu kín đúng là xem chuẩn này đó, cho nên ở vạn tam cho nàng lưu lại sơ hở thời điểm không chút do dự liền động thủ giết Minh Ngọc. Đương nhiên, nàng cũng không biết đây là vạn tam cho nàng lưu sơ hở, chỉ cho là ông trời đều ở giúp nàng. Nếu ông trời đều muốn cho Minh Ngọc cái kia tiện nhân chết, như vậy nàng vì cái gì không làm như vậy đâu. Hứa sâu kín lẳng lặng nhìn, cũng chờ tứ vương ra phản ứng lại đây, tiến tới làm khó dễ. Tứ vương ra mất đi Minh Ngọc, tuy rằng Minh Ngọc đã không phải cái gì trong sạch chi thân, chính là nàng rốt cuộc là một cái quân chúa, tứ vương ra hận cực không ngừng đấm bàn, hắn cơ hồ đem thư phòng sốc. Vạn tam tiểu tâm cẩn thận đi theo một bên, cũng không quên, chỉ trầm mặc đứng, tứ vương ra phát tiết xong rồi, hận cực luôn nói, làm người đi cấp minh y tiếp trở về, nàng tỷ tỷ đã chết. nàng tóm lại không thể không ở vạn tam trong lòng cười lập tức luôn nói từ thuộc hạ tự mình đi tiếp quận chúa trở về đi tứ vương ra xua tay ngươi đi cái gì ngươi lưu lại xử lý trong phủ chuyện này minh y lìa chuyện này làm những người khác đi trong phủ nhiều chuyện như vậy nhi ngươi không lưu lại chạy như vậy xa làm chi vạn tam lời nói thấm thía hồi bẩm vương ra minh ngọc quận chúa xảy ra chuyện nhi ách thuộc hạ nói câu không xuôi thai tuy rằng Tuy rằng nhìn là tự sát, chính là thực tế thế nào cũng không dám nói. Ngài đã mất một cái nữ nhi, Minh y quận chúa bên kia, thật sự không thể lại ra sai lầm. Thủ hạ đi, mới là ổn thỏa nhất, nếu không một khi trên đường có cái cái gì không thỏa đáng, kia nên là như thế nào. Tứ vương phủ kinh không được càng nhiều chuyện này, mong rằng vương ra minh bạch. Vạn tam lời này nói có vài phần đại bất kính, chính là tứ vương ra nhưng thật ra nghe xong đi vào. lúc này hắn đã là bạo nộ qua đi bình tĩnh tự nhiên có thể nghe tiếng bại phần kia một khi đã như vậy liền từ ngươi đi tiếp người ngươi bảo vệ minh ý gì an toàn vạn tam lập tức luôn nói là thuộc hạ minh bạch thứ vương ra thật mạnh thở dài ngươi nói sẽ là người nào làm vạn tam một ngạnh không ngôn ngữ kỳ thật là ai làm không quan trọng quan trọng là chúng ta hy vọng là ai làm ngươi cảm thấy dùng chuyện này nhi Như hại triệu cần tốt không? Thứ vương gia âm hiểm hỏi. Vạn Tam vừa nghe, kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này liền không cần nháo ra nhiều chuyện như vậy nhi, sẽ chỉ làm chính mình lâm vào càng thêm khó coi hoàn cảnh. Vạn Tam tưởng, người à, thật là muốn xem mệnh, nếu như hắn là hoàng tử, nghĩ đến hiện giờ sớm đã nắm quyền, trở thành hoàng thái tử, chính là hiện tại này bao cỏ cố tình là vương gia, hắn mỗi làm một chuyện nhi đều không có đầu góc. hoàn toàn đều không nghĩ khả năng dẫn phát hiệu quả, không phải khi nào đều là thích hợp mưu hại người khác. Nghĩ đến này, vạn tam lập tức muốn nói, thuộc hạ cảm thấy không thể. Tứ vương ra không vui, chỉ vào hắn mắng, mặc kệ bổn vương nói cái gì, ngươi đều là không ổn không ổn. Mấy năm nay, ngươi không ổn cũng quá nhiều vài phần, ngươi thật sự cho rằng bổn vương chỉ có ngươi này một cái phụ tá không thành. Hữu dụng người, tự nhiên có rất nhiều. Vạn tam bị lên án mạnh mẽ, trong lòng bực bội, bất quá trên mặt đi vẫn là không thể biểu hiện ra ngoài, hắn nhận chân ngôn nói, vương gia ngài tưởng, chúng ta mưu hại người khác, phải có tốt chứng cứ, nếu như là ba phải cái nào cũng được, tự nhiên như thế nào đều có thể. Chính là này đại buổi tối, ở đề phòng nghiêm ngặt tứ vương phủ, ngươi nói là ra cùng quận chúa làm, cũng không có gì có thể tin tính a. Liên tính chúng ta chế tạo ra một ít manh mối, chính là một khi từ hoàng thượng người tiếp nhận, cụ thể như thế nào lại cũng chưa biết. Ngươi không được quên, chúng ta lúc trước chính là một đinh điểm bố trí đều không có, không có bắt đầu bố trí, là rất khó làm sở hữu sự tình viên thượng. Vạn Tam nói có đạo lý, chính là tứ vương gia vẫn là oán giận, kia này chết, liền một chút đều lợi dụng không thượng. Vạn Tam mỉm cười, có lẽ, vẫn là có thể. Chúng ta có thể nói, quân chúa là bởi vì ái mộ phó công tử mới tự sát, như vậy có lẽ có thể ở dư luận thượng đạt được một ít đồng tình, chính là càng nhiều. Rồi lại là đã không có Trên thực tế liền tính là lây dính thượng phó thời Hàn Chúng ta cũng thảo không đến cái gì tiện nghi Chuẩn sắc nói Nhân ra phó thời Hàn cũng sẽ không như thế nào có hại Ngài tưởng phó thời Hàn tính cách Hắn căn bản là sẽ không để ý ánh mắt của người khác Đây mới là sự kiện căn bản Tứ vương gia căm giận nhiên Đáng chết Chuyện này như thế nào liền không có một đinh điểm hài lòng đâu Vạn tam lại lần nữa Cúi đầu không ngôn ngữ Tứ vương ra xem vạn tam, bình tĩnh hỏi, ngươi cảm thấy, có vấn đề chính là ai? Vạn tam ngẩng đầu, vương phi. Hắn một chút đều không dấu dếm, cũng không tưởng dấu dếm. Tứ vương gia tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nhưng là không dám thừa nhận. Hắn giận cực luôn nói, ngươi nói, ta bên người này đó nữ nhân, như thế nào liền xuẩn thành như vậy, nếu như năm đó ta cưới chính là thẩm mỹ phụ, hết thể đều bất đồng, hết thể đều bất đồng. nghĩ đến lục vương phi tuổi trẻ là lúc kinh diễm dung mạo dịu ngoan tính tình tứ vương gia tức khắc tâm viên ý mã lên liền tính là hiện tại nàng cũng là vẫn còn phong vận một chút ít đều không thua cấp những cái đó tiểu cô nương có đôi khi tiểu cô nương cũng không thú vị đỉnh không có hương vị nơi nào có thẩm mỹ phụ như vậy tư sắc ý vị tứ vương gia vớt cảm hồi tưởng lục vương phi tư sắc tức khắc cảm thấy chính mình mệnh và tam xem tứ vương gia biểu tình đó là biết hắn sắp tâm lại khởi vội vàng khuyên đủ vương gia lục vương phi lại mỹ cũng là trung niên phụ nhân nàng tôn tử đều phải có hảo có thể hảo đến chỗ nào đi thật sự không bằng những cái đó tiểu cô nương a không bằng không bằng thuộc hạ vì vương gia an bài nghe nói gần đây phiêu hương cắt có cái thanh quan nhi liên ngọc lớn lên rất là mỹ lệ tứ vương gia không kiên nhẫn phát tay cái gì thanh quan nhi không thanh quan nhi Đều là chút sáp trái cây Lại nói Một nghiên kia sự kiện nhi ngươi còn không thể hấp thụ giáo hơn sao Những cái đó xuất thân không tốt Cũng không đang chúng ta tiêu phí cái gì tâm tư Một đêm sung sướng nhưng thật ra còn nhưng Nếu như nạp vào phủ Cần phải thận chi lại thận Lại nói Ta trước sau khó có thể quên Mỹ phủ Lục vương phi liên tiếp đánh mấy cái hát xì thập phần không khỏe A cần thấy lục vương phi như thế vội vàng sai người thông chi tiểu nha hoàng đem địa long lại thiêu càng tốt vài phần tuy rằng hiện tại đã là ngày xuân cũng càng thêm ấm áp nhưng là ca ca nói rất đúng khiến người cảm thấy lạnh lẽo không đông lạnh mà bọn họ vẫn là phải chú ý một ít lục vương phi thấy a cẩn như thế chi kỷ đi theo nở nụ cười ngươi nha đầu này nhưng thật ra cái thật trọng bất quá ta không có gì đại sự nhi đại để có người nhắc mãi ta đi lục vương phi vui đùa ngôn nói A Cẩn dựa vào Lục Vương Phi trên vai, tấm tắt nói, mặc kệ có phải hay không có người nhắc mãi người, vẫn là người cảm thấy lạnh, đều phải hảo hảo giữ ấm, xuân tre thu đông lạnh, đạo lý này mẫu thân nên hiểu A. Lục Vương Phi xem nàng một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nở nụ cười, hảo hảo hảo, chú ý giữ ấm, xuân tre thu đông lạnh, hảo đi. Hai mẹ con rất là ấm áp. Mỹ Phủ, Mỹ Phủ hai người chính nói chuyện, liền nghe Lục Vương ra thanh âm truyền đến. A cần đỡ chán xem lục vương phi, hắc tuyến muốn nói, trà ta lại tới nữa. Lục vương ra cảm thấy, chính mình tin tức quá bế tắc, như thế nào đều đến chẳng vạn, hắn mới biết được Minh Ngọc xảy ra chuyện chuyện này đâu. Liền không ai chủ động tới nói cho hắn một chút ta chẳng lẽ hắn không phải một nhà chi chủ sao. Nghĩ đến đây, lục vương ra cảm thấy chính mình thực hòa đại. Mỹ Phủ, Mỹ Phủ một phen vén rèm lên, liền thấy nương tử cùng nữ nhi đều mắt trông mong nhìn hắn. bị như vậy vừa thấy lục vương ra thế nhưng ngượng ngùng hắn che mặt các ngươi xem gì nhưng thật ra ngượng ngùng lên a cẩn xem nàng cha như vậy tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt như vậy cảm giác thật là không có cách nào ngôn nói thỏa thỏa tâm tác. chúng ta không thấy quá mỹ nam tử cho nên muốn nhìn một cái a cẩn chỉ có thể như vậy ngôn nói nàng cảm thấy nói như vậy nhà hắn cha cha nên ngượng ngùng đi chính là Sự thật luôn là ra ngoài đại ra ngoài ý liệu, lục vương gia không chỉ có không có ngượng ngủng, còn lập tức liền cao hứng lên, hắn quẹo trái quẹo phải, không ngừng hỏi, ta thật sự thực xuất sắc sao? Ta biết ngươi chưa thấy qua cái gì việc đời, cho nên không biết Mỹ Nam Tử là bộ dáng gì. Hiện tại xem ta à, chính là đúng rồi, đừng tưởng rằng có chút người trẻ tuổi chính là anh Tuân Xoay Khí, mới không phải đâu. Bọn họ hoàn toàn liền không có nội hàm. nam nhân thượng nhất định tuổi mới có loại này nội hàm các ngươi xem ta này tang thương đầu bạc này không phải lão mà là tràn ngập không gì sánh được nam tính mị lực đều là năm tháng lắng động lại lục vương phi dùng sức chừng a cẩn nàng giác nếu như không phải a cẩn khai cái này đầu hắn như thế nào sẽ nổi điên sao có thể như vậy nghĩ lục vương phi không chừng mắt a cẩn lại chừng cái nào chính là a cẩn cảm thấy chính mình so đậu nga còn đoán a ngói lau lau Ai có thể nghĩ đến nàng cha thật là thời thời khắc khắc đều ở phát bệnh kỳ. Loại cảm giác này, lược không tốt. Nếu như lại không ngắt lời, nàng cha liền phải tiếp tục rong dài đi xuống. Như vậy nghĩ, A cẩn vội vàng mở miệng, cha, ngươi chính là có việc nhi. Như thế nào như vậy suốt ruột A? Lục vương ra lúc này mới nghĩ đến sự tình trọng điểm, hắn vội vàng, minh ngọc chết lạc. kia lúc kinh lúc giống bộ dáng, quả thực là làm người xem thế là đủ rồi. A cẩn gật đầu, là nha, ta nghe nói, cha, ngày mai ngươi qua đi nhìn xem đi, có lẽ là có cái gì có thể giúp thượng vội đâu. Bất quá ngươi nhưng đừng cùng tứ bá phụ cãi nhau ha, hắn hiện tại đã đủ khó chịu, không cần cùng hắn chấp nhận, nếu như hắn nói gì đó không xuôi thai, ngươi coi như hắn đánh giám hảo. Lục Vương Phi cảm thấy, nhà hắn cô nương nói chuyện thật đúng là chế nhạo, cái gì kêu đương hắn đánh giám, tuy rằng người kia là thập phần làm người chán ghét. Nhưng là, mặt ngoài vẫn là muốn trang trang nha. Bất quá lục vương ra nhưng thật ra nghe vào nữ nhi nói, hắn gật đầu, ta mới bất hòa hắn chấp nhật đầu. Bọn họ một nhà đều là lòng dạ hẹp hòi. ngươi xem cái kia minh ngọc, nàng chính là không nghĩ người khác hảo. Chính mình làm bậy không thể gả một cái người tốt, này liền mơ ước nhân ra nam nhân, bên ngoài đều tung tin vịn, nàng sở dĩ tự sát Hoàn toàn là bởi vì ghen ghét người đâu, nàng ghen ghét hoàng thượng vì ngươi cùng phó thời hàn tứ hôn. Nàng là thích phó thời Hàn, tấm tác, thật sự là. Nhìn không ra tới, nếu như thật sự thích phó thời Hàn, như thế nào không đối phó thời Hàn hảo điểm đâu. Căn bản liền không phát hiện bọn họ có tiếp xúc, ta xem a, nàng chính là không thể gặp người khác sống yên ổn. A cần cười lạnh, không cần lý những cái đó tung tin vịn, thanh giả tự thanh, ai biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chúng ta lại không có tránh ở triệu minh ngọc dường phía dưới. Biết nàng tự sát thời điểm thật là ý tưởng, nói không chừng nàng còn không muốn chết đâu, treo lên đi liền hối hận đâu. Bất quá này lại nơi nào nói được chuẩn, nàng nha hoàn đều bị nàng bức tử, nàng còn nói lên cái này, A Cẩn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng dừng chính mình nói. Lục Vương ra hỏi, sao? A Cẩn ngừng đầu, nhấp miệng cười một chút, nàng chỉ chỉ chính mình bụng nhỏ, ta muốn đi nhà xí. Lục Vương ra tức khắc lui ra phía sau một bước. Sợ nàng ngay tại chỗ giải quyết dường như, khi còn nhỏ sự tình còn làm hắn lòng còn sợ hãi. A Cẩn cũng không phải là thật sự tưởng tượng nhà sĩ, nàng ra cửa đó là đi vào nói năng cẩn thận sân, thường lui tới lúc này nói năng cẩn thận đều sẽ bồi tố vấn ở trong sân tàn bộ, hôm nay cũng không ngoại lệ, cứ nghe, nàng liền phải sinh, nhiều hoạt động hoạt động cũng là hảo sinh, cho nên nói năng cẩn thận vẫn luôn đều bồi tố vấn. Xem A Cẩn đã đến. Tố vẫn lập tức phân phối nha hoàn lại đây đỡ chính mình, ta có điểm mệt mỏi, tưởng về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, hai người các ngươi tiếp tục đi một chút. A cần ngươi bồi ngươi ca ca chuyển động chuyển động, ca ca ngươi ăn nhiều, bị tổn thương thực nhi. Nói năng cẩn thận không yên tâm, ta bồi ngươi đi vào. Tố vẫn lắc đầu để cử hắn, ngươi lại đi đi, nghe lời, ngươi này thân mình, cũng không thể không rèn luyện. Nói năng cẩn thận nghe xong, gật đầu. Tố vẫn vào phòng. trong viện liền chỉ có huynh muội hai người hôm nay trạng vạng quả nhiên thực mỹ dáng đỏ khắp không trung đều là thiện màu cam đẹp không sao tả xiết có chuyện gì nếu như không có sự tình a cẩn nhất quán là sẽ không ở cái này thời gian lại đây lúc này là hắn cùng tố vấn tản bộ thời gian điểm này trong phủ mọi người đều biết a cẩn gật đầu đúng vậy kaka ca ca, ta tới tìm ngươi là tưởng cùng ngươi chứng thực một việc nói năng cẩn thận chuyện gì Mộc Nghiên, lúc ấy Mộc Nghiên chết thời điểm cụ thể tình huống, Tiểu Hồng bị ngươi đưa đến phương Nam đi. Lúc ấy Mộc Nghiên đã chết, Mộc Nghiên bên người Tiểu Hồng bị nói năng cẩn thận đưa đến phương Nam, cùng Mộc Nghiên đệ đệ cùng phụ thân ở bên nhau sinh sống. A cần hỏi, như vậy ngươi còn nhớ rõ, lúc trước lúc ấy, Mộc Nghiên sở dọ thám biết cái kia bí mật sao? Lúc ấy Mộc Nghiên thực sốt ruột muốn nói cho chúng ta, kết quả lại thất bại, nàng đã chết, vì bảo hộ Lâm Mama, nàng tự sát. Ngươi có cảm thấy hay không, hiện tại tình hình giống như đã từng quen biết. Nói năng cẩn thận tức khắc xứng suốt, A cần xem nói năng cẩn thận như vậy, đột nhiên lại không nói, tính, ta bất hòa ngươi nói, ta tìm phó thời Hàn đi. Nói năng cẩn thận xem A cần hấp tấp rời đi thân ảnh, tức khắc cảm giác chính mình đã chịu kỳ thị, rất lớn kỳ thật, đây là hắn muội mội A, chỗ nào có như vậy, căn bản là không đem hắn đương một hồi sự A. Lời này nói một nửa nhi liền lóe người. là kia như vậy a a cẩn dù cho kêu to a cẩn đã một đi không trở lại càng là nghe không được nói năng cẩn thận nói nói năng cẩn thận yên lặng trở về nhà ở tố Vân thấy hắn lủ rũ heo hứa trở về nghi hoặc hỏi nhanh như vậy liền nói xong rồi nói năng cẩn thận xem tức phụ nhi như vậy quan tâm chính mình tức khắc kéo lại tố vấn tay sư tỷ ngươi nói nào có như vậy chuyện này a a cẩn là ta muội muội đi Nàng này như thế nào hoàn toàn đều không giống nhà của chúng ta người A. Đối phó thời Hàn gia hỏa kia so đối ta cái này ca ca còn hảo, nay không, nói một nửa nhi liền ghét bỏ ta, nói thẳng tìm phó thời Hàn, người vèo một tiếng liền không có. ngươi nói ta này đương ca ca tâm, đều nói nữ đại bất trung lưu, thật là một chút cũng chưa sai. Nói năng cẩn thận cảm thấy, chính mình thật là quá đáng thương, nhân gia tiểu muội muội đều là mềm mại nộn nộn nhóc con, ngoan ngoan khẩn. nhà bọn họ muội muội, ván nguyệt xem bói vô cực hạ, căn bản không phản ứng hắn. a cẩn, a cẩn còn tuổi nhỏ cũng đã sẽ cho chính mình tìm một cái tiểu đồng bọn. hơn nữa tiểu đồng bọn hiện tại đã phát triển trở thành nàng vị hôn phu, thật là, ô oh, hô oh, ai thay. tố vẫn xem nói năng cẩn thận ủy khuất bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười. a cẩn là cái hài tử, ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng một cái hài tử so đo sao? lại nói hai người bọn họ từ nhỏ chính là quen biết. cũng từ nhỏ liền ở bên nhau ngọn nhi cảm tình hảo không phải thực tự nhiên sao tuy rằng ta tiếp xúc các nàng không lâu sau chính là ta cũng biết phó thời hàn rất đau a cẩn nữ hài tử luôn là sẽ ở đau chính mình nam tử trước mặt phóng túng bài phần đây là tất nhiên a nếu như nói như vậy nói năng cẩn thận cảm thấy lại không đúng rồi hắn nhìn tô vấn hơi hơi đô nổi lên ngôi nếu là như ngươi nói vậy như vậy sư tỷ vì cái gì không bỏ túng đâu tạm dừng một chút Nói năng cẩn thận cùng Tố Vân ngón trỏ dao nắm, hỏi, là bởi vì ngươi không có cảm thấy ta thương ngươi sao? Tố vẫn chừng hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi chớ có nói vậy chúng ta cùng bọn họ như thế nào có thể giống nhau? Nơi nào không giống nhau? Nói năng cẩn thận bám giết không tha. Tố vẫn mỉm cười, bởi vì, ta là ngươi sư tỷ a Mặc kệ thế nào, mặc kệ ta có phải hay không nương tử của ngươi, bất quá ta có phải hay không tuổi so ngươi tiểu. ta nguyên lai đều là đã làm ngươi sư tỷ người nếu là sư tỷ ta liền không thể quá mức phong túng a sư tỷ tóm lại phải có sư tỷ bộ dáng nói năng cẩn thận si một tiếng đã bị nàng đậu đến bật cười ngươi nhưng thật ra có thể hạt bẻ tố vấn lắc đầu ta nói đều là lời nói thật mỗi người ở trung phương thức bất đồng ta ở trong núi thô giáp sinh hoạt quán cùng trong kinh nũng nịu nuôi lớn tiểu thư nơi nào giống nhau ta không nói a cẩn Những người khác cũng là giống nhau, chúng ta đã chịu giáo dục bất đồng, xử sự phong cách cũng bất đồng, nói câu không dễ nghe, nếu là luận khởi mưu kế, nhân ra họa một vòng tròn, ta có thể chạy nửa năm đâu. Nói năng cẩn thận biểu môi, ai dám cho ta nương tử hòa vòng, ta đã bất tử hắn. Tố vấn tức khắc bật cười, ngươi nha. Đúng rồi, gần nhất ta như thế nào cũng chưa nhìn đến thôi mẫn tới xem á cần đâu, bọn họ quan hệ không phải cực hảo sao. A Cẩn đều từ nơi khác đã trở lại, thôi mẫn thế nhưng không có tới. Tố vấn đề cập thôi mẫn, nhàn thoại ra trưởng giống nhau. Nói năng cẩn thận hồn không thèm để ý, A Cẩn cũng là vừa trở về, có lẽ là quá mấy ngày mới có thể đệ thiệp, đều là có khả năng A. Tố vẫn ánh mắt trật lóe, nở nụ cười, thôi tiểu thư thật là khó được đại mỹ nhân. Nói năng cẩn thận nghiêm túc nhìn phía Tô vấn, cũng không có nhìn ra cái gì dị thường, hắn kỳ quái ngôn nói. Ngươi như thế nào nhắc tới nàng? Ngày xưa nhưng thật ra nhìn không ra ngươi đối ai để bụng. Như thế nào? Ngươi cũng thích xem đại mỹ nhân. Tố vẫn xảo tiếu thiến hề, nàng hơi hơi cúi đầu, nguyên bản liền đẹp khuôn mặt ở ánh nến làm nổi bật hạ càng thêm mỹ lệ động lòng người. Nàng hơi chút nghiêng như người, nôn nói, ta đối thôi tiểu thư quan cảm vẫn là không tồi. Ngươi tưởng A, A Cẩn cũng không phải là sẽ tùy tùy tiện tiện giao bằng hữu. Tuy rằng bên ngoài đều ngôn nói thôi mẫn không tốt, chính là A Cẩn có thể cùng nàng chỗ tới đó là thuyết minh người này vẫn là không tồi. Hơn nữa, ta cũng gặp qua nàng vài lần, cũng không tựa đồn đại giống nhau. Có phải hay không cùng đồn đại giống nhau, cùng chúng ta cũng không có gì đại quan hệ, hảo hảo, đừng nói nàng, ta đỡ ngươi ở đi một vòng đi. Hôm nay đi còn chưa đủ đâu. Nói năng cẩn thận đỡ tô vẫn đứng dậy, tô vẫn mỉm cười gật đầu, đi thôi. a cẩn kém a bích đi tìm phó thời hàn phó thời hàn vội vàng từ nhị vương phủ tới rồi xem a cẩn cao mày ngồi ở trong phòng tự hỏi hắn cười thấu đi lên này có chuyện gì nhi như vậy sốt ruột ta mã bất đình để kêu ta tới rồi a cẩn luôn nói chúng ta nguyên bản phân tích quá một nghiên rốt cuộc phát hiện cái gì bí mật mới cần thiết thấy lâm ma ma khi hàn gật đầu đối như vậy minh ngọc đâu minh ngọc nha hoàn đã chết minh ngọc đã chết Có thể hay không, bản thân cũng là nàng phát hiện cái gì. Bọn họ phát hiện, là cùng cái bí mật. Một nghiên bởi vì bí mật này đã chết, Minh Ngọc cũng bởi vì hai người này bí mật đã chết. Có hay không khả năng? A Cẩn ngâng lên khuôn mặt nhỏ, hai mắt sáng lấp lánh nhìn khi Hàn, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy, có hay không khả năng? Khi Hàn chính xác lên, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu, có, cái gì khả năng đều có. Kêu bí mật này, Sẽ cùng hứa sâu kín có quan hệ sao? A Cẩn lại lần nữa hỏi. Khi hàng chân chờ, nửa ngày, ngôn nói, hết thảy đều có khả năng. Nhưng là, ta cảm thấy liền tính là có một bí mật. Bí mật này hẳn là cũng không liên quan hứa sâu kín chuyện này. Chính là hứa sâu kín sát minh ngọc khả năng tính lại rất lớn. Vì cái gì không liên quan hứa sâu kín chuyện này? Đầu tiên ngươi muốn minh xác một nghiên lưu tại tứ vương phủ là làm gì đó? Một nghiên là vì vướng ngã tứ vương ra. Nếu như cùng hứa sâu kín có quan hệ, lúc ấy hứa sâu kín còn không phải vương phi, nàng chỉ là một cái chắc phi, liền tính là. Liền tính là khó nhất nghe, nàng có cái tình nhân, điểm này có thể giao động tứ vương ra cái gì đâu. Cũng hoặc là có thể làm chúng ta thông qua chuyện này nhi gián tiếp bắt lấy tứ vương ra cái gì nhược điểm đâu. Không thể. Cho nên ta cảm thấy, lúc ấy một nghiên muốn nói. nhất định không phải cùng hứa sâu kín có quan hệ chuyện này. Kỳ thật, ta càng có khuynh hướng, nàng biết đến, là tứ vương gia nhược điểm, cũng hoặc là vạn tam nhược điểm. Nhắc tới vạn tam người này, A Cẩn là biết đến, người này vẫn luôn đều đi theo tứ vương gia bên người, thời trẻ là tứ vương gia thư đồng, theo lý thuyết giống nhau thư đồng đều là quan gia con vợ lẽ, nhưng là hắn lại bất đồng, không có gì tốt thân phận. bất quá hắn rồi lại là tứ vương gia mẫu phi gia tộc vì hắn ăn bài mà nay vạn tam tuy rằng cũng không quá ra mặt làm chuyện gì nhi nhưng lại a cẩn gặp qua người này vài lần cảm thấy người này tất nhiên không phải thoạt nhìn như vậy hòa ái vạn tam lục điểm a cẩn kinh ngạc hỏi khi hàn gật đầu đây là ta lớn mật phỏng đoán không thấy đến chính là chuẩn xác bất quá ngươi tưởng nếu như mục nghiên đã biết về vạn tam khó lường đại sự nhi do đó có thể bắt chẹt và tam tứ vương gian nên là như thế nào một cái vạn tam không coi là cái gì chính là một cái biết bốn vạn tháng sở hữu bí mật vạn tam ngươi cảm thấy không có tác dụng sao điểm này phó thời hàn đã sớm nghĩ tới nhưng là lại không dám khẳng định cũng chưa từng cùng a cẩn ngôn nói không phải có mười phần nắm chắc hắn sẽ không đem hoài nghi sự tình nói cùng a cẩn nhưng là hiện tại a cẩn thế nhưng cũng nghĩ đến điểm này có khả năng Ngươi như vậy vừa nói, cảm giác chuyện này là có thể xuyến thượng, kỳ thật nguyên bản thời điểm, chuyện này giống như là vô số vô dụng đầu sợi, chính là nếu như ngươi dùng vạn tam tới xuyến, như vậy rất có khả năng. Vạn tam có một bí mật, một cái thiên đại bí mật, nếu như bí mật này bị chúng ta biết, như vậy hắn liền sẽ bị quản chế với chúng ta, chính là một nghiên không kịp nói, vạn tam phát hiện hết thảy, nàng chỉ có tự sát, bởi vì liền tính nàng nói, ở chắp đầu trổ miếu. Bọn họ cũng sống không quá, hơn nữa, còn sẽ bạo lẩu ra nhà của chúng ta. Cho nên một nghiên đã chết. Lúc sau Minh Ngọc phát hiện bí mật này, nàng không có lựa chọn nói ra, bởi vì nàng có thể dùng và tam. Ta nói này Minh Ngọc như thế nào lại đột nhiên lại bị phong làm quận chúa. Chúng ta đều cho rằng là hoàng gia ra đối tư vương phủ bồi thường, bởi vì bọn họ ôm đi Khánh Ca Nhi, chính là có lẽ, có lẽ cũng không phải. A cần ngừng một chút. Cẩn thận nghĩ nghĩ, vạn tam thuyết phục tứ vương ra, tứ vương ra cầu hoàng gia ra, ra. Đối, cũng có khả năng là như thế này, cho nên vạn tam muốn giết người diệt khẩu. Có lẽ cũng không phải hứa sâu kín làm, chính là vạn tam giết người diệt khẩu. Khi hàn lắc đầu cười, hắn nghiêm túc, không, nhất định là hứa sâu kín động thủ. Duy nhất một cái động thủ sẽ không gánh vác đại trách nhiệm, chính là hứa sâu kín. Nếu như vạn tam thật sự như vậy có tâm kế. hắn sẽ lợi dụng hứa sâu kín. Điểm này không thể nghi ngờ. Hiện tại chúng ta muốn điều tra chính là, chúng ta phỏng đoán có phải hay không thật sự, vạn tam có phải hay không có vấn đề, nếu như có, hắn đại bí mật lại là cái gì? Khi Hàn tổng kết xong, A Cẩn tức khắc nắm tay múa may một chút, chúng ta cuối cùng là nhiều lần ra cái manh mối. Cố lên! Khi Hàn vi cười, cố lên! A Cẩn cảm thấy, sự tình thế nhưng lập tức liền trong sáng lên. Tuy rằng bọn họ cũng chỉ là phỏng đoán, chính là không thấy đến liền không phải thật sự. Ít nhất bọn họ ý nghĩ cũng rõ ràng một ít. Ngươi cảm thấy vạn tam bí mật có thể hay không cùng mình ý có quan hệ? A Cần đột nhiên hỏi. Khi Hàn Vi híp lại mắt, Hàn Kỳ thật cũng nghĩ tới cái này khả năng tính. Chỉ là nếu như thật sự như vậy phỏng đoán, như vậy cái này phỏng đoán kết quả sẽ thập phần ngoài dự đoán mọi người. Khi Hàn xem A Cần hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy, chuyện này nhi cùng mình Y có quan hệ? Hắn cũng không trả lời A cần nói, ngược lại là hỏi lại lên, A cần tinh tế suy nghĩ một chút, châm trước mở miệng, không phải đối phó thời Hàn không yên tâm, mà là tưởng như thế nào có thể cho chính mình cảm giác biểu đạt rõ ràng. Rất nhiều địa phương, rất nhiều địa phương cho ta như vậy cảm giác, phải biết rằng, Minh Y tuy rằng có tâm kế chính là phía trước lại không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, nàng lập tức liền trở nên thực thanh minh, trừ bỏ nhằm vào minh ngọc kia sự kiện nhi có chút quá kích. Mặt khác thời điểm, nàng làm thực vững chắc, không phải ta chướng mắt minh y liềm mà là ta thật sự không tin, nàng có thể như vậy vững chắc. Hơn nữa, lần này chuyện này càng là một cái rất lớn vấn đề, nàng lẩn tránh nguy hiểm. Như vậy tránh ra, bản thân chính là không nghĩ liên lụy. A Cẩn càng phân tích càng là có chuyện như vậy nhi. Nàng chọc khi Hàn, ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Khi Hàn gật đầu, hắn tán đồng A Cẩn cách nói, xác thật có đạo lý. A Cẩn mở to hai mắt nhìn chờ đợi khi Hàn tiếp tục luôn nói, chỉ là nói tới đây, khi Hàn thế nhưng lại không nói, A Cẩn chọc hắn, lại chọc hắn, ngươi này liền nói xong. Khi Hàn vi cười, nói xong, nói, xong, A Cẩn đô môi liếc hắn, như thế nào liền nói xong rồi đâu? Ta còn chờ ngươi tiếp tục cùng ta phân tích đâu? Ngươi như bây giờ liền nói chính mình nói xong, xem như chuyện gì xảy ra a? Ta không vui. Khi hàn bị nàng bộ dáng đầu cười, hắn xoa xoa a cẩn đầu tóc, nhận chân ngôn nói, ngươi nói đích xác thật đều là ta tưởng, nếu đều là ta tưởng, ta tự nhiên không có mặt khác phân tích. Hơn nữa, hiện tại chúng ta phân tích quá nhiều cũng không có ý nghĩa, sở hữu sự tình đều cần phải có đồ vật tới bằng chứng. Không có chứng cứ bằng chứng, mặt khác đều nói không tốt. A Cẩn gật đầu, thừa nhận khi Hàn cách nói rất đúng, nàng xách một tiếng luôn nói, đúng rồi, người kia sự kiện nhi xử lý thế nào? Người cô mãi mãi kia sự kiện nhi. Phó thời Hàn mỉm cười, nàng không phải ta người nào, sở hữu phó gia người, đều cùng ta không có một chút quan hệ. A Cẩn suy nghĩ một chút, đem tay đặt ở phó thời Hàn trên tay, khi Hàn ngắm liếc mắt một cái, lại ngắm liếc mắt một cái. Á cẩn cười tủm tỉm, ngươi nha, đừng quá quá làm chính mình banh vô cùng. Khi hàn gợi lên môi, hơi hơi sần sơn mặt, hắn tự nhiên biết chính mình như thế nào mới là nhất mê hoặc người, cũng biết á cẩn thích nhất xem hắn như thế nào, vốn là anh Tuấn khuôn mặt treo khéo léo lại thiệt tình tươi cười, á cẩn lập tức liền xem ngây người. Khi hàn chính là như vậy, nếu như hắn phát ra từ thiệt tình mỉm cười, cả người đó là bất đồng lên, tựa hồ phát ra một tầng nhu nhu quang. Khi Hàn nhẹ giọng luôn nói, ta biết ta cần thực quan tâm ta. A cần ách một tiếng, vẫn là phát nốc. khi Hàn cười càng thêm sán lạ, chính là ta không phải sẽ ủy khuất chính mình người, cũng sẽ không làm chính mình banh đến thật chặt. Rất nhiều chuyện với ta mà nói là một cái rất có ý tứ trò chơi, thông qua trò chơi này, ta có thể được đến chính mình muốn được đến. Như vậy liền đã cũng đủ. A cần đại khái có điểm minh bạch khi Hàn ý tứ, lúc này cũng phản ứng lại đây. Nàng nhìn chính mình cái ở phó thời Hàn trên tay móng bước, lập tức thu trở về, kia chuyện này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Khi Hàn thấy nàng rốt cuộc phá tan sắc đẹp cái này ma chú, Hàn thế không thể tra lại tiếc nuối thở dài một tiếng, tiếp tục luôn nói, Triệu Minh Ngọc chết không phải thời điểm, ta nếu như hiện tại làm điểm cái gì, nhưng thật ra có vẻ có điểm cố tình. Chờ một lát mấy ngày đi. Kỳ thật lại nói tiếp, Triệu Minh Ngọc chết quá mức đột nhiên. Đột nhiên đến quấy rầy rất nhiều người kế hoạch, bao gồm Phó Thời Hàn, cũng bao gồm A Cẩn. A Cẩn sáng tỏ tấm tắc một tiếng, tiếp tục luôn nói, tồn tại cho người ta thêm phiền toái, đã chết vẫn là cho người ta thêm phiền toái, chính là có như vậy một loại người, thời thời khắc khắc đều tự cấp người thêm phiền toái. Kỳ thật A Cẩn cùng Minh Ngọc cũng là đường tỉ muội, chính là thiên là hai người cảm tình đạm bạc đến tận đây. Lại nói tiếp, A Cẩn bản thân chính là xuyên qua mà đến. Nàng đem chính mình trở thành ác cẩn, trở thành chân chính triệu cẩn, chính là lại không có biện pháp thuyết phục chính mình thích Minh Ngọc. Nàng không phải cùng nhân vi thiện tiểu đáng thương ở Minh Ngọc như vậy nhằm vào nàng lúc sau, nàng không có khả năng còn đối nàng có tốt quan cảm. Hiện giờ Minh Ngọc đã chết, nàng chỉ là cảm thấy có vài phần thổn thức. Nếu như thật sự vì nàng thương tâm đến không muốn không muốn, kia cũng là không có khả năng. Khi Hàn Cung Ác Cẩn giao lưu xong rời đi. liền xem Lâm Ma ma chờ ở trong viện, hắn có chút khó hiểu này ý Lâm Ma ma đem khi Hàn dẫn tới Lục Vương phi chỗ. Lục Vương phi nhìn lên Hàn bằng phẳng bộ dáng, mỉm cười là ý bảo hắn ngồi xuống. Khi Hàn thập phần quy củ, chắp tay trước ngực đặt ở trên đùi, Lục Vương phi thấy hắn như vậy lao sư bộ dáng, nhịn không được liền bật cười. Tựa hồ mặc kệ khi nào, khi Hàn ở nàng trước mặt đều là quy quy củ củ, thập phần có lễ khéo léo một cái hài tử. Lục thẩm chính là có cái gì chuyện quan trọng nhi? Khi hắn hỏi. Lục vương phi trên dưới đánh giá khi hàn. Khi hàn vi hơi nhấp nhấp miệng, tựa hồ thập phần lo lắng. Không biết làm sao, lục vương phi đột nhiên liền cảm thấy có vải phần buồn cười. Nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, nôn nói, khi hàn cùng á cẩn là có hô nước. Khi hàn lập tức gợi lên ngôi, nghiêm túc gật đầu. Trong mắt đều là vui sướng. Xem hắn như vậy vui vẻ. Lục Vương Phi lại là cảm thấy chính mình kế tiếp nói khó mà nói, nàng do dự một chút, nôn nói, khi hẳn A. Tuy rằng ngươi cùng A cần có hôn nước, từ nhỏ bắt đầu đó là ở trung thực hảo, chính là nay đại buổi tối, các ngươi, các ngươi tóm lại muốn kiêng rẻ một ít mới hảo. Ta cũng không yêu cầu các ngươi như thế nào, chỉ là chỉ là các ngươi hơi chút kiêng rẻ điểm tốt không. Lục Vương Phi cảm thấy chính mình lời này nói thật là rất là gian nan. nhưng tuy là như thế nàng vẫn là kiên trì đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng khi hàn thấy lục vương phi biểu tình như thế thận trọng mang theo ý cười gật đầu ta đã biết lục thẩm yên tâm đó là ta cùng với a cẩn chúng ta tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận sẽ không du củ. lục vương phi tự nhiên tin tưởng bọn họ hai người là có chừng một người này đó ta đều biết được chỉ là có đôi khi cũng muốn bận tâm một chút ánh mắt của người khác Dù cho ngươi trong lòng cũng không nghĩ như thế. Cũng hơi chút bận tâm một ít, rốt cuộc, á cẩn thanh danh vẫn là rất quan trọng. Ta có thể cho người khác nói nàng trương dương ương ngạnh, nhưng là lại không thể làm người ta nói nàng không trong sạch. Ngươi hiểu sao? Này ý nghĩa bất đồng. Làm mẫu thân, mặc kệ khi nào đều là cực kỳ đau lòng nữ nhi, á cẩn bọn họ không để bụng là bởi vì bọn họ tuổi nhẹ, còn nhỏ, cũng không thể tưởng được điểm này. Chính là nàng không thể không thể tưởng được, nàng là làm người mẫu thân, nếu như nàng đều không nơi trốn vì a cẩn suy nghĩ, như vậy liền không có người sẽ càng thêm vì a cẩn suy nghĩ. Khi hàn nghiêm túc, lục thẩm yên tâm, ta hiểu. Về sau sẽ chú ý. Khi hàn cũng không cãi lại, lúc này, nếu như là cãi lại, nhưng thật ra có vẻ không tốt lắm, nhưng thật ra không bằng như vậy, khi hàn vốn là không phải kích động lỗ mãng người, nghe được lục vương phi như thế ngôn nói. nghĩ đến nàng có thể là bị minh ngọc chuyện này kích thích chầm mặc một chút nôn nói minh ngọc chết ta trước sau cảm thấy có khác nội tình lần này như vậy vãn lại đây thấy a cẩn đó là cùng nàng thảo luận việc này lục vương phi đối này hai đứa nhỏ hết trôi nói rồi nàng dở khóc dở cười xem hắn các ngươi như vậy vãn như vậy tìm vội vàng hoảng gặp mặt là vì tham thảo minh ngọc là chết như thế nào thật là bại cho các ngươi này hai đứa nhỏ khi hàn vi cười lúc này cũng thả lỏng xuống dưới hắn tự nhiên đoan ly uống trà nôn nói a cẩn nghĩ tới một ít đồ vật nóng lòng tìm ta tham thảo chúng ta hai người đều cho rằng lần này minh ngọc cùng hắn nha hoàng chi tử có lẽ cùng lúc trước một nghìn chi tử có vài phần quan hệ đương nhiên hiện tại còn không có cái gì chứng cứ chính là phát sinh ở tứ vương phủ sự tình tóm lại sẽ không đều như vậy xảo tạm dừng một chút khi Hàn nhìn chằm chằm lục vương vi mắt nhận chân ngôn nói Ta sẽ không giúp lục thẩm xử lý tốt hết thảy. Lục vương phi hy vọng tứ vương ra chết, trừ bỏ nàng thân nhân, người khác cũng không biết, chính là phó thời hàn lại thiên là cảm giác được. Hán tưởng, liền tính là nói năng cẩn thận đại khái cũng không biết, hắn mẫu thân là như thế này muốn cho tứ vương ra chết, không có một tia trần trở. Lục vương phi bị khi hàn nói làm cho ngẩn ra, bất quá ngay sau đó hơi hơi hiếp mắt, có vài phần minh bạch, nàng rũ xuống mí mắt, ngựa khi thập phần mềm nhẹ. có một số việc nhi là đại nhân các ngươi hải tử liền không cần lo cho khi hàn mỉm cười vạn bối luôn là nên vì trưởng bối phân ưu hơn nữa có một số việc nhi tổng muốn thích hợp người tới làm mới là nhất thỏa đáng lục vương phi kinh ngạc nhìn về phía phó thời hàn thấy hắn tươi cười thân thiết thập phần vô hại bộ dáng có một loại người chính là như thế mặc dù là ngươi biết hắn là một con sẽ ăn thịt người manh thú cho xem vô hại bề ngoài Ngươi cũng sẽ cảm thấy hắn thập phần đơn giản, vân đạm phong khinh. Lục vương phi cứ như vậy nở nụ cười, cười đủ rồi, nàng xua xua tay. Hảo, ngươi đứa nhỏ này, đừng nghĩ như vậy rất nhiều, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Cũng không đề cập tới tư vương phủ sự tình, càng là không đề cập tới mặt khác. Khi Hàn đứng dậy, Hảo, thấy khi Hàn đi rồi. Lâm ma ma tiến lên cùng lục vương phi ngôn nói, phó công tử nếu như không phải thích tiểu con chúa. Lao nô cân nhắc, người như vậy liền phải sớm diệt trừ, thật sự là quá mức đáng sợ. Lục vương phi trắng nàng liếc mắt một cái, khi hàn đứa nhỏ này, đỉnh hảo. Lâm ma ma tự nhiên là tươi cười thân thiết, Lao nô nói chính là nếu a, chính là trên đời luôn là không có gì nếu, phó công tử đau nhất tiểu quần chúa. Có phó công tử hỗ trợ, chỉ cần chúng ta nguyện ý, liền tương đương với nhiều một cái thật lớn giúp đỡ. Lục vương phi lời nói thấm thiế. Ta nhưng thật ra không hy vọng bọn nhỏ lây dính như vậy rất nhiều. Mặc kệ là nói năng cẩn thận vẫn là khi hàn, bọn họ đều nên có chính mình sinh hoạt. Thứ vương ra chuyện đó nhi, nên ta chính mình tới xử lý. Lâm ma ma gật đầu, vương phi nói có đạo lý. Bất quá lao nô cảm thấy, xử lý những việc này nhi, với phó công tử tới nói căn bản là không xem như cái gì lây dính không dính nhiễm đi. Phó công tử năng lực, Sử lý này đó liền luyện tập nhi đều không tính là quá mức thành thạo. Nếu như tứ vương gia không phải một cái vương gia nghĩ đến chuyện này đã sớm đã xử lý thỏa đáng, sở dĩ xử lý không tốt, đơn giản là bởi vì mặt sau còn có một cái khôn khéo thiên ra. Lục vương phi gật đầu, chính là như vậy một đạo lý, cho nên ta không hy vọng khi hàn tới xử lý chuyện này nhi. Ta không hy vọng bởi vì ta sự tình hỏng rồi hắn cùng phụ hoàng quan hệ. Hảo! Chuyện này nhi, ngươi về sau cũng chớ có nhắc lại, càng là không cần ở mấy cái hài tử trước mặt có điều biểu hiện, bọn họ đều quá khôn khéo, thực dễ dàng phát hiện. Lao nô biết được, Minh Ngọc đã chết, tất cả mọi người có chính mình tính toán, tứ vương phủ các người có, lục vương phủ các người cũng có, thậm chí mặt khác vương phủ cũng là giống nhau. Mà chân chính có chút thương tâm khổ sở, đại khái cũng chỉ có đang ở hoàng cung bên trong hoàng thượng, hoàng thượng là thật sự thực thương tâm. mặc kệ người khác như thế nào ở hắn xem ra kia trung quy là hắn cháu gái nhi tuy rằng cái này nữ hải tử không phải như vậy khả nhân đau chính là cũng là hắn ruột thịt cháu gái nhi khi còn nhỏ cũng từng thừa hoan dưới gối Lặng lặng ngồi ở ngự thư phòng hoàng thượng trầm tư những việc này hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng cái gì tự sát vừa nói minh ngọc như vậy tính cách sao có thể sẽ tự sát đến nôi nói là ghen ghét ta cần hôn sự này càng thêm không có khả năng Ghen ghét ra cần hôn sự, bởi vì nha hoàng chi tử bị phụ thân dân dạy, nếu như chỉ là như vậy việc nhỏ nhi đều có thể làm nàng tự sát, nàng liền không phải triệu minh ngọc. Mà lúc này, hắn gái gì cũng bất động bất quá chính là đang ở chờ đợi, chờ đợi điều tra kết quả, tuy rằng kết quả này khả năng đã vì đại gia biết. Khởi bẩm hoàng thượng, ngu quý phi cầu kiến. Hoàng thượng dương mắt, tuyên. Không có chờ tới thị vệ, nhưng thật ra chờ tới ngu quý phi. Ngu Quý Phi trong lòng ngược ôm, đúng là Khánh Ca Nhi. Thần thiếp gặp qua Hoàng thượng. Hoàng đế sắc mặt ngưng trọng, cũng không cực gương mặt tươi cởi nhi, như thế nào cấp Cẩn An ôm lại đây. Ngu Quý Phi mỉm cười, ôn ôn nhu nhu, cũng không làm sao vậy, hôm nay Cẩn An vẫn luôn cũng không chịu ngủ. Thần thiếp nghĩ, có lẽ là hắn ban ngày ngủ nhiều, đó là ôm hắn ra tới đi dạo. Tới, Cẩn An, đây là ngươi Hoàng gia gia, ngươi Hoàng gia gia đâu, mau kêu Hoàng gia gia. mới ba tháng đại hài tử nơi nào sẽ gọi là gì hoàng gia gia hoàng thượng nhìn cẩn an thịt đô đô khuôn mặt nhỏ ngôn nói hắn tám phần là biết chính mình tỷ tỷ đã chết ngu quý phi trong mắt tinh quang một thân mà qua ngay sau đó ngôn nói có lẽ là đi có lẽ hải tử là tưởng nương đâu ngu quý phi chọc chọc cẩn an khuôn mặt nhỏ nhi thấy hắn xoạch chép miệng đem hắn đưa cho hoàng thượng hoàng thượng ôm một cái cẩn an đi có lẽ là ngài ôm một cái cẩn an Hắn liền mệt nhọc đầu. Hoàng thượng do dự một chút, tiếp nhận hài tử, cẩn an bị thay đổi người ôm, nêu máu, muốn khóc không khóc, ngu quý phi tiến lên chụp hai hạ, cẩn an cổ họng, cổ họng mắng mắng. Vẫn là không thói quen như vậy mềm như bông vật nhỏ, hoàng thượng đem hài tử lại lần nữa giao cho ngu quý phi, hắn xoa xoa giữa mày, trẫm còn có việc nhi ngươi cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Ngu quý phi gật đầu, dịu ngoan muốn nói, hoàng thượng không cần quá muộn, ngài cũng muốn yêu quý chút thân thể của mình nói xong ôm cần an ra cửa đợi cho trở về chính mình tầm cung ngu quý phi gọi tới nhũ mẫu cần an ăn thượng cơm rốt cuộc hôn hôn trầm trầm đã ngủ ma đem ngủ tiểu bao tử ôm hồi thiên điện trở về bẩm khởi bẩm nương nương tiểu thế tử đã ngủ ngu quý phi gật đầu vật nhỏ này hôm nay nhưng thật ra tranh đua ma ma mỉm cười ngôn nói tiểu thế tử cũng không giống hắn cha mẹ hàm hậu ngoan ngoãn Tiểu hai tử hiếm khi có như vậy thành thật, thật là chi kỳ đâu. Ngu quý phi, nếu như thật là giống hắn kia ngu xuẩn cha mẹ, ta tưởng, đứa nhỏ này không dưỡng cũng thế. Ngu quý phi vốt ve thật dài móng tay, cười lạnh ngôn nói, lần này chuyện này nhi, làm thật là ngu xuẩn cực kỳ. Cơ hồ là cá nhân, đại khái đều có thể nghĩ vậy sự kiện nhi là hứa sâu kín làm, chính là nàng chính mình lại còn cảm thấy không sao cả. Cái này làm cho ngu quý phi xem thế là đủ rồi. Quý phi vì cái gì muốn giúp tứ vương phi đâu. Tứ vương phi cũng không biết, cũng không thấy đến sẽ cảm tạ nương nương. Ma ma kỳ thật vẫn luôn đều không hiểu. Ngu quý phi ý vị thâm trường, nàng cảm không cảm kích ta, điểm này đều không quan trọng. Quan trọng là, ta có hay không được đến ta muốn. Buồn cung nhưng thật ra cảm thấy, làm nàng tiếp tục ở tứ vương phủ lợi, hảo hảo làm nàng tứ vương phi rất tốt. Cẩn An luôn là không thể không có mẫu thân. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, buồn cung thật sự muốn dưỡng Cẩn An cả đời. Lại thế nào, hắn đều là tứ vương phủ thế tử. Nàng cố ý ôm hải tử đi hoàng thượng bên kia, đó là vì làm hoàng thượng có vài phần lý trí, hắn phải biết rằng, tứ vương phi hứa sâu kín dù cho phạm phải đại sai, chính là nàng vẫn là sinh Cẩn An cái này tiểu thế tử. Nếu như muốn cho hải tử hảo, hứa sâu kín phải lưu trữ, hứa sâu kín tồn tại đối rất nhiều người đều là tốt nếu có thể nàng càng hy vọng chết người là tứ vương gia ngu quý phi thập phần hiểu biết hoàng thượng cũng đúng là nàng này phân hiểu biết làm hoàng thượng bình tĩnh lại hắn nghe thị vệ hội báo hiện tại đủ loại dấu hiệu cho thấy giết chết minh ngọc đều là hứa sâu kín hoàng thượng hận cực hung hăng đấm mặt bàn cái này độc phụ độc phụ mang đủ rồi hắn hận không thể giết chết nàng chính là do dự một chút Hoàng thượng vẫn là nghĩ tới cần an, hoàng thượng rất rõ ràng, hứa sâu kín sở di dám động thủ, chính là bởi vì liêu chuẩn còn có cần an, bọn họ sẽ không giết rất nàng, đến nơi nói mặt khác, nàng lại là cũng không thèm để ý. Nay một đêm mọi người đều không sao cả, duy chỉ có hoàng thượng một đêm vô miên. Đợi cho sáng sớm, ngu quý phi chính hống cần an, liền nghe hoàng thượng giá lâm. Nàng vội vàng đứng dậy, còn không đợi thỉnh an, liền thấy hoàng thượng đã vào cửa. Ái phi đứng lên đi, chớ có câu nệ với này đó lệ nghĩa. Ngu quý phi cười hẳn là, hôm nay làm lao tứ tức phụ nhi tiến cùng một chuyến. Hoàng thượng công đạo, ngu quý phi một đốn, ngay sau đó mỉm cười nói, hảo, cần ăn đứa nhỏ này, người hảo sinh dưỡng. Hoàng thượng nhàn nhạt công đạo, nhìn cần ăn biểu tình rất là hiền từ. Người già rồi chính là như vậy, đối hài tử thập phần yêu thích, không giống tuổi trẻ thời điểm, nghĩ về sau luôn có cơ hội. Kỳ thật, về sau có cái gì cơ hội đâu. Người tóm lại sẽ càng ngày càng lão, không chừng, ngày nào đó liền không có. Cần ăn như vậy đáng yêu, ta đau hắn đều không kịp, tự nhiên muốn hảo sinh dưỡng. Minh Ngọc đã không còn nữa, người không còn nữa chính là không còn nữa, đã chết chính là đã chết, tồn tại nhân tài là quan trọng nhất. Ngu Quý Phi nhẹ giọng ngôn nói. Hoàng thượng đem Ngu Quý Phi ôm đến trong lòng ngực, chẳng biết người hết thể đều là vì châm hảo. Ngu quý phi dựa vào hắn trong lòng lực, thân thiếp cùng Hoàng thượng ở bên nhau lâu như vậy, mười mấy năm, ta đối với ngươi cái dạng gì ngài biết, ngài đối ta cái dạng gì ta cũng là biết đến. Cho nên ta trước nay đều không lo lắng Hoàng thượng sẽ hiểu lầm ta, ta chỉ lo lắng Hoàng thượng chính mình quá mức thương tâm hỏng rồi thân thể. Ngài không ngừng là vì Minh Ngọc, cũng là vì Lao Tứ, vì Cần An. Hoàng thượng gật đầu, chấm biết, chấm đều biết, ai cũng không biết, Lúc này ngu quý phi vì sao phải gọi tứ vương phi tiến cung, chính là hơi chút suy nghĩ một chút, lại là có thể phỏng đoán ra một vài. Đừng nói á cẩn, hơi chút có đầu góc đều ở nhìn trầm chầm, chầm trong cung, muốn nhìn chuyện này nhìn nên là như thế nào xử lý. Hứa sâu kín nhận được ý chỉ thời điểm đã là sắc mặt tái nhợt chính là mặc kệ thế nào, nàng cũng đều chấn định xuống dưới, tuy rằng lúc này nàng cũng có một tia hối hận, vì chính mình lỗ mãng, chính là lại rất khó chịu. Lại lần nữa có như vậy một cái cơ hội, nàng không biết chính mình có phải hay không còn sẽ làm như vậy. Nhìn quý gối hạ đầu tứ vương ra cùng tứ vương phi, hoàng đế cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Hứa sâu kín run bần bật. Trâm tìm tới lao tứ, ngươi cũng vào cung, hiện tại, các ngươi đều nói một chút đi. Trong ngự thư phòng trừ bỏ hoàng thượng, liền cũng chỉ có nảy hai người. Hứa sâu kín dù cho trong lòng sợ hãi, như cũng là chết cắn khớp hàm. Con dâu không biết hoàng thượng lời nói chuyện gì. Bang hoàng thượng trực tiếp đó là đem trên bàn tấu trương ném đi xuống, nền ở hứa sâu kín trên người, ngươi cái độc phụ. Hứa sâu kín bị đánh ngã xuống đất. Tứ vương gia nghe thấy cái này, tức khắc hung hăng chừng hướng về phía hứa sâu kín, là ngươi, là ngươi hại minh ngọc. Hứa sâu kín tuy rằng sợ hãi, chính là lúc này nhưng thật ra kỳ quái chấn định xuống dưới. Nàng nhìn tứ vương gia, cười lạnh, ngươi hiện tại lại trang cái gì đâu. Kỳ thật từ Minh Ngọc sẽ ra chuyện ngay từ đầu, ngươi liền ẩn ẩn hoài nghi là ta đi. Chính là ngươi cái gì cũng không có làm, lúc này lại trang cái gì cha con tình thâm đâu? Đối với ngươi nữ nhi, ngươi chừng nào thì từng có cảm tình, ngươi chỉ hận nàng đã chết không thể làm ngươi dùng để mượn sức triều thần đi. Nghe được hứa sâu kín cái này lời nói, tứ vương ra giận cực, trực tiếp đó là bóp ở hứa sâu kín cổ, ngươi cái này độc phụ, độc phụ, ta giết ngươi. Ta giết ngươi vì Minh Ngọc báo thủ, ta. Đủ rồi. Xem hai người bọn họ như vậy bộ dáng, Hoàng thượng phẫn nộ, các ngươi hiện tại đương nơi này là địa phương nào. Lão tứ, ngươi tưởng cái gì, tưởng chơi cái gì tâm nhãn chấm xem rõ ràng, nếu là xem rõ ràng, đó là không nghĩ cùng ngươi ngôn nói càng nhiều, đến nỗi hứa sâu kín, chấm liền muốn hỏi ngươi một câu, ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn giết Minh Ngọc, ngươi liền như vậy không chấp nhận được nàng. nàng lại trương dương cũng luôn là sẽ gả chồng như vậy một ngày nửa ngày ngươi liền không thể dung nàng hứa sâu kín bị tứ vương ra véo cơ hồ xuyên không lên khí nhưng cho dù như thế vẫn là vẻ mặt đau khổ ngôn nói ta tự nhiên là bao dung nàng chính là nàng bao dung ta sao nàng đối ta thế nào ta mới vào vương phủ nàng vẫn là cái tiểu cô nương thời điểm ta liền biết nàng là cái ác độc chờ ta sau lại có thai càng là xem rõ ràng ngươi gặp qua nhà ai tiểu cô nương trăm phương ngàn kế cả ngày nghĩ rơi xuống phụ thân chắc phi thai nhân gia khác vương phủ cái nào không phải cảnh lá tốt tươi liền các nàng các nàng liền như vậy dung không dưới người thứ vương gia xen mồm lục vương phủ không phải cũng là như thế Tứ vương gia vốn là muốn thuận thế cấp lục vương phi thượng điểm mắt dược nhưng là ai ngờ hứa sâu kín nhưng thật ra không khách khí đó là lục vương gia đã sớm không được nếu như thật sự hành Ngươi cho rằng hắn sẽ cưới ngọc chân như vậy xấu nữ nhân trở về. Chính là ngươi không giống nhau. Tứ vương gia bị nghẹn lại, hứa sâu kín tiếp tục luôn nói, từ khi ta mang thai, bọn họ thật là thay đổi biện pháp yếu hại người. Cuối cùng nếu như không phải bọn họ, ta nơi nào sẽ sinh non, ta hài tử như thế nào sẽ vốn sinh ra đã yêu đất. Hắn như vậy tiểu như vậy tiểu, thiếu chút nữa cứu không sống, ngài biết ta cái dạng gì tâm tình sao. Ta bởi vì sinh Khánh Ca Nhi không bao giờ có thể có mặt khác hải tử, ngài lại biết sao? Nếu như ta hảo hảo sinh sản, tại sao lại như vậy? Ta cũng sẽ nhi nữ vòng đầu gối. Hoàng thượng gắt gao nhìn trầm chầm, chầm hứa sâu kín, này này đó, đều không phải Minh Ngọc Làm. Ai nói không phải nàng? Chính là nàng, chính là nàng cùng nàng cái kia ác độc mâu thân không ngừng tính kế người khác, không nói người khác, ngươi xem Minh y y ở đó là đã biết, cái này muội muội. Đều bị bọn họ bức thành bộ răng gì? Bọn họ như vậy hư, như vậy tính kế người, tính kế ta một lần không đủ, lại tính kế lần thứ hai, nếu không phải nàng, ta khánh ca nhi như thế nào sẽ bị ôm đi? Hứa sâu kín cùng loạn. Hoàng thượng nhữ mày xem nàng, Cần An bị ôm đi, cùng Minh Ngọc không có quan hệ. Hứa sâu kín cười lạnh, kia lúc sau đâu? Những cái đó về ta đồn đại vớ vẩn, cái nào không phải nàng làm? Đừng nói này đó. ta thậm chí có nhân chứng ta trong viện có người tận mắt nhìn thấy minh ngọc đi tìm kia độc phụ thương lượng như thế nào hại người ngài là nàng thân nhân ngài tự nhiên cảm thấy nàng là có thể bị tha thứ chính là ta không nghĩ tha thứ nàng ta cũng không thể tha thứ nàng tha thứ nàng tương lai nàng còn không chừng như thế nào tính kế chúng ta ngài nói ta có thể chờ hắn gả chồng chính là liền nàng như vậy gả chồng liền không tính kế người không hại người sao cùng với làm nàng hại ta Hại ta khánh ca nhi, ta nhưng thật ra không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hứa sâu kín nói xong, lặng lặng quỷ gối nơi đó, không ở nhiều lời mặt khác. Tứ vương ra lại muốn tức giận, thấy hoàng thượng biểu tình bình tĩnh, cũng không nói. Ba người cứ như vậy ở trong phòng lặng lặng đối diện. Người liền không có một kia hối cải chi tâm. Hoàng thượng cảm thấy, chính mình đại để thật là tuổi lớn, tuổi lớn, tâm địa đó là mềm xung dưới, nghĩ đến cần an còn như vậy tiểu. Hắn tuy rằng bị ôm ở trong cung, chính là trung quy là không thể không có mẫu thân. Hứa sâu kín ngẩng đầu, thân thiếp không nghĩ nói dối, ta không có. Minh Ngọc đã chết, ta liền tính là có cái gì cũng không có quan hệ, ít nhất ta không cần ở lo lắng ta hài tử sẽ như thế nào bị nàng tính kế. Nàng tựa như một cái nho nhỏ gián độc, tuổi tuy nhỏ, nhưng là lại thập phần ngoan độc. Ta không nghĩ lại nhìn thấy hắn, cũng không nghĩ lại bị hắn tính kế. Ta tưởng. Như vậy cùng vương gia cũng là một cái giải thoát, như vậy một cái nữ nhi, một cái chỉ biết không ngừng gây chuyện thị phi hại người nữ nhi, còn không bằng không có. Người căm mồm. Thứ vương gia lên án mạnh mẽ. Hoàng thượng nhìn chằm chằm thứ vương phi, hứa thị, lần này chuyện này, có hay không những người khác giúp ngươi? Hứa sâu kín ngẩng đầu, một người làm việc một người đương, không có. Người nhà của ngươi, người phụ thân, bọn họ giúp ngươi, đúng không? Hứa sâu kín lắc đầu, không có, bọn họ không có. Nàng không thể tin tưởng nhìn nhìn hoàng thượng, hoàng thượng lại lần nữa ngôn nói, bọn họ giúp ngươi. Này ngữ khí thập phân đích xác định, phản phất chân thật đáng tin. Hứa sâu kín mở to hai mắt nhìn, nàng nhìn chầm chầm hoàng thượng, tưởng từ hắn trong ánh mắt nhìn ra chút cái gì, nhưng là rồi lại bị này đó chấn động ở. Không, thật sự không có. Ta phụ thân là không đồng ý, hết thể đều là ta chính mình một người làm. một người làm việc ngươi còn có hài tử hoàng thượng đột nhiên mở miệng hứa sâu kín tái nhợt sắc mặt xem xét thời thế ngươi nên làm như thế nào nhất rõ ràng bọn họ sẽ không chết thậm chí liền vinh hoa phú quý đều sẽ không ảnh hưởng hoàng thượng ngữ khí thấp thấp hứa sâu kín rốt cuộc sủi lơ trên mặt đất là là ta phụ thân giúp ta tứ vương gia không thể tin tưởng nhìn về phía hứa sâu kín ngươi nói bậy gì đó Ngươi dư lại nói không có nói ra, bởi vì, hắn thấy hoàng thượng hơi hơi meo lại tới đôi mắt. Đó là không hài lòng cùng không kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, thay đổi bất ngờ, Minh Ngọc Quận Chúa không phải tự sát, mà là bị hứa vương gia hại chết, mà hắn làm như vậy. Nguyên nhân đó là bởi vì hoài nghi Minh Ngọc Quận Chúa hãm hại hắn nữ nhi. Hoàng thượng tức hắn vương gia chi vị, đến tận đây, triều đại cuối cùng một cái khác phái vương cũng mất đi tức vị. hoàng thượng liên tiếp động tác làm cực nhanh mau làm người xem không hiểu nhưng lúc này nhị vương phủ cẩn thư đứng ở phó thời hàn phía sau vẻ mặt khen tặng biểu ca quả nhiên liệu sự như thần khi hàn đem a cận bức họa treo ở trên tường rốt cuộc xoay người người rốt cuộc nói bậy gì đó ta căn bản liền không biết người nói này đó đến tột cùng là có ý tứ gì cẩn thư nhúng mày cười ý vị thâm trường biểu ca thật sự không biết sao chính là ta nhưng thật ra cảm thấy Biểu ca thật là liệu sự như thần. Biểu ca, chờ ta hài tử sinh hạ tới, nhận ngươi làm cha nuôi đi. Khi hàn dở khóc dở cười nhìn Cần Thư, liền thấy hắn vẻ mặt sùng bái xem chính mình, hắn chế nhạo nói, ta là ngươi biểu ca, ngươi là a cẩn đường ca, thẩm thi lam là a cẩn biểu tỉ, hiện giờ, con của ngươi lại phải làm con nuôi sao. Nếu như là như thế này, chúng ta chi gian bối phận, nghĩ đến nhưng thật ra vô pháp kêu tiếp. Cần Thư lập tức, nay có cái gì không hảo phân A hiện tại A cần kêu ta đường ca, kêu Thi Lam biểu tỉ. Chờ các ngươi thành thần, ta cùng Thi Lam đều kêu các ngươi biểu ca biểu tẩu, ngài xem thế nào. Chúng ta tự nhiên đều là đi theo ngài bối phận Nhi đi A. Lời này nói phó thời hàn thật là thể sắc và tinh thần sung sướng, hắn nhìn chầm chầm Cẩn Thư, Cẩn Thư nghiêm, thật sự, ngài liền nhận cái này con nuôi đi. Liền tính không nhận, ta cũng mỗi ngày Nhi làm ta Nhi tử đi ngài gia trụ, Nhưng thật ra muốn đem thượng phó thời Hàn tiết tấu, nhị vương ra đi tới cửa, liền nghe được chính mình trưởng tử nói ra như vậy không cần mặt mũi nói, hắn khẽ lắc đầu, vào cửa. Khi Hàn nghe được thanh âm quay đầu lại, dượng, đã là dượng, cũng là nghĩa phụ, nói ra nhưng thật ra cũng phân biệt không ra kêu chính là cái gì. Nhị vương ra cũng là được đến tin tức lúc sau lại đây, chính là nhưng thật ra không nghĩ chính mình nhi tử nhanh chân đến trước, hắn xem cần thư, nôn nói. không có việc gì ngươi chờ có quáy dày ngươi biểu ca phúc cẩn thư cười trêu chọc rốt cuộc ai là ngài nhi tử a cẩn thư trước mặt ngoại nhân thập phần đứng đán nho nhã công tử giống nhau chính là ở phó thời hàn trước mặt nhưng thật ra hoạt bát rất nhiều nghĩ đến khi còn nhỏ nghe nói lục vương ra bắt phân chạy vèo vèo mau xem náo nhiệt nhi tử nhị vương ra cảm khái liền tính là lớn có chút tính tình cũng sẽ không thay đổi tự nhiên ngươi là của ta nhi tử nhị vương ra nghiêm trang nếu như khi hàn là ta nhi tử hắn còn có thể cưới a cần sao lời vừa nói ra cẩn thư lập tức phun hắn chưa bao giờ biết hắn cha lại là như vậy hài hước nói cũng là ta vẫn luôn cảm thấy a cẩn mới là ngài trộm sinh sau đó ôm cấp lục thúc lục thẩm dưỡng a bằng không nàng làm gì như vậy thích ngài cẩn thư cố ý bẻ cong nhị vương ra nói nhị vương ra ý tứ là đường huynh muội, hắn ý tứ là thân sinh Bất quá nói lên cha hắn, Cẩn Thư thiệt tình cảm thấy, hắn cha cũng quá đau a cần a, khi còn nhỏ bọn họ khi nào có như vậy đãi ngộ a, chính là ngươi xem nàng cha, còn chuyên môn khai cái đồ cổ cửa hàng thu đồ vật, tấm tác đều là vì a cẩn, muốn hay không như vậy a. Ngươi nói cái này lời nói, cũng không sợ ngươi lục thúc lục thẩm tấu chết ngươi. Cẩn Thư hồi tưởng một chút hắn lục thúc nhảy đại thần giống nhau hành vi hình thức, yên lặng so cái đóng lại miệng động tác, có chút lời nói. Thật đúng là không thể nói. Ba người ngồi ở cùng nhau, khi Hàn bắt đầu vì mấy người pha trà. Cẩn thư vẫn luôn cảm thấy, nhà bọn họ biểu ca thật là khó có thể vừa thấy nhân tài, mặc kệ làm cái gì đều cực thỏa. Nhìn liên cảnh đẹp ý vui, liền đừng nói uống lên. Khi Hàn, như ngươi sở liệu, Phu Hoàng thật sự lợi dụng hứa sâu kín sự tình gọt bỏ nàng phụ thân Vương ra vị trí. Điểm này, nhị Vương gia cũng không nghĩ tới. Bọn họ tưởng đều là Hoàng thượng có lẽ sẽ phẫn nộ, nhưng là sẽ không truy cứu hứa sâu kín. Nhưng chỉ có Phó Thời Hàn nói, có lẽ, Hoàng thượng cũng sẽ không làm sự tỉnh liền như vậy tính. Hứa sâu kín, mua dây buộc mình. Hứa sâu kín vì cái gì là mua dây buộc mình lúc ấy bọn họ không hiểu, nhưng là hiện tại xem nàng phụ thân như thế, đại gia đó là cũng hiểu rõ. Nguyên lai, like, Phó Thời Hàn là như vậy cái ý tứ. Ta trước nay đều không có nói qua. Hoàng thượng sẽ làm này đó. Phó thời Hàn đem ấm trà hơi nghiêng, đảo ra đệ nhất ly trà, trà hương bốn phía, quả nhiên bất phàm. Chưa từng có nói qua, nhưng là ngươi ám dụ, chính là như thế. Nhị vương gia cũng không có dấu trụ chính mình đại nhi tử, Cẩn Thư hiện tại là nhị vương phủ thế tử, tương lai. Có lẽ là hắn vẫn là thái tử, có chút đồ vật, nhiều học tập một ít tóm lại là không có sai. Phụ thân hắn cũng không suốt ruột lập hoàng chữ Mới có này đó tranh đấu gay gắt thị thị phi phi. Chính là nếu như làm hắn tới làm, hắn chắc chắn trực tiếp liền nói cho đại gia kết quả. Như vậy ít nhất, sẽ không làm rất nhiều người mơ ước chính mình không nên mơ ước đồ vật. Đương nhiên, này hết thể đều là lời phía sau. Ta nhưng thật ra quên mất, Hoàng thượng là dung không giới cuối cùng một cái khác phái vương. Khi hàn vi cười, cấp nhị vị đều rót trà, nôn nói, dung không giới, cũng là vì tân quân hảo. thành thật thì thế nào lại thành thật người cũng không tất không có nhị tâm chung quy là trong lòng một cây thứ hiện giờ này cây châm rút ra lấy triệu minh ngọc tánh mạng đến nỗi có đáng giá hay không nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí đi bất quá ta tưởng hoàng thượng là nguyện ý ở triệu minh ngọc chết đã không thể thay đổi dưới tình huống hiện tại cũng là nhất thích hợp kết cục phu hoàng vẫn là yêu thương minh ngọc tóm lại là chính mình cháu gái nhi nhị vương ra thở dài Khi hàn ngừng đầu, hắn nhận chân ngôn nói, ta trước nay đều không có nói qua hoàng thượng không đau minh ngọc. Chỉ là, người đều đã chết, làm nàng làm chút càng có ý nghĩa chuyện này, cũng không quá đi. Tồn tại thời điểm cho đại gia điền phiền toái nhiều như vậy, đã chết vì đại gia giải quyết chút vấn đề. Cũng là cực hảo. Bất quá như vậy gần nhất, tứ thúc sợ là không quá sẽ cao hứng. Tứ vương gia suy nghĩ ủy lại vương phi nhà mẹ đẻ, lại lần nữa hoàn toàn suy sụp sụp. Bọn họ đại gia ai đều không có ngôn nói, nhưng là ai đều rõ ràng. Hoàng thượng kỳ thật là dùng sự thật ở rõ ràng nói cho tứ vương gia, cũng là nói cho những người khác, cái này ngôi vị hoàng đế, cùng tứ vương gia là không quan hệ. Sự tình thật là phong cách đổi biến, A cẩn trăm triệu không nghĩ tới, Hoàng thượng không có phạt hứa sâu kín, ngược lại là đem chuyện này nhi vu hoan tới rồi nàng phụ thân trên người. Hứa ra bị tức vương gia tức vị, biếm vì thứ dân. Bất quá người nhưng thật ra đều hảo hảo. Hứa sâu kín cụ thể cái dạng gì tâm tình ác cần không thể hiểu hết, chính là nàng tưởng, hứa sâu kín hẳn là trăm triệu không nghĩ tới đi. Bất quá chuyện này nhi nghĩa rộng hậu quả trừ bỏ làm hoàng thượng tức cuối cùng một cái khác phái vương, cũng làm tứ vương gia cùng vương vị hoàn toàn vô duyên. Tứ vương gia tuy rằng không phải thập phần giỏi về tâm kế, chính là cũng không phải đồn đốc, đãi trở lại vương phủ, hắn đó là hung hăng đánh hứa sâu kín. vương phủ trong lúc nhất thời quả thực là gà bay chó sủa. Lúc này Minh Ngọc nhưng thật ra có vẻ không quan trọng, mà đại gia cũng đều là quên mất, quên đem Minh Ngọc chết thông chi mẫu thân của nàng. Minh Ngọc hạ táng ngày ấy A Cẩn cũng không có đi, nàng tuy rằng là Minh Ngọc đường ngội, nhưng là dựa theo triều đại lệ thường, nàng cũng là không thích hợp lộ diện. Đại nói năng cẩn thận trở về nói lên, lại là thập phần thổn thức, tính lên, hiện trường chân chính vì nàng thương tâm. Thế nhưng một cái đều không có. A Cẩn cũng không kỳ quái điểm này, Minh Ngọc vốn dĩ liền không được gỡ chuộng, như thế mới là bình thường, nếu như nói nàng nhận người thích, nhưng thật ra kỳ quái. Chờ Minh y lìa gấp trở về, nhưng thật ra hảo một hồi ở Minh Ngọc trước mộ khóc thút thít, chính là lúc này đã là Minh Ngọc đầu thất. Cũng đúng là lúc này, Minh Ngọc mẫu thân mới biết được Minh Ngọc chi tử, nghe nói, nàng khóc hôn rất nhiều lần. Lục vương phi mang theo A Cẩn đi nhị vương phủ làm khách, Nhị Vương Phi nói lên cái này, rất là thổn thức. A cần nhìn Thi Lam ôn ôn nhu nhu bộ dáng, mỉm cười nói, Thi Lam thân mình như thế nào? Thẩm Thi Lam làm bộ sinh khí, ngươi nên gọi ta đường tẩu A, vô dụng cũng nên kêu một tiếng biểu tỉ, như thế nào còn thẳng hô tên, ta sẽ không hảo hưng A. Nhị Vương Phi thấy, mỉm cười ngôn nói, ta xem A, quá chút thời gian, kêu Thi Lam đều là việc nhỏ nhi, nên là ngươi gọi người ta biểu tẩu. Nàng ý có điều chỉ, Đại gia nghĩ đến khi Hàn cùng Á Cẩn hôn sự, đều là nở nụ cười. Hiện tại lúc này, nhưng không có người khác lại lần nữa nhắc tới Minh Ngọc. Minh Ngọc giống như là một trận yên, trừ bỏ tứ vương phủ người, không bao giờ sẽ có nhiều hơn người nhớ tới. Kỳ thật, ta cảm thấy biểu tỷ nếu nguyện ý, ngươi hiện tại cũng là có thể luyện tập kêu ta biểu tẩu, ta một chút đều không ngại. Á Cẩn thập phần ra mặt dày, nàng mặt không đổi sắc nói ra, "Nhị vương phi thấy, cười ha ha." Đều là lục vương phi xấu hổ che mặt Người đứa nhỏ này Như thế nào có thể như vậy không đàng hoàng Ta xem a, Khi còn nhỏ nên hảo sinh nhiều quản quản ngươi Cho dù là quản ngươi một chút Ngươi cũng không đến mức như hôm nay như vậy làm bậy A cần buồn bực xem lục vương phi Kỳ quái ngôn nói Ta làm bậy cái gì a? Ta nói đều là lời nói thật a, Ta chính là có thánh chỉ người Không có người so với ta càng thêm danh chính ngôn thuận Lại nói tiếp Thế nhưng thật là như vậy một đạo lý. Tuy rằng hôn thư thập phần quan trọng, chính là có Hoàng thượng Thánh Chỉ, càng là mạnh hơn ngàn vạn. Ngươi lại là như vậy ra mặt dày. Thi Lam tỏ vẻ chính mình xem thế là đủ rồi, lại xem với Nguyệt, ôn ôn nhu nhu ngồi ở chỗ kia, mắt nhìn thẳng, nôn nói, ngươi xem biểu tỷ liền đặc biệt ôn nhu. A cẩn xì một tiếng bật cười, xem A cần như vậy cười, Thi Lam có chút khó hiểu, với Nguyệt liếc A cần liếc mắt một cái. cùng thi lam ngôn nói ta đây là vì bồi dưỡng chính mình thuộc nữ khí trước ta nghe nói cảnh phu nhân thích thuộc nữ nhị vương phi di một tiếng tỏ vẻ chính mình khó hiểu nàng nhưng thật ra không biết tẩu tử là thích thuộc nữ xem ánh nguyệt lâm nguy đang ngồi bộ dáng nàng mỉm cười hỏi nhân ra đều là lấy lòng tương lai phu quân ngươi nhưng thật ra hảo lại là tính toán lấy lòng tương lai bà bà thật là kỳ quái đâu lại nói ai cùng ngươi nói Cảnh Phu nhân thích thuộc nữ a, Vấy nguyệt buồn bực, chẳng lẽ không phải thích thục nữ sao? Đại gia hẳn là đều thích có lễ khéo léo thuộc nữ đi. A cần nói, tướng công mới không quan trọng đâu, có bà bà dưới tình huống, phải đi bà bà lộ tuyến. Kiên định đứng ở bà bà bên người không thả lỏng, như vậy mới có thể một nhà tốt tốt đẹp đẹp. Phúc! Nhị vương phi tức khắc phú tới, nàng điểm A Cẩn đầu ngôn nói, ngươi lại không có bà bà. Như thế nào liền dám như vậy giáo tỷ tỷ ngươi, với Nguyệt, ngươi cái ngốc cô gái cũng đúng vậy. Nàng nói cái gì đều nghe cái gì à, ngươi muội mội có bao nhiêu quỷ linh tinh, ngươi không biết sao. Với Nguyệt mở to hai mắt nhìn, trần trở chung. A cần bị điểm danh, lập tức phản bác, ta nói đều là lời lẽ trí ly A, lại nói, ta như thế nào liền không có bà bà lạp, nhị bá mẫu quý nhân hay quân sự, ngươi chính là ta bà bà A. A Cẩn nói thập phần tự nhiên, nhưng thật ra nhị vương phi sửng sốt một chút, bất quá nàng ngay sau đó phản ứng lại đây. Khi hắn đã là hắn cháu ngoại trai lại là nàng con nuôi, nàng nhưng còn không phải là A Cẩn bà bà sao. Nghĩ đến này, nhị vương phi càng xem A Cẩn càng vui mừng, nếu là làm ngươi nhị bá phụ biết ngươi làm không thành hắn nữ nhi nhưng thật ra làm thành hắn con râu, dâu, nghĩ đến hắn sẽ vui vẻ chết. A Cẩn nghiêm túc, nhị bá mẫu, ta và ngươi nói Nga, Ta nhị bá phụ là chúng ta thượng kinh nhất xoáy nhất xoáy nhất có mị lực nam nhân. Lục vương phi cũng không rõ, A Cẩn vì cái gì liền nhận định, nhị vương gia như vậy hảo, khi còn nhỏ nàng liền thập phần thích nhị vương gia đâu. Nhị vương gia bị A Cẩn khích lệ, nhị vương phi che mặt mỉm cười, khen nàng tướng công, so khích lệ nàng càng thêm làm hắn vui vẻ, nàng luôn nói, các ngươi bá phụ chất nữ nhi hai người A, luôn là cho nhau khích lệ. Không biết, chỉ đương các ngươi là hai cái sau ra mặt cũng không biết có phải hay không ra học sâu xa a cần nghĩ nghĩ rung đùi đắc ý ngôn nói nói không tốt thật là như vậy à, ngươi xem cha ta cũng là cái dạng này a lục vương ra tuy rằng ở chỗ này vẫn là đánh một cái hát xì không có biện pháp ai làm hắn nằm cũng trúng đạn đâu nhị bá mậu a ta nhị bá phụ như vậy có mị lực ngươi cần phải xem trọng hắn a cần lén lút tới gần nhị vương phi Cười tủm tỉm luôn nói, thanh âm không lớn, nhưng là lại cũng làm trong phòng người đều nghe thấy được. Nhị Vương phi nghe xong, lập tức hỏi, ngươi chính là đã biết cái gì? A Cẩn vội vàng lắc đầu, Nhị Vương phi hồ nghi xem nàng, cái gì cũng không biết, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên đề cập cái này? Có chuyện gì, ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta, biết không? A Cẩn vội không ngừng gật đầu, tự nhiên biết đến, ta thích nhất nhị bá mẫu. Kỳ thật cũng không có gì a. Ta chính là cảm thấy, cảnh phu nhân như vậy cực hảo đâu. Ngươi xem, cảnh đại nhân cũng chưa cái gì tiểu thiếp, không có tiểu thiếp, sự tình liền ít đi. Nhị vương phi mỉm cười, trên đời này, lại có mấy cái ca ca đâu. Hoặc là nói, trên đời này lại có mấy cái tẩu tử như vậy may mắn nữ từ đâu. Cho nên ta nói à, với nguyệt liền làm chính mình liền hảo, cũng không cần làm quá mức phức tạp, có lẽ là ngươi lộ ra bản tính, ta tẩu tử càng thích ngươi a. năm đó tẩu tử cùng muội muội tạm dừng một chút nhị vương phi thương cảm luôn nói năm đó tẩu tử cùng muội muội chính là tâm đầu ý hợp chi giao ca ca ta là cái tốt tẩu tử gả đúng rồi người muội muội lại là gả sai rồi a cần nhìn về phía vánh nguyệt hơi hơi gật đầu cười vánh nguyệt lập tức gật đầu ta đã biết cảnh phu nhân cùng phó thời hàn mẫu thân là tâm đầu ý hợp chi giao sao ta cũng chưa nghe phó thời hàn đề qua đâu cái này tên vô lại có chuyện đều không nói cho ta, anh anh, a cẩn lịch ngợm đoán giận nói nhị vương phi ngôn nói đương nhiên a ngươi tuổi này tự nhiên không biết, ta tưởng khi hàn đều không rõ lắm năm đó chuyện này năm đó tẩu tử sở dĩ hội ngộ thấy ca ca chính là bởi vì cùng lê tịch là bạn thân quan hệ a cẩn di di chẳng lẽ đơn giản là cùng phó thời hàn mẫu thân là bạn thân liền phải gả cho nàng ca ca sao đây là cái gì đạo lý? Nhị vương phi bạch nàng liếc mắt một cái, lời này làm ngươi nói quái. Chuẩn xác mà nói, là tẩu tử cùng lê tịch quan hệ cực hảo, do đó nhận thức ca ca, cảm thấy ca ca thập phần đáng giá phó thác cả đời. Năm đó ta liền suy nghĩ, các nàng muốn nhất sinh nhất thế một đôi người, đến tột cùng có thể hay không là hiện thực. Sự thật chứng minh, muội muội không có làm được, tẩu tử làm được, có thể thấy được, vẫn là muốn xem tìm chính là cái dạng gì một người nam nhân. A cần nghe xong, như suy tư gì gật đầu. Nguyên lai like là như thế này à? Bất quá tỷ tỷ có thể yên tâm A Cảnh đại nhân như vậy hảo, cảnh diễn ca ca tất nhiên cũng là cái đáng tin cậy. Tỷ tỷ về sau thật đúng là một chút đều không cần lo lắng. Nhưng thật ra ta, tuy rằng ta cùng phó thời Hàn là cùng lớn lên, nhưng là tổng cảm thấy thằng nhãi này không thế nào đáng tin cậy đâu. A cần nghiêm túc tự hỏi trạng. Ta nếu là ngươi bà bà. có thể thấy được không được ngươi nói khi Hàn nói bậy Nga. Nhị Vương Phi mỉm cười, khi Hàn tự nhiên cũng là tốt, khi Hàn cảnh diễn, Cẩn Thư Cẩn Ninh, bọn họ mấy cái đều là hảo hài tử. Lại nghĩ nghĩ, nhị Vương Phi bổ sung, như vậy thoạt nhìn, chúng ta lại là cũng thân thích bộ thân thích. Sau này, đều không biết như thế nào kêu mới là nhất thỏa đáng. A Cẩn cười tủm tịm, dù sao hiện tại ngươi là ta nhị bá mẫu hắc, hắc Tạm dừng một chút. A Cẩn lại ngôn nói, không đúng à, Tỷ tỷ của ta gả qua đi, thật sự sẽ không chịu khi dễ sao. Cảnh phu nhân như vậy có khả năng, mọi thứ sinh ý đều có thể làm cực hảo, chính là tỷ tỷ của ta là cái ngu nốc. Chứ bỏ sẽ xem bói, nàng khác đều sẽ không, trời ơi, vậy phải làm sao bây giờ, ta làm tốt tỷ tỷ của ta lo lắng. Lục Vương Phi cảm thấy, A Cẩn kỹ thuật diễn, thật là thập phần phù hoa, chính là... Nhị Vương Phi lại cố tình là tin vào, cũng ăn này một bộ, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nước chắt điểm đậu hủ. Nhị Vương Phi, ngươi sợ cái gì à, cả ngày hạt nhọc lòng, tỷ tỷ ngươi này đó nơi nào dùng nhọc lòng. Tẩu tử làm người nhất rộng rãi, nàng không phải cái loại này câu nệ với hậu viện người, cũng không phải mỗi người đều có làm buôn bán thiên phú. Năm đó nàng cùng Lê Tịch đều có, có thể đem sinh ý làm được sinh động như thật, ta lại không có. Chính là nàng khi nào ghét bỏ quá ta a ta gả chồng thời điểm, nàng còn giúp ta thêm của hồi môn đâu. Các ngươi cũng không biết những cái đó chuyện cũ. Tóm lại tẩu tử là cân quắc không nhường tu mi, các ngươi yên tâm đó là. Các ngươi xem ta như thế nào? a cần lập tức vươn ngón tay cái, nhất đồng. So với ta nương còn có thể làm còn xinh đẹp còn hiên ngang. Lục vương phi yên lặng hát tuyến. Nhị vương phi khanh khách cười, ngươi nói bậy gì đó. Liên tính là, liên tính là lời nói thật, cũng không thể tùy tiện nói a Mọi người, hảo hảo, không nói giỡn, kỳ thật ngươi xem ta anh tư tác sản nhưng ta lại không địch lại ta tẩu tử một phần mười. Tuy rằng là thương hộ nữ tử, chính là nhà của chúng ta không chú ý những cái đó, cả nhà đều thực thích nàng, liền cha ta đều nói, ta tẩu tử có ta muội muội thông minh tài trí, càng có ta muội mội sở không có rộng rãi, làm việc lại huyển chuyển vô hồi. thập phần đáng giá người kính nể. Ngưng một chút, nhị vương phi ngôn nói, cái này, các ngươi nên yên tâm đi. A Cẩn vội vàng gật đầu, tự nhiên là yên tâm. Lại nói trong chốc lát, A Cẩn rốt cuộc không hề để cảnh phu nhân chuyện này, đại gia cũng bắt đầu nói khác đề tài, trường hợp càng thêm nhiệt liệt. Nguyên bản thời điểm nhị vương phi cùng tam vương phi quan hệ tốt nhất, chính là trải qua ngần ấy năm, đại để là có khi hàn cùng A Cẩn ở trong đó. Bọn họ hai cái phủ đệ quan hệ nhưng thật ra càng thêm hào lên. Ở chung lâu rồi, nhị vương phi cũng cảm thấy, lục vương phi không phải nàng cho rằng như vậy tiểu đáng thương, nàng có ý nghĩ của chính mình cùng biện pháp, kỳ thật như vậy cũng không thấy đến liền không tốt. Rốt cuộc, mỗi người đều có chính mình xử lý sự tình phương thức, rất khó nói chính mình là đúng hay sai. Chỉ cần kết quả là chính mình muốn, chính là thực hảo. Trong lúc nhất thời, thật là khách và chủ tận hoan. Mau cơm chiều thời điểm, phó thời hàn dẫn đầu hồi phủ, á cẩn xưng là, tâm hữu linh tê. Xem nàng như vậy sau ra mặt, hoàn toàn không bận tâm, nhị vương phi cùng lục vương phi đều cảm thấy, chính mình thật là già rồi. Mà Huế nguyệt cùng thi làm đám người tưởng chính là, bọn họ có phải hay không có điểm quá rủi rẻ, giống á cẩn như vậy, mới là bình thường nữ hài từ đâu. Á cẩn, ta không biết đã xảy ra cái gì đâu. Ta làm sai cái gì sao? Giống như không có A Bữa tối kết thúc Khi Hàn đưa A Cẩn đám người ra cửa A Cẩn cười tủm tịm Hôm nay thật vui vẻ Lời tuy như thế Lại cũng thúc giục khi Hàn vào cửa Nàng xem ra tới Khi Hàn có vài phần mệt mỏi Khi Hàn gần đây tương đối bận rộn Xử lý sự tình tiệm nhiều A Cẩn nghiêm túc dặn dò Ngươi không cần đưa ta Chúng ta cùng nhau trở về Cũng sẽ không có việc nhi Ngươi sớm chút vội xong công vụ Sớm chút nghỉ ngơi Ngủ cho hết thực dễ dàng lão. Thời gian là con dao giết heo, ở không cưới ta phía trước, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình a. Ngan vạn đừng làm chính mình tàn. Khi vùng băng ra ý cười, như vậy xem ra, thật là ngọc thụ chi lan tuấn lãng nam tử. Hắn nhận chân ngôn nói, hết thảy đều nghe ra cùng quận chúa. Chỉ cầu, chỉ cầu quận chúa không cần ghét bỏ ta. A cần làm bộ tự hỏi, nếu như ngươi biểu hiện không tốt, ta là thật sự sẽ không cần ngươi nga. Ngươi muốn vẫn luôn đều như vậy đẹp nga, chỉ có ngươi vẫn luôn như vậy, ta mới sẽ không vứt bỏ ngươi. Khi hàn nhẹ nhàng nhướng mày, nôn nói, một khi đã như vậy, tại hạ chắc chắn thanh xuân vĩnh trú. A cẩn gật đầu, như vậy mới đúng vậy. Ngươi tập thể vài tuổi đâu, nếu như không hảo sinh bảo dưỡng, thực dễ dàng lão. Nếu như ngươi già rồi, ta liền bất hỏa ngươi thành thân. Cho nên, ngươi mau chút trở về vội công vụ, sau đó sớm nghỉ ngơi. Đương nhiên. có thể lười biếng thời điểm liền phải lười biếng, công vụ là như thế nào đều làm không xong, mà thân thể của ngươi lại chỉ có một. Khi Hàn phát hiện A Cẩn trong lời nói quan tâm, tuy rằng nàng nói không tốt lắm nghe, chính là này lại là hai người độc đáo giao lưu phương thức. Đã biết, ngươi trên đường cũng cẩn thận. A Cẩn cười tủm tỉm thượng cố kiệu, múa may khăn tay nhỏ, Cẩn Thư Cẩn linh hai người tuy rằng đã thành niên, Cẩn Thư còn có nương tử, chính là vẫn là tránh ở cạnh cửa nhi nhìn lén. Thấy hai người như thế giao lưu phương thức, thật sâu cảm thấy nhà mình tiểu đường muội không phải người bình thường. A cẩn thượng cố tiệu, lục vương phi tấm tắc nói, ngươi cái này hung hãn tính tình, cùng bề ngoài thật là 12 vạn phần bất đồng. Thoạt nhìn mềm mại ngoan ngoãn lại đáng yêu tiểu cô đường, lại là như vậy hung hãn, thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. A cẩn dôi nói, mẫu thân sao lại có thể ghét bỏ ta. Phó thời hàn liền ăn này một bộ á ta cái này giọng nhi. Hắn thích nhất. Lục Vương Phi cùng Ánh Nguyệt liếc nhau, bất đắc di lắc đầu. tựa hồ nghĩ tới cái gì, Ánh Nguyệt nắm lấy a Cần tay, cảm ơn ngươi. a Cần lắc đầu cười, kỳ thật bọn họ lần này tới nhị vương phủ làm khách, vì đó là thám thính cảnh phu nhân tính tình, mà nàng cùng Ánh Nguyệt này kẻ sướng người họa, vì chính là làm nhị vương Phi nhiều lời. Tự nhiên, khi hẳn cũng biết cảnh phu nhân là người, chính là a Cần cảm thấy, Nam nhân xem nữ nhân cùng nữ nhân xem nữ nhân vẫn là bất đồng. Hơn nữa cảnh phu nhân như vậy thích khi hàn, tất nhiên đối hắn cực hảo. Hắn chưa chắc chính là khách quan. Nhị Vương Phi là nàng tiểu cô, người như vậy nói chuyện tuy rằng cũng hoàn toàn không thập phần khách quan, nhưng cũng xem như thân cận người, có thể nhìn chung tương đối. Ta đột nhiên cảm thấy, tỉ tỉ gả cho toàn kinh thành tốt nhất một nhà đâu. Không biết vì cái gì, nghe xong Nhị Vương Phi lời nói. A Cẩn lại là cảm thấy, cảnh phu nhân căn bản là không giống như là dân bản xứ nữ. Cảnh phu nhân, tuy rằng không rõ ràng, nhưng là lại có một loại xuyên qua nữ cảm giác quen thuộc a. Khi Hàn nhìn cạnh cửa hai cái lén lút thân ảnh, ho khan một tiếng luôn nói, "Còn không ra, như vậy có ý tứ sao?" Cẩn thư mỉm cười, tự nhiên là có ý tứ. Nguyên bản là lúc chúng ta vẫn luôn nghĩ, biểu ca như vậy tính tình, như thế nào cùng A Cẩn ở chung, phải biết rằng A Cẩn cũng là chúng ta đường ngội A, chúng ta tự nhiên là quan tâm nàng. Chính là hôm nay thấy mới biết được, đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Hết thể vận mệnh chú định đều có định số. Khi Hàn lúc này rốt cuộc hồi qua thân mình, hắn trên dưới đánh giá cần Thư, nhướng mày luôn nói, kia thỉnh biểu đệ nói cho ta, ngươi này lại là có ý tứ gì đâu. Cẩn Thư vội vàng xin tha, ta không có mặt khác ý tứ, chỉ là... Chỉ là cảm thấy người cùng người ở chung, thật là thập phần kỳ quái. Đến nỗi nói lo lắng A Cẩn, kia càng là hoàn toàn không cần phải, ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu như cùng đường mọi đối thượng, đáng thương sẽ là ta. Cẩn ninh vội vàng gật đầu, A Cẩn tuyệt đối không đơn giản. Đương nhiên, A Cẩn giản không đơn giản một chút đều không quan trọng, quan trọng là, A Cẩn có thể hay không giúp hắn. Cẩn ninh như vậy nghĩ, đó là lại nghĩ đến cái kia Mỹ lệ nữ tử. Hắn trước nay cũng không biết, một người có thể như vậy hai cực hóa. cẩn ninh tư duy phát tán dại gia trụ, khi hắn cũng không phản ứng hắn, hắn trực tiếp lướt qua cẩn ninh, hướng thư phòng đi, ta còn có việc nhi muốn nội, cũng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Nên làm gì làm gì đi, các ngươi tổng sẽ không hy vọng ta bởi vì càng thêm già nua, mà mất đi một môn tốt việc hôn nhân đi. Có thể lệnh bợ thượng quận chúa nhưng không dễ dàng. Khi Hàn nói làm như có thật, Cẩn Thư nghe xong, trực tiếp phun. Cẩn Ninh xem bọn họ biểu tình, cảm thấy chính mình như vậy chỉ số thông minh, thật là không cần tùy tiện ra tới ngọn nhi, chưa chừng đã bị người nào nháy mắt giết chết. Phải biết rằng, thế giới này thật là thập phần đáng sợ. Nghĩ đến này, Cẩn Ninh lôi kéo Cẩn Thư, ca, ngươi có cảm thấy hay không, kỳ thật chúng ta sinh hoạt nước sôi lửa bỏng. Cẩn Thư xì một tiếng bật cười, ngươi mới phát hiện sao. Chắc không được tương đối chuẩn, Nguyên lai lại là bởi vì như vậy Nguyên do Cẩn Ninh A Cẩn càng thêm cảm thấy cảnh phu nhân cũng là một cái xuyên qua đảng ít nhất ở nhị Vương Phi tự thuật nàng là có thực dạy đặc cái này khuynh hướng nhưng là nghĩ lại tưởng nàng cùng cảnh phu nhân cũng tiếp xúc vài lần chính là lại hoàn toàn đều không có phát hiện cảnh phu nhân có phương diện này khuynh hướng nàng nhưng thật ra không biết đến tuột cùng cái nào mới là chân chính cảnh phu nhân Là thật sự xuyên qua đảng, nhưng là che giấu thực hảo vẫn là nói, nàng căn bản là không phải, nàng hiện tại sở hữu xuyên qua đảng tính chất đặc biệt, đều là bởi vì nàng có cảnh lê tịch cái này xuyên qua nữ tử làm bạn thân. A Cẩn nghĩ lại trong chốc lát, cảm thấy ở quan sát quan sát, chính là tuy nói là ở quan sát, A Cẩn cảm thấy, cũng có thể nắm chắc trụ cảnh phu nhân vài phần tính tình. Nàng cũng không cho rằng, biết cảnh phu nhân tính tình là có thể đại biểu hết thảy. Thứ gì có hay không giống nhau như lúc công thức có thể sử dụng. Chính là A Cẩn vẫn là hy vọng có thể vì ánh nguyệt làm điểm cái gì, mà này đó, cũng là ánh nguyệt yêu cầu. Cảnh lê tịch thảm thống kinh nghiệm không ngừng ảnh hưởng phó thời hàn cả đời, cũng ảnh hưởng rất nhiều một đời người, rất nhiều kinh thành nữ tử. Các nàng có lẽ phía trước sẽ cảm thấy mẹ chồng nàng dâu quan trọng, chính là cảnh lê tịch lúc sau. Các nàng biết được, nếu như chỗ không tốt, thật là có khả năng tạo thành đại bi kịch. Vãnh Nguyệt là lo lắng, nàng lo lắng, chính mình gả qua đi cũng không thể cùng cảnh phu nhân ở trung hảo. Lúc này, cảnh diễn nhưng thật ra không thế nào quan trọng. A Cẩn xem váy Nguyệt càng thêm khẩn trương, cũng nguyện ý vì nàng làm này đó. Với lúc, Lục Vương Phi cũng là tán thành, Lục Vương Phi cảm thấy, hết thảy đối chính mình nữ nhi tốt sự tình, nàng đều phải làm, hơn nữa có thể làm được. Cho nên A Cẩn đưa ra mặt bên thử nhị Vương Phi, nàng không chút do dự liền đáp ứng rồi. Tuy rằng A Cẩn diễn ở bọn họ xem ra lạn đến không được, chính là nhị Vương Phi nhưng thật ra cố tình tin tưởng nàng. Có lẽ, thật là bọn họ cùng A Cẩn chỗ lâu rồi đi, lâu đến biết A Cẩn cái gì hành vi đại biểu cái gì hằng nghĩa. Lại hoặc là, Lục Vương Phi lắc đầu cười, rốt cuộc là nàng nữ nhi, nàng làm cái gì, chính mình sao có thể không có cảm ứng đâu. Ba người hồi phủ, liền xem nói năng cẩn thận đỡ tô vẫn chờ ở cửa, Lục Vương Phi lập tức trách cứ nói. Như vậy đại phòng, chính ngươi ra tới cũng liền thôi, lại là còn đỡ ngươi tức phụ nhi ra cửa, ngươi có phải hay không đốc. Tố vẫn mỉm cười, là ta làm nói năng cẩn thận đỡ ta ra tới, ta cảm giác chính mình mạo sinh. Cho nên nhiều chuyển động chuyển động, coi như rèn luyện, vừa lúc cũng nên nền các ngươi. Lục Vương Phi, ngươi nha, liền sẽ vì hắn nói chuyện. Tố vẫn lắc đầu cười. Chờ vào phòng, Lục Vương Phi rồi nói, ngươi mới đưa gần tá nguyệt. như thế nào chính là muốn sinh Lừa gạt ta không thể được nga nói năng cẩn thận đỡ tô vấn ngồi xuống tố vẫn xem mấy người đều ở cũng đã mở miệng kỳ thật ta thật sự sắp sinh ách mọi người đều không rõ nguyên do o tố vẫn ôn nhu vô về bụng ta đã mang thai tá nguyệt dựa theo bình thường tình huống song bào thai đều dễ dàng sinh non song bào thai mọi người đều sợ ngây người liền nói năng cẩn thận đều nói lắp Hắn chỉ vào tố vấn, lắp bắp, người người người người, ngươi nói gì, có ý tứ gì, ngươi hoài chính là song bào thai. Ngươi, hắn nói không được nữa. Xem hắn khẩn trương thành như vậy, tố vấn cầm nói năng cẩn thận tay, bất quá lại ngẩng đầu nhìn về phía lục vương phi, mẫu thân kỳ thật không phải ta cố ý giấu trụ các ngươi, ta là sợ các ngươi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, đều là không bằng tạm thời không nói. Hiện giờ thai tương đã thập phân ổn. Ta cũng không cần gạt các ngươi. Lục vương phi này còn không có từ khiếp sợ phản ứng lại đây, nàng nhìn tố vấn bụng, như cũng phát ngốc. A cẩn, tẩu tử là cái đại kẻ lừa đảo. Nàng hơn rối. Tố vấn vội vàng giải thích, kỳ thật là cái dạng này, mang thai lúc đầu, ta cho chính mình bắt mạch, đó là cảm thấy mạch tượng có gì. Sau lại theo tháng tiệm đại, ta cơ bản có thể kết luận chính mình hoài chính là xong bào thai. Chính là ta cũng không có nói cho các ngươi, không phải không nghĩ cho các ngươi chia sẻ ta vui sướng, trên thực tế, ta tưởng cực kỳ. Chính là ta sợ các ngươi thất vọng. Trong tình huống bình thường, không phải sở hữu song bảo thai đều có thể bình an sinh hạ tới. Có rất nhiều thời điểm, bởi vì đủ loại nguyên nhân bên trong nhân tố bên ngoài, cuối cùng chỉ biết có một cái hài tử hào hảo. Nếu như ta sớm đó là nói ra, các ngươi cao hứng không thôi, cuối cùng lại không vui mừng. này không phải ta vui nhìn thấy hiện giờ hài tử đã ổn chỉ cần ta hảo hảo sinh ta hai cái bảo bảo đều sẽ bình an sinh ra đúng là như thế ta mới có thể bình tâm tĩnh khí nói cho các ngươi ta có hai tử là hai cái tiểu bảo bảo tố vẫn thong thả ung dung giải thích nàng nhìn giật mình mấy người cũng có vài phần ấy náy cùng ngượng ngùng chính là nàng vẫn là thực kiên định các ngươi tin tưởng ta ta sẽ hảo hảo sinh ta sẽ nỗ lực cắn cắn môi nàng lại muốn nói lời nói chỉ là lại bị lục vương phi đánh gãy nàng lôi kéo tố vấn tay hỏi ta nói ngươi này bụng như thế nào liền so giống nhau thai phụ đại ta cũng từng nào tưởng quá có thể hay không là song bào thai chính là nghĩ ngươi đều là đại phu lại có cái gì nhưng lo lắng đâu chỉ là bình thường khá lớn đi hiện tại xem ra lại là thật sự như thế lại là thật sự như thế ta phải có hai cái tiểu tôn tử tố vẫn thấp thỏm nhìn lục vương phi Mẫu thân không trách ta sao? Lục Vương Phi hoành nàng liếc mắt một cái, trách người, tự nhiên là trách người. chính là lúc này, trách ngươi làm chi? Tố vẫn hơi hơi há mổm, ngốc ngốc nhìn Lục Vương Phi, Lục Vương Phi mang theo ý cười, ngươi nha đầu này, như vậy đại chuyện này, không nói ra tới ngược lại là làm chính mình khó chịu, ngươi như thế nào cứ như vậy ngốc? Tố vẫn cứ như vậy nhìn Lục Vương Phi, tuy rằng nàng thoạt nhìn thực bình tĩnh, kỳ thật, nàng đã làm tốt hai mắng chuẩn bị. Như vậy đại chuyện này, nàng vẫn luôn là gạt, điểm này người khác như thế nào có thể tưởng được đến. Kỳ thật nàng trong lòng cũng là có rất lớn áp lực, nhưng là xem lục vương phi hoàn toàn không trách nàng, còn nói nàng là nha đầu ngốc loại này mang theo trưởng bối từ ái ngữ khí, không biết vì sao, tố vẫn lập tức liền cảm thấy trong lòng lẽ ẩm. Nàng nhìn lục vương phi, túi thấp đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống lục vương phi trên tay. Người đứa nhỏ này, như thế nào còn khóc? Này không phải không trách ngươi sao? Ngươi nha, hảo hảo tinh dưỡng, hảo hảo sinh hải tử, ta biết ngươi đều là sợ chúng ta lo lắng, đều là vì chúng ta hảo, này đó chúng ta đều có thể lý giải, hảo, nhưng đừng khóc, như vậy khóc, tương lai hải tử chính là khóc thút thít bao nga. Lục vương phi hống lý tố vấn Kỳ thật biết chuyện này nhi đệ nhất ngay mắt, nàng phủ vừa nghe thấy, lúc ấy xác thật là trong lòng sinh ra vài phần bất mãn, chính là bất mãn về bất mãn. Liền ở nàng còn chưa nói gì đó thời điểm, Tố vẫn thật cẩn thận nói ra nguyên nhân, nguyên nhân này. Nguyên nhân này không phải như vậy làm người vừa ý, nhưng là rồi lại làm người lý giải. Kỳ thật Lục Vương Phi cảm thấy chính mình cũng nên nghĩ đến, Lý Tố vẫn từ nhỏ mất đi cha mẹ, vẫn luôn là đi theo tổ phụ bên người, chính là nàng tổ phụ là cái say mê y thuật y y si, thậm chí ở Lý Tố vẫn thành thân thời điểm đều có thể với không tới hiện trường, chính là hắn thập phần đạm bạc. Đối thân tình cũng thực lãnh đạo Như vậy dưới tình huống Lý Tô Vấn, từ nhỏ chính là một người Lý Tô Vấn theo lý thường nên được sẽ chính mình xử lý sự tình. Mọi việc nàng đều sẽ chính mình tưởng xử lý, càng là không nghĩ bị người lo lắng. Như vậy tưởng tượng, Lục Vương Phi liền cảm thấy cái này con dâu kỳ thật thực đáng thương. Nghĩ đến khi còn nhỏ nàng chính là như vậy mọi việc chỉ có thể chính mình một người làm, chính mình một người giải quyết, nàng liền cảm thấy, tiểu tố vẫn thực đáng thương. Ngươi nha, có việc nhi không cần chính mình chịu trách nhiệm, ngươi tướng công là làm chi, liền tính hắn không đàng hoàng, ngươi còn có ta cái này mẫu thân. Ta cũng là ngươi mẫu thân a, Đúng không? Lục vương phi càng là trần an, Lý Tố vẫn càng cảm thấy muốn khóc, không biết như thế nào, nàng chính là muốn khóc. Không, nhất định là hài tử muốn khóc, nàng đã thật lâu thật lâu đều không có đã khóc. Nhất định là hài tử muốn khóc. Nương! Ai? Hảo không khóc. Đứa nhỏ này thật là, như thế nào cho ta cũng làm cho muốn khóc lục vương phi đem lý tố vấn ôm vào trong ngực, cũng lau một phen chính mình nước mắt. Ta không khóc, chính là ngăn không được tố vấn nỉ non. A cần nhìn, gợi lên khỏe miệng, nàng tẩu tử có thể cùng nàng mẫu thân xử hào, đây là tốt nhất tốt nhất kết quả. ngoắc ngoác ngón tay, nói năng cẩn thận tiến đến A cần bên người, chuyện gì? A cần ngôn nói, nếu là xong bảo thai. Như vậy rất nhiều đồ vật đều nên chuẩn bị hai phần. Lúc trước chúng ta đều là dựa theo một phần nhi chuẩn bị, cũng là không ổn. Kaka vẫn là mau chút đi xử lý một chút, không cần quên mất, tẩu tử chính là mau sinh, dựa theo bình thường trạng thái, song bào thai đều sẽ trước tiên phát động, cần phải sớm chút chuẩn bị. Mặt khác, ngươi lại đi thái y hề viện nhiều tìm mấy cái thái y hề. Ai, tính, điểm này ta tới làm đi. Ta cùng hoàng gia ra nói. sinh xong bảo thai có thể so bình thường hung hiểm vài phần tẩu tử hiện giờ tháng cũng lớn đến có cái đại phu thường chú chúng ta trong phủ một khi phát động có cái vấn đề cũng có thể giúp đỡ nói năng cẩn thận nghe xong không ngừng ai thấy a cẩn mọi việc nhi đều đạo lý rõ ràng ván nguyệt đột nhiên liền cảm thấy an tâm mọi người đều nói a cẩn không có thành thần, cũng không có bà bà hắn nói cũng chưa dùng đều không thành lập chính là hiện tại xem ra Vãnh Nguyệt cảm thấy, không có người so nàng càng thêm đáng tin cậy. Nàng cũng không có sinh quá hài tử, chính là này từng cọc từng cái đều xử lý cực hảo, thật là làm nhân xứng tán. Như vậy nhìn, Vãnh Nguyệt liền cảm thấy, phảng phất có một cái người tâm phúc giống nhau, mà cái này người tâm phúc, chính là bọn họ ra tiểu mội mội A Cẩn. A Cẩn, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Vãnh Nguyệt hỏi, A Cẩn gật đầu, tự nhiên có, ta xem A. Mẫu thân này vội vàng trấn an tổ tử, phòng trừng cũng không dành lo, tỉ tỉ tới xử lý đi. Tiểu y phục tiểu tạ gì đó, đều yêu cầu nhiều chuẩn bị. Này đó việc vặt vánh nhi làm ca ca xử lý cũng là không ổn. Vánh Nguyệt, Hảo đâu? Ngày mai đi. A Cẩn luôn nói. Vánh Nguyệt, Ân, Hảo, đều nghe ngươi. A Cẩn còn tưởng có chuyện gì là để sót, lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy Vánh Nguyệt xem nàng, A Cẩn đột nhiên nghĩ đến. Tỷ tỷ, ngươi vì hoa hoa chuẩn bị tiểu y phục gì đó, liền đi cảnh ra cửa hàng đi. Váy nguyện kinh ngạc, nàng nghi hoặc hỏi, vì cái gì a? Nhà bọn họ, chúng ta cũng không kém như vậy mấy cái tiền a? A cần nở nụ cười, tự nhiên không phải vì tiền, tiền chúng ta chiếu cấp, ngày mai ta cho ngươi liệt ra danh sách, ngươi dựa theo đơn tử qua đi chuẩn bị, liền tuyển nhà hán, cũng không cần cái gì khác. Ngươi yên tâm hảo, cũng không đột nột. Phía trước Mâu thân cũng là ở nhà hắn chuẩn bị một ít sự việc. Đương nhiên, ngươi cũng không thể mang theo đơn tử đi mua, muốn đem hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Gấy Nguyệt Như cũng là không hiểu, còn không có ra cửa nói năng cẩn thận xem Gấy Nguyệt Như vậy đơn thuần, hiểu rõ A Cẩn tâm tư, liền hắn đều không thể tưởng được tiểu địa phương. A Cẩn thế nhưng nghĩ tới, hắn đề điểm nguội muội, cảnh gia sản nghiệp, biểu hiện của ngươi, cảnh phu nhân tự nhiên là biết đến. A Cẩn gật đầu. Đúng là như vậy cái ý tứ, soát soát hảo cảm độ cũng không có gì đi. Với Nguyệt, ta mội mội hảo nị hại. Lục vương phủ đột nhiên liền bận rộn lên, mà lúc này, phó thời hàn nhìn trước mắt thuộc hạ, mỉm cười hỏi nói, ngươi đều thấy rõ ràng. Thuộc hạ lập tức luôn nói, bẩm chủ tử, ta thấy rõ. Vạn tam tiếp minh ý quẩn chúa hồi kinh thời điểm, xác thật đã từng trộm cùng tốt quá. Phó thời hàn sinh ra một trận ghê tởm Nguyên bản hắn liền cảm thấy vạn tam có cái gì vấn đề, nhưng thật ra không nghĩ, thật sự truy tung lên, lại là nhanh như vậy liền tìm đến chân chính ngược điểm. Có lẽ, bọn họ thắp nến tâm sự suốt đêm. Phó thời hàn chuyển trong tay nhận ban chỉ, khinh phiêu phiêu ngôn nói. Không, kia thuộc hạ hơi hơi như mày, thuộc hạ liền tránh ở bọn họ ngoài cửa trên xà nhà, ta khẳng định, bọn họ có kia không một việc. Tự nhiên, ta cũng không có vào nhà. chính là ta lại cũng trăm phần trăm khẳng định nói xong hắn lại bổ sung vạn tam võ nghệ không yếu nếu như vào nhà nguy hiểm liền sẽ tăng lớn vì bảo hiểm khởi kiến càng là vì không rút dây động rừng bởi vậy ta vẫn luôn đều rất xa treo ta cũng dám khẳng định hắn không có phát hiện ta phó thời hàn gật đầu ngươi làm đối tình nguyện không có xác thật lực điểm cũng không thể làm cho bọn họ có điều hoài nghi trở về lúc sau thuộc hạ lại theo một đoạn thời gian Bọn họ ở kinh thành rõ ràng tiểu tâm rất nhiều, bất quá ta tưởng, triệu minh ngọc quận chúa sự tình hẳn là cùng bọn họ là có quan hệ. Ta đã từng nghe bọn hắn đề qua, chính là bọn họ rất cẩn thận. Phó thời hàn đột nhiên liền bật cười, hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới, cái kia về tứ vương phủ bí mật. Thế nhưng là vạn tam cùng minh ý gì gian díu, Nhưng cẩn thận ngắm lại, này xác thật cũng là một kiện thập phần kính bạo đại sự nhi. Vạn tam, triệu minh ý Ngươi nói, dừng ở tay của ta, các ngươi nên là như thế nào mới hào đâu. Phó thời Hàn mỉm cười vì chính mình châm trà, dừng lại các ngươi sở hữu động tác. Không cần lại cùng, ta có tân tính toán. Khi Hàn rốt cuộc đã biết tứ vương phủ bí mật, hắn nhưng thật ra trăm triệu không thể tưởng được, mình ý tuổi này thế nhưng sẽ cùng vạn tam giảo ở cùng nhau. Bất quá nghĩ đến cũng là, mình ý tuy rằng là con chúa, nhưng là tứ vương ra lại không phải một cái hảo phụ thân. mà Minh Y Lì muốn lại không chỉ là cuộc sống an ổn ở tứ vương gia cùng tứ vương phi bất công hạ Minh Y Lì đã sớm thay đổi một người nàng hận độc Minh Ngọc là nhất định phải làm nàng chết mà vẫn luôn đều đi theo tứ vương gia bên người thâm chịu tứ vương gia tin cậy vạn tam tự nhiên là lựa chọn tốt nhất khi Hàn buồn không nghĩ báo cho A Cẩn như vậy dơ bẩn tin tức chính là lại tưởng tượng A Cẩn cùng giống nhau nữ tử thật là bất đồng hơn nữa làm nàng biết cũng không có gì chỗ hỏng. như vậy cân nhắc hắn đó là cũng không trí hoãn hạ chiều hắn thẳng đi vào lục vương phủ nghe nói phó thời hàn tới a cẩn vội vàng đón ra tới bộ dáng thập phần ngoan ngoãn khi hàn ca ca thật là khó có thể như thế mềm mại khi hàn vi nhữ lại mi hắn nhưng không tin a cẩn chính là một cái đơn thuần tiểu cô nương nàng tâm tư nhiều đi ngươi lại muốn cho ta làm cái gì đi phó thời hàn rất có tự mình hiểu lấy a cẩn cười tủm tỉm gật đầu Hảo xào đâu, khi Hàn ca ca thật là quá thông minh. Lập tức liền nghĩ đến ta muốn làm gì. Đôi tay rào khăn, A Cẩn cười tủm tịm, thập phần đáng yêu. Khi Hàn đỡ nàng bả vai vào cửa, Nôn nói, không biết quận chúa lại có chuyện gì muốn công đạo đâu. A Cẩn dương đầu, Nôn nói, ta sáng nay nghe nói, năm nay muốn cử hành đại khảo. Có phải hay không nha? Bốn năm một lần khoa cử khảo thí, này không biết là bao nhiêu người tâm chi sở hướng. Cũng là bao nhiêu người thay đổi vận mệnh cơ hội. Mỗi người đều hy vọng chính mình có thể là một cái khắc phương trí chứa, nhà nghèo tri tử, lại có thể bằng vào khoa cử đi đến hôm nay địa vị. Hắn hiện tại còn tuổi trẻ, đợi cho quá chút thời gian, không chừng sẽ cỡ nào huy hoàng. A Cẩn nhìn lên Hàn không nói lời nào, truy vấn, có phải hay không A? Ngươi đừng phát ngốc A. Khi Hàn xem A Cẩn, chuyện này nhi, giống như cùng ngươi không có gì quan hệ đi. xác thật, là phải tiến hành đại khảo, chính là ngươi tổng không thể nữ giả nam trang đi khảo thí đi. Nếu như ngươi thật là muốn như vậy làm, ta sẽ không tán thành. Lời ngầm chính là, nếu ngươi dám như vậy hồi nháo, ta liền đi tố giác ngươi. A cẩn phồng lên khuôn mặt nhỏ bán manh, ta như thế nào sẽ như vậy nhảm chán đâu. Lại nói, ta lại không có đọc quá tứ thư ngũ kinh những cái đó, sao có thể đi khảo, nhiều mất mặt ta. Tất nhiên khảo không tốt ta. Xem nàng thị thị khuôn mặt nhỏ, khi hàn khó hiểu ngôn nói, vậy đến tột cùng muốn làm cái gì? Lúc này, hắn nhưng thật ra thật sự đoán không ra A Cẩn ý tứ. A Cẩn trộm tiếp cận hàn, thấp giọng ngôn nói, tựa hồ sợ người khác phát hiện giống nhau, ngươi cảm thấy, ta ở đại khảo học sinh chung giúp thôi mẫn tìm kiếm một người được không? Khi hàn trực tiếp liền phung tới, hắn không thể tin tưởng nhìn A Cẩn, ngôn nói, ngươi nói gì? A Cẩn vô tội nói, ta nói thôi mẫn à. Ngươi xem à, thôi mẫn tuổi tắc cũng không nhỏ, nàng tính lên cũng là ta tiểu tỉ muội đi. Ta vì nàng tìm kiếm một cái hảo nam nhân, không phải thực được chứ. Khi rét lạnh cười xem a cẩn, ngươi bới lông tìm vết đúng không? Ngươi rõ ràng biết ngươi đường ca cẩn ninh là thích thôi mẫn, ngươi còn muốn làm như vậy, ngươi là cố ý kết thủ. Nói nữa, thôi mẫn đều không nóng nảy, ngươi ở chỗ này làm bậy cái gì? Vẫn là nói khi hàn vi híp lại mắt thấy a cẩn. Tưởng tư nàng biểu tình nhìn ra cái nguyên cớ, vẫn là nói, ngươi có cái gì khác tính toán? A cẩn cười tùng tịm, ta liền không thể vì ta bằng hữu tính toán từng cái sao? Lại nói, thôi mẫn cũng không nhất định không muốn, ta biết ngươi càng hy vọng đường ca có thể cùng thôi mẫn ở bên nhau, nhưng là kế hoạch không có biến hóa mau, không nói đến đường ca cái gì tỏ vẻ đều không có, liên tính là có, ngươi cảm thấy cái loại này tình huống có thể sao? Ta nhị bá mẫu. ngươi gì nàng là sẽ không đồng ý cùng với làm đường ca trêu chọc thôi mẫn ở không thể cùng nàng bạch đầu dai lão ta nhưng thật ra tình nguyện thôi mẫn tìm cái phu quân quá một đời ngươi xem a trong kinh thành rất nhiều người đều đối thôi mẫn có hiểu lầm chính là nơi khác tới học sinh sẽ không a hắn tiếp xúc thôi mẫn biết thôi mẫn hảo hẳn là liền sẽ không để ý những cái đó đồn đãi vớ vẩn cho nên tìm một cái ngoại lai like học sinh tốt nhất Khi hàn cảm thấy A cần có đôi khi tâm tư kín đáo, chính là có đôi khi lại đơn thuần đến không được. Như là hiện tại chính là loại tình huống này. Nàng chỉ đơn phương cảm thấy như vậy là vì người khác hảo, lại không nghĩ, này có phải hay không người khác sở mớn. A cần A, loại sự tình này, ngươi vẫn là không cần trộn lẫn hảo, ta biết ngươi cảm thấy thôi mẫn thực hảo. Ta thật sự biết ngươi nội tâm ý tưởng. Ngươi cảm thấy nàng không thể cùng ca ca ngươi ở bên nhau có một bộ phận là ngươi nguyên nhân. Chính là ngươi chỉ là một cái tiểu cô nương, ngươi tả hữu không được đại cục, như vậy lung tung đem trách nhiệm ôm đến chính mình trên người tính cái gì đâu. Chỉ có thể nói ngươi là cái tiểu đầu độc, Lộ là thôi mẫn chính mình tuyển, liền tính ngươi kiên định không cho nàng nhiều cùng ca ca ngươi tiếp xúc, cũng muốn nàng chính mình chịu làm như vậy. Thôi mẫn rất nhiều hành vi đều tỏ vẻ, nàng không có tái tục tiền duyên ý tưởng. Cho nên ngươi không cần cảm thấy, chuyện này nhi cùng ngươi có quan hệ, trên thực tế, chuyện này nhi cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Khi hàn trần chờ một chút, cầm A cần tay, hai người mười ngón dao nắm, A cẩn sáng lấp lánh nhìn về phía khi hàn. Khi hàn tiếp tục luôn nói, thôi mận chết đi lại sống tới, đây là người bình thường đều không thể có gặp gỡ nhưng là nàng gặp, nàng gặp được lúc sau lại làm rất nhiều lựa chọn, chính là này đó lựa chọn. hết thể cùng ca ca ngươi không có quan hệ. Đời trước, chính là thôi mẫn giấc mộng nam kha kia một đời, nàng cô phụ chính mình thân nhân, cho nên này một đời, nàng nhất định không cần làm như vậy. Chứ bỏ điểm này, ngươi không có phát hiện nàng trong lời nói đã từng luôn nói qua sao. Ở nàng sở nhận chi kia một đời, ca ca ngươi đã bệnh nguy kịch, cuối cùng bị lý tố vấn mang đi. Tuy rằng nàng không có nói ca ca ngươi đã chết, nhưng là ở hắn trong nội tâm, ca ca ngươi là chị không hết. chính là ca ca ngươi hiện tại trị hết, hắn bị Lý Tô vấn ra ra trị hết. Nếu thật sự ái một người, ngươi cảm thấy, nàng sẽ như thế nào làm đâu? A cần hiểu rõ, nàng vì làm ca ca hảo hảo sống, sẽ không cùng ca ca ở bên nhau, sẽ nhìn hắn cùng Lý Tô vẫn bạch đầu dai lão. A cần biết, nàng chính là biết điểm này, mới có thể cảm thấy nhà bọn họ, kỳ thật không thấy đến chính là nàng, có lẽ nàng ca ca, bọn họ đều nên vì thôi mẫn làm điểm cái gì. Có điểm làm điều thừa, có điểm làm ra vẻ, chính là nàng thật sự rất muốn làm như vậy. Ngươi không cần ý đồ tả hữu người khác nhân sinh. Ta biết ngươi là hảo tâm, có lẽ thôi mẫn cũng biết ngươi là hảo ý, chính là ngươi thật sự không cần lo cho nàng. Không có người nguyện ý bị người khác tả hữu chính mình nhân sinh. Thôi mẫn cũng là giống nhau, ngươi không phải đã nói muốn cho nàng vì chính mình mà sống sao. Nếu là vì chính mình mà sống, liền không cần can thiệp nàng. Bạn tốt là không cần như vậy. Khi hàn lời nói thâm thiế cùng A Cẩn luôn nói. A Cẩn tuy rằng thông minh, chính là rốt cuộc cũng là một cái 15 tuổi tiểu cô nương, làm nàng tưởng càng nhiều càng toàn diện, căn bản là không quá hiện thực. nay cùng thông minh hay không không có quan hệ, chỉ là nàng không có trải qua nhiều như vậy, không có như vậy nhiều lịch duyệt. Nếu như đổi vị tự hỏi, A Cẩn từ nhỏ đó là ở hắn hoàn cảnh như vậy lớn lên, không thấy đến liền so với hắn kém. có lẽ là còn bị hắn cường thượng rất nhiều chính là kia thì thế nào đâu mọi việc không có nế ức bằng hữu cũng nên có bằng hữu giới hạn ngươi hiểu sao khi hàn khó có thể nghiêm túc a cẩn gật đầu cắn cắn môi là ta làm việc thiếu suy xét ta chỉ là cảm thấy thôi mẫn đã trải qua như vậy nhiều thiên phàm quá tẫn nhất định thực thích bình tĩnh mà đơn thuần sinh hoạt là ta suy nghĩ nhiều khi hàn nghiêm túc không phải ngươi suy nghĩ nhiều Là ngươi không có suy xét quá bằng hưu nên có giới hạn. Ta biết ngươi là hảo tâm, chính là hảo tâm không nhất định đều là làm tốt chuyện này. Cho nên ngươi ngoan chút đi. A Cẩn nghiêm túc gật gật đầu, luôn xương chính mình đã biết. A Cẩn như vậy ngoan ngoãn, nhưng thật ra làm khi hàn nở nụ cười, hắn xem A Cẩn tự hỏi bộ dáng, mỉm cười nói. Ta xem A, ngươi gần đây chính là không có việc gì làm, mới có thể như thế. A Cẩn lắc đầu, mới không phải đâu. Khi hàn, như thế nào liền không phải? Ta cảm thấy chính là A. Vì làm ngươi công việc lưu bù lên, không bằng ta nói cho ngươi cái bí mật đi. A cần mở to hai mắt nhìn, cái gì bí mật A? Bọn họ hoàng gia bí mật, cũng quá nhiều A. Là về ngươi hảo đường mội triệu minh y gì ấy. Khi rét lạnh cười một tiếng, tiếp tục luôn nói, sợ là ngươi như thế nào đều không thể tưởng được vạn tam cái kia che giấu bí mật. Vạn Tam cùng ngươi Đường Ngụy Triệu Minh Ý rìa cấu kết, bọn họ hai cái có không tầm thường quan hệ. Khi Hàn không nghĩ nói quá khó nghe, rốt cuộc Ga Cẩn vẫn là cái tiểu cô nương, có thể làm nàng Minh Bạch liền thành. A Cẩn nghe xong, tức khắc cả kinh trong miệng có thể tắt tiếp theo quả trứng. Nàng nhìn khi Hàn, không thể tin tưởng hỏi, hai người bọn họ. Khi Hàn gật đầu, đúng vậy, hai người bọn họ, ngươi không thể tưởng được đi, ngươi hảo Đường Ngụy, thật là ở vạn ba mặt trước thành thạo. Ta tưởng, rất nhiều sự tình đều là vạn tam cho nàng ra chủ ý trách không được mấy ngày nay, nàng đầu góc linh quang rất nhiều. A cần vẫn là ở vào cực độ khiếp sợ chung, bất quá nàng nhưng thật ra lẩm bẩm, nàng điên rồi sao? Hảo hảo gả một người, như vậy không phải thực được chứ? Vì cái gì phải làm như vậy chuyện ngu xuẩn nhi A? Đấu chết triệu Minh Ngọc chân liền như vậy quan trọng. Không riêng gì triệu Minh Ngọc, cũng có thể có ngươi, cũng có thể có những người khác. Minh y cái này nữ hài tử, nàng từ nhỏ liền ở vào cực độ áp lực dưới, đã sớm đã trong lòng vặn vẹo, khả năng người khác một chút sự tình đều sẽ làm nàng cả người đều không đúng. Nàng có thể cùng vạn tam đi đến cùng nhau, ta cảm thấy một chút đều không kỳ quái. Nàng có thể lợi dụng người quá ít, vạn tam như vậy tốt quân cờ, nàng căn bản là không có khả năng từ bỏ. Tuy rằng khi hàn nói như vậy, A Cẩn vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng, nàng liền cảm thấy. Minh Y thật là choáng váng, vì nhằm vào người khác ủy thân và Tam, thật sự đáng ra sao? Không nói đến Vạn Tam thân phận không cho lực, liền tính là thân phận hảo, Vạn Ba năm kỷ cũng không nhỏ. Nói câu khó nghe, Vạn Tam Nhi tử cùng nàng tuổi cũng không sai biệt lắm đại, như vậy đi theo một cái lão nam nhân bên người, Minh Y thật là điên rồi. Nếu như nói Vạn Tam có phó thời hàn như vậy dung nhan, nàng còn có thể lý giải, chính là Vạn Tam dung mạo bình thường, nói là yêu thích. Nàng thật là như thế nào đều không thể tin tưởng. Hảo, ngươi xem ngươi, như thế nào liền khiếp sợ thành như vậy, kỳ thật này đó đều thực hảo tưởng tượng, không phải sao? A cẩn lúc này mới rốt cuộc hoán lại đây, này xem như khác loại luyến tiết hải tử bộ không được làm sao. Khi hàn cười, ngươi nếu là tưởng nghĩ như vậy, xem như đi. A cẩn nhíu môi, thật là không thể tưởng được. Khi hàn nghiêm túc, sau đó ta sẽ cùng nói năng cẩn thận nói. Cho ngươi cùng ánh nguyệt đều an bài người làm bảo tiêu, ta luôn là cảm thấy, triệu minh ý vì người này quá điên cuồng. Nàng thật sự không chừng có thể làm ra cái gì, tuy rằng chúng ta có điều phòng bị, chính là tóm lại là minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, có người ta cũng yên tâm. A Cẩn gật đầu nói tốt, nghĩ nghĩ, A Cẩn luôn nói, ta tưởng, nàng hẳn là thực không thích ta, nàng luôn là cảm thấy người khác thực xin lỗi hắn, người khác không nên quá đến hảo. Chỉ có người khác quá đến không hảo nàng mới có thể cao hứng, tình huống như vậy hạ, thật là không chừng có thể làm ra cái gì. Nàng đã nhằm vào Minh Ngọc, triệu Minh Ngọc đã chết, bước tiếp theo, nghĩ đến nàng nên nhằm vào mặt khác nàng người đáng ghét. Nàng những cái đó tiểu tâm tư không đáng sợ hãi, ta sợ chính là Vạn Tam. Vạn Tam đi theo tứ vương gia bên người nhiều năm, tuy rằng không coi là cái gì có khó lường thân phận người, nhưng là Vạn Tam là tứ vương gia thâm niên phụ tá. Rất nhiều thời điểm, A Cẩn cảm thấy, vạn tam ý tưởng vẫn là thực thành thục, so tứ vương ra tâm tư kín đáo. Có như vậy một người thời thời khắc khắc đang chờ đối phó ngươi, như vậy đó là xử lý không tốt. Chúng ta muốn hay không nói thẳng ra tới. Ngươi có chứng cứ sao? A Cẩn hỏi. Khi Hàn lắc đầu, thứ này không bắt gian trên giường, xem như cái gì chứng cứ đâu. Chẳng lẽ từ vạn tam chỗ ở lục soát ra một kiện minh y gì quần áo là có thể nói bọn họ hai cái tư thông? Này căn bản chính là không có khả năng. Ta đã có đại mưu hoa, hiện tại liền xem, bọn họ muốn hay không cái này mỗi câu. Khi hàn như vậy trắng ra, A Cẩn cảm thấy thật là ảo ảo xôn xao Nay không phù hợp nàng xem qua tiểu thuyết ta, nhớ năm đó, nàng xem tiểu thuyết thời điểm. Nữ chủ nha hoàn tùy tiện trộm một kiện nữ chủ quần áo liền phải vu khống nữ chủ cùng người khác tư thông A. Như vậy nữ chủ chính là lâm vào đại nguy cơ A. Chính là chờ xuyên qua mới biết được, mẹ nó căn bản là không phải A. Thật là ngâm lại liền cảm thấy kỳ ba. Ngươi hạ cái gì mùi câu? A cần lại nghĩ tới này một cái. Khi hàn vi cười, nếu ta động tư vương phủ khó coi, nếu ta không thể động phó ra, như vậy ngươi cảm thấy... Làm cho bọn họ chó cắn chó như thế nào đâu. Ta cảm thấy như vậy nhưng thật ra thực không tồi. A cần lập tức liền nghĩ tới phó gia bí mật. Chính là Đem phó gia bí mật tiết lộ cấp tứ vương gia. Đem tứ vương gia bí mật tiết lộ cấp phó gia. Một khi bọn họ không có chó cắn chó ngược lại là đi tới cùng nhau đâu. Phải biết rằng Người luôn là sẽ tìm được một ít cùng chính mình lưu tầm yêu. Mã tầm mã người. Ách, đương nhiên, phó tướng quân là cha người. Ta không nên nói như vậy, chính là A Cẩn tưởng biện giải từng cái, chính là lại không biết nói cái gì mới hảo. Có đôi khi hướng lên trên viên lời nói nhi cũng rất khó. Khi hàng ngăn lại A Cẩn vắt hết bóc, nôn nói, ta biết ngươi ý tứ, nếu như bọn họ có thể đi đến cùng nhau, ngươi không cảm thấy như vậy càng tốt sao. Chính ngươi cẩn thận ngẫm lại lời nói của ta. Cái gọi là chó can chó, không phải bắt đầu A, tiểu cô nương, Nếu như bọn họ trước có thể bởi vì lẫn nhau bí mật thông đồng, đây mới là đứng đán. A Cẩn, còn có tể vương ra đâu? Chuyện này cũng liên lụy tể vương ra A. Khi hàn lời nói thâm thiếu, cho nên bắt đầu thời điểm, ta liền phải đưa bọn họ trói đến một cái trên thuyền. A Cẩn, người cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa, tâm cơ quá nhiều lạc. Bất quá. Như vậy, ách ách, như vậy rất tốt. A Cẩn yên lặng đối thủ chỉ. Tứ vương phủ sự tình có đôi khi tới xử lý, A Cẩn tự nhiên không cần nghĩ nhiều mặt khác càng nhiều, chính trực xuân về hoa nở, nàng đó là hẹn Thôi Mẫn cùng ra cửa đạp thanh. Gần chút thời gian trong kinh lung tung rối loạn chuyện này nhiều, A Cẩn lại ly kinh một đoạn thời gian, Thôi Mẫn đã cũng thật dài thời gian không có thấy A Cẩn, nhớ rõ lần trước hai người gặp mặt, A Cẩn còn nói hy vọng Thôi Mẫn có thể quá chính mình muốn sinh hoạt, nàng trở về lúc sau suy nghĩ hồi lâu, không rõ nguyên do. Bất quá nghĩ đến thật sự có thể như vậy hảo, nàng lại nhịn không được vui mừng. Phó thời hàn thật sự không có tìm nàng, cái này làm cho thôi mẫn cảm khái vặn ngàn, nàng cho rằng phó thời hàn là trời sinh lãnh tình, nguyên lai căn bản là không phải, phó thời hàn không phải. Hắn nếu như thật sự thích một người, sẽ như ngọn lửa giống nhau, Hắn có thể vì ra cùng con chúa, từ bỏ chính mình cái này đã huấn luyện tốt quân cờ. Điểm này liền thôi mẫn chính mình đều không tin. chính là sự thật chính là phó thời hàn không còn có thấy nàng a cẩn cùng thôi mẫn hẹn đê biên đình hóng gió hiện giờ đúng là tốt nhất thời tiết cỏ xanh mơn mẩn lại không nóng bức chờ a cẩn đến thời điểm liền thấy thôi mẫn đã đem hết thảy đều bố trí thỏa đáng a cẩn thích uống trà thôi mẫn cũng coi như là gãi đúng châu ngứa hai người ngồi ở cái đệm thượng a cẩn cười tủm tịm cái này hảo mềm thật thoải mái thôi mẫn hỏi quận chúa nếu như thích Ngày mai ta làm trong phủ cho ngài đưa chút qua đi, kỳ thật cũng không có gì tầm thường, chính là nhiều phóng sợi đông. A cần lắc đầu, kia nhưng thật ra không cần, về nhà ai còn hảo hảo ngồi ngay ngắn, ta trở về từ trước đến nay đều là lười lộc cộc nằm. A cần như vậy trắng ra, chọc đến thôi mẫn trực tiếp bật cười, con chúa vẫn là như vậy hái nói dỡn, bất quá lại nói tiếp, con chúa khí sắc thật tốt, có thể so ta như vậy mạnh hơn nhiều. ta gần đây cảm giác chính mình lại già rồi một phần. Thôi mẫn vui đùa ngôn nói, bất quá tuy là vui đùa, thôi mẫn lại cảm thấy, nàng chính mình không có nói sai, từ xuyên qua, nàng dung mạo không có quá lớn biến hóa, chính là thân thể trạng thái lại càng thêm không tốt, rất nhiều thời điểm đều thực dễ dàng mệt mỏi, nàng cũng không ngoài ý muốn, mỗi người đều ngôn nói hắn là giấc ngộng nam kha, chính là nàng lại thật sự cảm giác được kia chân thật nhân sinh, nàng đã trải qua nhiều như vậy. Như vậy mệt nhọc, có lẽ, thật là thân thể chống đỡ không được đi. Loại cảm giác này, Thôi Mẫn không có cách nào giải thích, chính là thân thể càng thêm mỏi mệt lại làm nàng cảm thấy, chính mình đây là một lần nữa sống lại di chứng. Tuy rằng Thôi Mẫn mang theo ý cười, nhưng là A Cẩn cũng có thể cảm giác được Thôi Mẫn trong mắt mệt mỏi. Loại này mệt mỏi, căn bản là tàng bất quá. Ngươi, thân thể không tốt. A Cẩn nhịn không được hỏi. Thôi Mẫn lắc đầu, còn có thể. Quân chúa chớ có lo lắng ta. đa tạ ngài lo lắng. A Cẩn túi đầu nhấp một miệng trà, chân chơ ngừng đầu, nàng nhìn về phía Thôi Mẫn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi trạng thái, thật sự rất kém cỏi. Thôi Mẫn chính mình đều nói không tốt, như thế nào nói cho A Cẩn nghe, thiên ngôn và ngữ, nàng do dự một chút, nói nhỏ, có lẽ là ta chết mà sống lại di chứng đi. Luôn là cảm thấy đặc biệt mỏi mệt. Trước đó vài ngày có chuyện bận rộn, Ta nhưng thật ra cũng không cảm thấy, hiện giờ rảnh rỗi lại cảm thấy càng thêm không tốt, nhìn dáng vẻ, ta thật đúng là chính là lao lực mệnh. Không có ai là lao lực mệnh, thôi mẫn trêu chọc cũng không có thể làm A Cẩn cao hứng, A Cẩn luôn nói, ta tuyên trong cung thái ý để vì ngươi nhìn xem đi. Chính ngươi bởi vì chết mà sống lại sự tình cảm thấy đây là gì chứng? Có lẽ cũng không phải, có lẽ là có người hạ độc đâu. Ngươi không thể làm suy nghĩ của ngươi chậm trễ đại sự nhi. Có đôi khi người đều sẽ có manh khu, ngươi manh khu chính là cảm thấy, chính mình thân thể bất luận cái gì không hảo đều là bình thường, ai làm ngươi là trọng sinh. Chính là ta nhưng thật ra cảm thấy, không nên là như thế này, hảo hảo kiểm tra một chút. Thôi mẫn thực cảm động, nàng nguyên bản kỳ thật không rõ phó thời Hàn Công Tử vì cái gì như vậy thích ra cùng con chúa, chính là ở chung lâu rồi cũng sẽ biết, có chút người thật là tràn ngập ánh mặt trời cùng nhiệt tình. Nàng cùng mỗi người ở chung đều là dùng thiệt tình, đại đệ cũng đúng là như thế, mới làm phó thời Hàn như vậy ý chí sắt đá người đều trở nên mềm mại. Ta xem qua đại phu, hắn nói ta là suy nghĩ quá nhiều, thân thể mệt nhọc. Kỳ thật ta thật sự cảm thấy không có. Mặc kệ thế nào, ngươi vẫn là nhìn xem thái ý đi. A Cẩn cứ như vậy quyết định, xem thôi mận ôn nhu ý cười, A Cẩn nghĩ đến phía trước cùng phó thời Hàn đối thoại, nàng ra vẻ keo kiệt trạng luôn nói. Thôi tiểu thư, Thôi mẫn ân. Một tiếng, khó hiểu A Cẩn như thế nào sắc mặt hơi hơi thay đổi vài phần. Nàng dựa vào Thôi mẫn bên người, hỏi, gần đây khi hàn ca ca có hay không tìm người nhà? Một bộ ghen tiểu nữ hài bộ dáng, Thôi mẫn thấy, sửng sốt một chút, ngay sau đó ngôn nói, tự nhiên là không có. Nói xong, mỉm cười nhìn A Cẩn, nàng có đôi khi nói không hảo tự mình đến tuột cùng là như thế nào vật khí. Nguyên bản cho rằng chính mình lại muốn trở thành một cái quân cờ qua cả đời, chính là trời xui đất khiến hắn, nàng kết giao ra cùng quận chúa cái này bằng hữu, mà ra cùng quận chúa đã hảo tâm lại thích phó thời hàn, kể từ đó, lại là làm nàng hoàn toàn thoát ly phó thời hàn. Thật là vận mệnh chú định, đều có định số. Ngươi yên tâm hảo, nếu như nói phó công tử đáp ứng rồi ngươi, hẳn là liền sẽ không tới tìm ta đi. A cần lập tức chỉ ra, ngươi xem. Ngươi dùng chính là câu nghi vấn. Thôi mẫn dở khóc dở cười, phó công tử không có tới đi tìm ta, ta tưởng, hắn về sau cũng sẽ không tới tìm ta. Kỳ thật ta nhưng thật ra muốn đa tạ tạ con chúa, nếu như không có con chúa, ta sẽ không có hiện tại sinh hoạt, ta thực cảm kích ngươi. Nói đến sau lại, Thôi mẫn nghiêm túc lên. A cần đô môi, cảm kích liền tới điểm thực tế A. A. Thôi mẫn ngây dại. A cần dương đầu, nếu là cảm kích. Liền tới điểm thật sự, ngươi biết cái gì là thật sự sao? Ta thích nổi tiếng dụ. Thôi mẫn xì một chút bật cười, hào hào hảo, ta đã biết. A Cẩn cười cong đôi mắt, có người cho ta tặng lễ sao? Thôi mẫn bảo đảm, nhất định có. Một trận gió nhẹ thổi qua, A Cẩn sợi tóc bị thổi đến trên mặt, làm cho nàng ngứa. A Cẩn đem phát loát loát càng khái. Kỳ thật ta cũng là tiểu mỹ nhân A, vì cái gì kinh thành đều nói ngươi cùng ta tẩu tử là đại mỹ nhân đâu. Người A, thật là không thể xuyên thấu qua biểu tượng xem nội tại. Đương nhiên, ta này biểu tượng đã thập phần không kém. Thôi mẫn lại bị đậu cười, hai người nói nói cười cười thời gian quá đến cũng mau, không bao lâu liền đến buổi trưa. Hai người chuẩn bị rời đi, chính là còn không đợi động tác, liền nghe rất xa truyền đến tiếng vó ngựa. A cẩn nhìn qua đi, liền thấy một bạch tí hề nam tử ngồi trên lưng ngựa, buôn bọn họ bên này mà đến. Phó thời Hàn là vạn năm bất biến màu lục đậm. chưa bao giờ chịu đổi mặt khác nhan sắc a cẩn biết được người này tất nhiên không phải khi hàn đợi cho con ngựa tới rồi phụ cận a cẩn lúc này mới nhìn ra tới lại là nàng đường ca cẩn ninh cẩn ninh xoay người xuống ngựa ta tới vùng ngoại ô cưới ngựa nhưng thật ra không nghĩ gặp được các ngươi thật sự là quá xảo a cẩn khi nào ra cửa cẩn ninh thập phần nhiệt tình cùng a cẩn làm bộ làm tịch nói xong cùng thôi mượn chắp tay thi lễ ngôn nói Nghĩ đến vị này đó là thôi tiểu thư, đã sớm nghe A Cẩn để qua ngươi, thôi tiểu thư hảo. Thôi mẫn vội vàng đáp lễ, nàng nhưng không tin, ra cùng quận chúa sẽ ở đường ca trước mặt nói mặt khác ra khuê các tiểu thư, chỉ đương vị nhân huynh này là khách khí. A Cẩn xinh xắn đứng ở đình hóng gió, cũng không động tác, chỉ mỉm cười ngôn nói, như vậy xảo có thể gặp phải đường ca. Chính là, chúng ta phải đi đâu? cẩn ninh đường ca tiếp tục cưỡi ngựa đi, chúng ta không phụng bồi Nga. Cẩn Ninh xem a cần biểu tình, nội tâm yên lặng rơi lệ, "Đường muội, ngươi nhiều ít giúp giúp ta a. Hoàn toàn không giúp ta còn phá đám, huynh muội ở đâu?" Hắn dây dưa, "Các ngươi hai nữ tử cũng rất là không an toàn, ta hộ tống các ngươi trở về đi." A cần ngàn vạn không cần chối từ, "Ngươi một cái tiểu cô nương, ta này làm ca ca nơi nào có thể yên tâm hạ." Nói năng cẩn thận cùng khi Hàn cũng có thể yên tâm, "Các ngươi xinh đẹp như hoa nữ tử, như thế nào liền tới bờ sông đâu. Bọn họ cũng không biết bồi. A Cẩn những mày, nếu như không có người nói cho hắn, hắn tất nhiên là không có khả năng tới bên này, mà người kia, trừ bỏ phó thời hàn không làm người khác tưởng. Một khi đã như vậy, hắn còn dám lấy khi hàn ca ca làm phát tử. A Cẩn cảm thấy, này liền không thể nhịn, nàng mỉm cười. là nga, ta trở về liền nói khi hàn ca ca, hắn như thế nào liền không biết đau lòng ta đâu. ta chính là hắn cùng nhau lớn lên tiểu thanh mai là hắn vị hôn thê còn không bằng đường ca đâu đúng rồi đường ca ngươi nhất định phải giúp ta nói hắn cẩn ninh nguyên bản tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt liền một chút che giấu đều không có chờ hắn phản ứng lại đây liền thấy a cẩn cười như không cười xem hắn mà thôi mận thôi tiểu thư còn lại là vẻ mặt rất có hứng thú hắn cái kia a cẩn a thính lên ta là ngươi đường ca đi ma biểu ca, ách, phó thời Hàn, phó thời Hàn hắn là ta biểu ca A. Ta này như thế nào hảo thuyết hắn đâu, người nói đúng đi. Đúng không? Hắn thật là 12 vạn phần cẩn thận, sợ một câu nói không tốt, A Cẩn thật sự đi phó thời Hàn nơi nào cáo trạng, nếu như thật là như vậy, kia hắn này tức phụ nhi cũng đừng tưởng cưới về nhà, thật là tìm đường chết. A Cẩn, làm sai liền phải nói A, quản cái gì tuổi lớn nhỏ đâu. Cẩn ninh. Ta ta thật sợ phó thời hàn A, hắn thật sự tính kế người A, hắn thật sự không khách khi A. Cẩn thà rằng liên hề hề nhìn A Cẩn, ánh mắt kia tràn đầy cầu xin, A Cẩn cảm thấy, nhà nàng đường ca thật là quá đáng thương. Bất quá, phó thời hàn có cái gì dọa người đâu, bọn họ một cái hai cái đều phải sợ hai thành như vậy, này một thế hệ đều không khoa học, thật sự, không khoa học. Thôi mẫn xem triệu cẩn Linh biểu tình liền biết, hắn thật là có khổ nói không nên lời. nghĩ đến phó thời hàn tính cách nhịn không được hát đệm phó đại nhân công vụ bận rộn không có thời gian ra tới cũng là bình thường quận chúa vẫn là chớ nên trách phó đại nhân đến nỗi nói triệu công tử triệu công tử tóm lại cũng không dám nói chính mình biểu ca còn thỉnh quận chúa thông cảm thông cảm triệu công tử thôi mẫn cảm thấy bọn họ đều là sinh hoạt ở phó thời hàn bóng ma hạ nhân mà triệu cẩn ninh nghe xong lại lập tức liền tâm hoa nộ phóng thôi mẫn đây là vì hắn nói chuyện a Nhìn dáng vẻ, nàng không phải không biết chính mình, nàng là biết đến, nói không chừng còn có hảo cảm đâu. Như vậy tưởng tượng, triệu cần linh càng thêm cao hứng, đi một chút, ta đưa các ngươi trở về, đúng rồi, không bằng từ ta tới làm ông chủ, thỉnh các ngươi dùng cơm chưa đi. Ta biết một nhà cực hảo cửa hàng, nghĩ đến các ngươi nhất định sẽ thích. Thôi mẫn cảm thấy, người này trở nên cũng quá nhanh, cảm xúc còn vẻ mặt khổ sở đâu, hiện tại lập tức liền xuân về hoa nở. Thật đúng là một cái kỳ quái người. Thôi mẫn nghĩ như vậy, A Cẩn xem nàng đường ca đã muốn bay lên tới, chần chờ một chút, mở miệng luôn nói, đi thôi. Triệu Cẩn Ninh theo như lời thực tốt địa phương, chính là hỉ doanh môn. A Cẩn cảm thấy, thật là một hơi ngạnh ở trong cổ cảm giác, hỉ doanh môn, nơi này còn dùng hắn dẫn bọn hắn tới sao. Mặc kệ là nàng vẫn là thôi mẫn đều là nơi này khách quân A. Đại để phát hiện A Cẩn tầm mắt, Cẩn Ninh bừng tỉnh nghĩ đến. Này hỉ nên môn là cảnh diễn cùng phó thời Hàn hai người sảng nghiệp. Lại nghĩ đến trên phố nghe đồn phó thời Hàn muốn mang theo sở hữu gia sản ở rể đến lục vương phủ, hắn liền cảm thấy, chính mình đại khái là chọn sai địa phương. Hắn thiếu thiếu nhi mang theo đường mội thượng nhân ra chính mình trong tiệm ăn cái gì, còn nói không tồi, cảm giác này. Quả thực không thể càng mất mặt. Lại xem thôi mẫn, giống nhau là ngửa quen đường cũ. Ha ha, nơi này. Nơi này đồ vật hắn vẫn là nói điểm cái gì đi. Cẩn ninh không đợi nói xong, liền xem trưởng quay đi lên. Quân chúa hảo, thôi tiểu thư hảo, triệu công tử hảo. Quân chúa, ta vẫn là nguyên lai láo lục dạng. A Cẩn gật đầu, hảo, mặt khác thượng một hồ rượu mơ. Cẩn ninh lại lần nữa cảm thấy, chính mình không nên tới nơi này a nga ô. Bọn họ quá chín a. Lại nói tiếp, a Cẩn thế nhưng là căn phòng này nội duy nhất có phong hào người. từ đạo lý thượng giảng triệu cẩn ninh là nam tử lại là nhị vương gia nhi tử thân phận tự nhiên so a cẩn cao quý vài phần chính là triều đại có lệ chưa lập thái tử là lúc mặt khác các phủ sở ra nam va nhi trừ bỏ trưởng tử lập vì thế tử mặt khác đều là không phong thưởng đổi cái nói đơn giản pháp chính là muốn xem rốt cuộc là ai bước lên ngôi vị hoàng đế miễn cho trước phong còn phải lại phong bất quá mấy người bọn họ nhưng thật ra cũng không so đo này đó cẩn thà làm a cẩn cùng thôi mẫn phục vụ, thôi mẫn nơi nào không biết xấu hổ, liên tiếp khách khí chống đẩy, này không hợp tình lý. Cẩn Ninh biểu hiện thập phần rõ ràng, hắn đối thôi mẫn có hảo cảm, này hảo cảm lại không phải thành lập ở nàng là a cẩn bạn thân cơ sở thượng, mà thôi mẫn không phải đồ ngốc, nàng tự nhiên cũng cảm nhận được, đúng là bởi vì cảm nhận được, thôi mẫn lập tức liền lánh đạm lên, liền tươi cười đều thiếu vài phần. Cẩn Ninh xem thôi mẫn như thế. Tâm tình tức khắc hạ xuống vài phần, hắn nhìn A Cẩn, chu chu môi, A Cẩn cũng không có càng nhiều phản ứng. Châu nay cơm, tuy rằng Cẩn Ninh nhiệt tình, chính là mặt khác hai người cảm xúc đều không cao, thực mau đó là ăn xong. Cùng thôi Mận cáo biệt trở về phủ, Cẩn Ninh ai hoán đi theo A Cẩn phía sau, hắn cũng không thể đi đưa thôi Mận A. A Cẩn A. Thật dài âm. A Cẩn lướt hắn, làm gì? Cẩn Ninh ai đoán muốn nói. Ta cũng là ngươi đường ca a, ngươi liền không thể giúp giúp ta a. Nhân ra thành thân đều dễ dàng như vậy, ta thành thân như thế nào liền như vậy khó, ngươi xem thôi mẫn, nàng căn bản là không thế nào tưởng lý ta. Ta như vậy anh Tuấn, nàng như thế nào sẽ trướng mắt đâu. A Cẩn ha hả đát cười lạnh. Cẩn ninh, ngươi đừng cười nhạo ta a. hai ta nhưng đều là người một nhà, một bút không viết ra được hai cái triệu tự, ngươi liền giúp giúp ta đi. Á Cẩn không vui. nàng hỏi ngươi có thể thu phục nhị bá mẫu sao chị không được nhị bá mẫu chị không được hoàng gia gia chị không được nhị bá phụ ngươi ai đều chị không được ngươi tới cùng ta nói này đó làm gì ta giúp không giúp ngươi căn bản không quan trọng a quan trọng là chính ngươi được chưa triệu cần ninh rất muốn lớn tiếng nói một câu đúng là bởi vì ta không được cho nên ta mới muốn tìm ngươi a nhưng là hắn rốt cuộc không thú vị nói như vậy bọn họ đều không hảo thu phục a A Cẩn tiếp tục ha hả đác, nếu chính ngươi đều xử lý không được, lại như thế nào trông cậy vào người khác có thể cho người xử lý đâu. Cẩn ninh tự nhiên biết đạo lý này, bất quá hắn luôn là cảm thấy, sự tình không có bọn họ tưởng như vậy không lạc quan, kỳ thật cũng còn hảo. Xem hắn biểu tình, A Cẩn liền đoán được hắn tưởng cái gì. Như vậy nghĩ, A Cẩn thở dài một tiếng luôn nói, Cẩn ninh ca ca. Ai? Cẩn ninh mắt trông mong nhìn A Cẩn. A Cẩn trần chờ một chút, luôn nói, ngươi cảm thấy, ta thông minh, có khả năng vẫn là phó thời hàn thông minh, có khả năng. Xem Cẩn Ninh liền phải mở miệng, A Cẩn lập tức, ngươi muốn nói lời nói thật. Lời nói thật. Lời nói thật luôn là đả thương người. Cẩn Ninh, A Cẩn tuy rằng thực thông minh lanh lợi, nhưng là không có phó thời hàn cáo giả xảo quẹt xảo trá dị thường. Đây mới là lời nói thật. A Cẩn nở nụ cười, cười đủ rồi nôn nói, nói cách khác. ngươi cảm thấy ta sự sự thượng là không bằng phó thời hàn cẩn ninh gian nan gật đầu a cần xem hắn nếu ta không bằng phó thời hàn như vậy vì cái gì ngươi không đi tìm phó thời hàn đâu cũng hoặc là nói ngươi tìm hắn cự tuyệt hắn cũng không chịu ta lại có thể làm cái gì đâu kỳ thật ngươi vẫn luôn đều không có bắt lấy sự tình căn bản ta cũng không biết ngươi thích thôi mẫn cái gì nếu thật sự thích chân chính nên nỗ lực người là chính ngươi a mà không phải tìm kiếm ngoại viện tự nhiên tìm kiếm ngoại viện là có thể nhưng là chúng ta không phải ngươi rất nhiều thời điểm liền tính là chúng ta nghĩ ra hoa nhi cũng chưa chắc hữu dụng a tạm dừng một chút a cần luôn nói ta không phải cố ý không giúp ca ca chỉ là cảm thấy ta không thích hợp làm như vậy hơn nữa ngươi nên biết nhị bá mẫu nơi đó ta không hảo công đạo tương lai ta cũng muốn gả cho phó thời hắn a, tổng không thể cùng ngươi mẫu thân cấp quan hệ chỗ hỏng rồi đi. mặt sau một câu tự nhiên là vui đùa. cẩn ninh giống như minh bạch vài phần, hắn xem a cẩn, ngươi ý tứ. ngươi thật sự thích thôi mẫn, mới nói mặt khác đi. a cẩn dẫn đầu vào cửa, không có ngôn nói càng nhiều. cẩn ninh cứ như vậy nhìn a cẩn bóng dáng, ngốc nốc đứng ở nơi đó. kỳ thật rất nhiều thời điểm rất nhiều chuyện, không phải tưởng như vậy đơn giản. cũng là người khác không giúp được. A Cẩn nhìn trời, cảm thấy chính mình lý trí lại bình tĩnh vài phần đâu. Tỷ! Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ! A Cẩn vừa vào cửa, liền nghe được thanh thúy tiếng gào, nàng tức khắc kích động, bay nhanh vọt vào lục vương phi trong phòng, một cái mềm như bông nhóc con đối với ánh nguyệt đại đại cười, không ngừng tiêu tỷ. A Cẩn vội vàng tiến lên, mợ hảo, bà bối, nhị biểu tỷ tới, còn nhận thức nhị biểu tỷ sao? nguyên lai là ngu huyền tâm mang theo nhi tử lại đây tiểu bao tử xem a cẩn cười tủm tỉm rỗi tay muốn ăn a cẩn ta lớn lên giống ăn sao như thế nào vừa thấy ta liền phải ăn a xem a cẩn lộc cộc biểu tình đại gia tức khắc đều nở nụ cười ngu huyền tâm mang theo nhi tử lại đây làm khách a cẩn cấp hài tử hống cao hứng không thôi đợi cho rời đi tiểu bao tử hoa hoa khóc lớn muốn đem tỉ tỉ mang về nhà A cẩn xem hắn khóc thảm hề hề, cùng lục vương phi ngôn nói, nếu không, ta cùng hắn về nhà đi. Mọi người, tiếp tháo đâu? Tuy rằng tiểu bao tử thực không vui đi, chính là ngu Huyền tâm vẫn là thực kiên định, ở mẫu thân tham dự hội nghị chơi biểu tỷ chi gian, tiểu bao tử vẫn là nước nở lựa chọn người trước. A cẩn, o. Oh. Xem A cẩn mắt trông mong nhìn nhân ra hài tử, lục vương phi hảo tâm ngôn nói, chờ ngươi tẩu tử sinh hài tử, ngươi giúp đỡ chăm sóc đi. A Cẩn di một tiếng, nôn nói, chính là ta lại không phải lão mụ tử, ta làm gì muốn chăm sóc đâu. Xem nàng như vậy chán ghét, lục vương phi chủ y nàng một chút, người này hùng hải tử. A Cẩn cười tủm tịm, ta nói dỡ lạc. A Cẩn cảm thấy, chính mình gần nhất xác thật có điểm nhàn quá độ, nếu không phải thực nhàn, nàng như thế nào hội thao tâm thôi mẫn sự tình, lại như thế nào sẽ lôi kéo nhân ra tiểu hài tử không nghĩ làm hắn đi. Này rõ ràng là bởi vì nàng quá nhàn A nếu như công việc lưu đủ lên, khẳng định liền không phải cái dạng này. Như vậy nghĩ, a cẩn tấm tắc nói, ta nên làm điểm cái gì? Với nguyệt liếc nàng, nếu không ngươi tới cùng ta cùng học tập quý củ, dù sao đều là phải gả người. A cẩn tức khắc liệt hạ khỏe miệng, thống khổ trạng. Vui lùa qua đi, nàng nhưng thật ra lẳng lặng tự hỏi lên, sắc thật không thể như vậy đi xuống à, nếu như vẫn luôn như vậy. Nàng người này còn có cái gì nhân sinh giá trị, hảo đi, liền tính là học cái gì cũng giống nhau không có, chính là cảm giác bất đồng A. A Cẩn chính mình cân nhắc lên. Chỉ là, còn không đợi A Cẩn tưởng cái minh bạch, bọn họ lục vương phủ liền tới rồi một kiện đại hỷ sự nhi, lý tố vấn thế nhưng phát động. trạng vạng thập phần, A Cẩn đang xem thư, liền xem tiểu nha hoàn A Bình thùng thùng chạy tiến vào, nàng thở hồng hộc luôn nói, tiểu con chúa. Thế tử phi, thế tử phi muốn sinh. A Cẩn lập tức liền ngây dại, đừng nhìn nàng bình thường kính kính nhi cái gì đều biết, chính là vẫn là tiểu cô nương một cái. Gặp được như vậy chuyện này, lập tức liền có điểm luống cuống, không biết nên như thế nào mới là. A Bình xem tiểu quận chúa ngốc rớt, vội vàng luôn nói, vương phi bọn họ đều đi qua, tiểu quận chúa muốn đi sao. A Cẩn vội vàng gật đầu, tự nhiên muốn đi. Kỳ thật chuyện này nhi nơi đó yêu cầu A Cẩn làm cái gì đâu. Nàng một cái tiểu cô nương, lại không phải thai phụ, nàng có thể làm, cũng chính là vây xem mà thôi. a Cẩn hỏi a Bình, tẩu tử thế nào? Giống như hết thể đều hảo, cái kia. Ta kỳ thật cũng không biết a Chủ tớ hai người lon ton đi vào nói năng cẩn thận sân, liền thấy trong sân phòng đã đèn đuốc sáng trưng. Lục vương phi thấy a Cẩn thấu lại đây, nôn nói, ngươi tới làm chi? Trở về nghỉ ngơi đi. Tiểu cô nương ra ra. Tới lại có thể làm chi? a cẩn đối thủ chỉ, ta bồi ngài. Nàng vãn trụ lục vương phi cánh tay, lục vương phi nở nụ cười, người nhà đầu này. Không bao lâu, váy nguyệt cũng đuổi lại đây, hai người một tả một hưu đứng ở lục vương phi bên người. a Cẩn nghi hoặc hỏi, nương, vì sao? Vì sao không có gì thanh âm? Phim truyền hình, không đều là kêu đến tê tâm liệt phế sao. Nàng tẩu tử là thật sự muốn sinh sao? a cẩn tham đầu tham não. cảm thấy chính mình có điểm xem không hiểu. Lục Vương Phi chính mình còn nghi hoặc đâu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại nghĩ tới chính mình khi đó, nghĩ đến có kinh nghiệm ba mụ đều sẽ ngăn lại thai phụ, hiện giờ mới là vừa mới phát động, đang muốn tỉnh gắng sức khí đâu. Nghĩ đến này, Lục Vương Phi ngôn nói, các ngươi biết cái gì, hiện tại không nhiều lắm bảo tồn thể lực, trong chốc lát nhưng làm sao bây giờ? Lúc ấy mới là ra sức nhi thời điểm đâu? A cần cân nhắc một chút, Hình như là như vậy cái đạo lý, nàng nhìn nhìn phòng ở, lúc này mới nhớ tới hỏi, tẩu tử như thế nào trước tiên phát động A? Không phải còn chưa tới nhật tử sao? A cần dịu dít hỏi, lục vương phi trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm, ta này vốn dĩ trong lòng liền khớp, ngươi như vậy ở ta bên người không ngừng nói đến nói đi, ta càng thêm khẩn trương. A cần vội vàng làm một cái câm miệng động tác, kỳ thật, kỳ thật nàng cũng là vì khẩn trương mới không ngừng nói chuyện. Chỉ là đảo không nghĩ làm nàng mẫu thân càng khẩn trương A cẩn không nói Lục vương phi nhưng thật ra chính mình luôn nói lên Ngươi tẩu tử là chính mình đột nhiên cảm thấy không thoải mái Cũng không biết có phải hay không thật sự phát động Kỳ thật nàng cũng khẩn trương Như vậy nghĩ đến Con dâu này sinh sản Nhưng thật ra so nàng chính mình sinh sản còn khẩn trương và phần Như vậy nghĩ Lục vương phi ngôn nói Ngươi cảm thấy Ngươi tẩu tử khi nào có thể sinh hảo A cẩn thấy nàng như thế, Trấn ăn nói, tẩu tử chính mình chính là đại phu, sẽ không có vấn đề. Mẫu thân yên tâm. Lục vương phi thở dài một tiếng luôn nói, ta sao có thể yên tâm hạ, người đứa nhỏ này nơi nào hiểu ta tâm. A cẩn không có phản bác, dựa vào lục vương phi trên người, mẫu thân sinh ta thời điểm cũng là cái dạng này sao. Lục vương phi xem A cẩn như vậy ôn nhu, cũng nhìn không được nở nụ cười, tự nhiên đúng vậy, nữ nhân sinh hài tử. Nhưng không đều là giống nhau Người tương lai cũng đến đi như vậy một chuyến Chỉ là này nữ tử A Sinh sản chính là cái đại quan Ngưng một chút Lục vương phi cùng A cẩn cùng ánh nguyệt lời nói Thâm thiế luôn nói Chỉ là ta nghe ngươi tẩu tử luôn nói Sinh hài tử quá sớm với thân thể cũng không thực hảo Mẫu thân nghĩ Liền tính là thành thân, Các ngươi cũng hỏa hoán hỏa hoan tái sinh Đứa nhỏ này khi nào sinh đều có thể Mệnh tóm lại là chỉ có một cái A cần cắn môi, thời đại này nữ tử, chẳng lẽ là lấy sinh hài tử vì quan trọng nhất đại sự nhi, lục vương phi có thể như vậy cùng các nàng nói, cũng là bởi vì nếu bọn họ mâu thân, nào có làm nương không đau lòng chính mình nữ nhi. Với nguyệt nhưng thật ra còn hảo, tuổi cũng không nhỏ, thành thân liền sinh cái hài tử cũng có thể. Nhưng là A cần mới 15, vẫn là tiểu cô nương, vẫn là lại dưỡng mấy năm mới thỏa đáng, tuy rằng người hoàng gia ra nói qua. Ngươi cùng phó thời Hàn không cần phải thành thân như vậy sớm, chính là ta xem các ngươi quan hệ như vậy hảo, nhưng thật ra cũng không đành lòng cầu các ngươi. Nếu như thành thân, ngươi cần phải hảo sinh cùng khi Hàn nói nói. Bất quá ta tưởng, khi Hàn bên này cũng là dễ nói chuyện. Hán mẫu thân không còn nữa, phụ thân lại quan hệ không tốt, tự nhiên không có người nhiều lời mặc khác. Lục Vương Phi đã cẩn thận tính toán qua, nếu như không phải, cũng sẽ không nói ra như vậy một phen lời nói. Với nguyệt cùng A Cẩn đều là gật đầu, ngôn nói, hảo. Nếu như không phải ngươi tẩu tử ngôn nói, ta cũng không biết, nữ tử sinh sản sớm như vậy thương thân. Lại nói tiếp, chúng ta trong phủ có thể cưới ngươi tẩu tử, thật là thiên đại phúc phận. Lục vương phi nguyên bản chỉ là bởi vì nhi tử thích, chính là ở Trung Nhật từ lâu rồi, nàng cũng là phát hiện Lý Tố Vấn hảo. Lý Tố Vấn tuy rằng không giống giống nhau khuê nữ nữ tử như vậy cầm kỳ thư hỏa mọi thứ toàn thông. Nhưng là nàng đại khí đạm nhiên, điểm này thật là khó được. Mấy người chính nói chuyện, liền xem nói năng cẩn thận vội vàng đuổi trở về, hắn một hồi tới đó là vọt tới lục vương phi trước mặt, nương, tố vấn thế nào. Lục vương phi chỉ chỉ phòng, luôn nói, đã ở phòng sinh, ngươi ở bên ngoài chờ chính là. Nói năng cẩn thận lập tức, ta đi vào xem nàng. Đứng lại. Lục vương phi quát bảo ngưng lại trụ nói năng cẩn thận, nhận chân ngôn nói. Vừa rồi tố vẫn còn công đạo quá, vạn không thể làm ngươi đi vào. Nay phong sinh thập phân bị đè nén, huyết tinh khí lại trọng, ngươi thân thể ốm yếu, không cần đi vào, miễn cho nàng chờ sinh xong rồi hài tử, còn phải vì ngươi điều dưỡng cùng thân thể, ngươi liền tỉnh điểm tâm đi. A Cẩn xem lục vương phi, thấy nàng biểu tình thập phần nghiêm túc, nghĩ đến nên không phải gạt người, lời này thật là lý tố vẫn nói, A Cẩn đột nhiên liền cảm thấy buồn cười, nàng suy nghĩ một chút, nôn nói, ca ca. Ngươi đi ra ngoài ngồi chờ đi. Chúng ta ở trong sân đi bộ đi bộ. Đến nơi nói đi vào. Chúng ta mọi người đều không đi vào. Như vậy tới tới lui lui. Lây dính khí lạnh. Đối tẩu tử cũng là không tốt. Nói năng cẩn thận Trần Trờ nhìn về phía Lục Vương Phi. Lúc này hắn vẫn là thói quen nhìn về phía chính mình mẫu thân. Liền nghe ngươi muội muội, ngươi thành thành thật thật đợi. Nói năng cẩn thận nghe xong, Trần Trờ một chút, gật đầu hẳn là. Kỳ thật ta cẩn cảm thấy. Nói năng cẩn thận không đi vào cũng là một chuyện tốt nhi tuy rằng Lý tố vẫn có thể là vì làm hắn không đi vào cố ý như vậy ngôn nói, chính là ác cẩn nhưng thật ra cảm thấy, nói rất có đạo lý. ca ca thân thể vốn dĩ liền thiên ngược, ở bên trong đái lâu rồi, không khí không lưu thông lại mười phần huyết tinh khí, làm hắn không khỏe liền không hảo. nay không hoàn toàn gia tăng lượng công việc thêm thiên sao. Còn không bằng thành thành thật thật ở cửa chờ, lại nói. cũng không phải mỗi người đàn bà đều hy vọng nam nhân thời thời khắc khắc bồi ở nàng cùng nhau cả ca đừng thêm phiền a cẩn trịnh trọng công đạo lúc này hắn cũng mặc kệ cái gì quy củ không quy củ muội muội nói cũng nghe đi lý tố vấn trạng vạng thời điểm liền có cảm giác chính là thẳng đến đêm khuya cũng không thấy nàng có nhiều hơn phản ứng chỉ đức quang truyền đến một ít kinh hô lục vương ra lại đây nhìn liếc mắt một cái thấy không chuyện gì không thú vị đi rồi Nhưng thật ra Ngọc Trân Di Nương còn xem như thành thật, nàng yên lặng đứng ở cửa chờ đợi kết quả. Lục Vương Phi xem đã đêm khuya, nôn nói, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi, nơi này không cần các ngươi. A Cần lắc đầu không chịu, váy Nguyệt tự nhiên cũng là giống nhau. Trở về nghỉ ngơi, các ngươi đi theo ngao cái gì, lại không thể làm cái gì. Ngoan đều trở về, các ngươi không đi, ca ca ngươi còn đau lòng các ngươi. Lục Vương Phi như thế nôn nói, A Cẩn kiên định. ta muốn lưu lại bồi các ngươi ta thật sự không gây lại nói tẩu tử ở phòng sinh ta liền tính là trở về cũng ngủ không được a nếu ngủ không được nhưng thật ra không bằng cứ như vậy đi a cần kiên định không chịu đi váy nguyện tự nhiên cũng là giống nhau lục vương phi mọi người đều chờ ở phòng sinh ở ngoài mà mặt khác vương phủ cũng không phải không có phản ứng cảm xúc sâu nhất đó là tứ vương phủ Tứ vương phủ hứa sâu kín mặc dù là đêm khuya cũng như cũ không có ngủ, nàng hỏi bên người Mama, lục vương phi bên kia truyền đến tin tức sao. Ma ma nói, không đâu. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy, nữ nhân sinh hải tử thời gian chính là nhưng trường nhưng đoạn, một ngày một đêm đều là nàng. Bọn họ này chạm vạ mới nói muốn sinh, hiện giờ mới mấy cái canh giờ, ta cảm thấy à, thả sớm đâu. Hứa sâu kín nghĩ đến sinh hải tử khổ sở. Đó là nghĩ tới chính mình nhi tử Khánh Ca Nhi, Khánh Ca Nhi hiện giờ đang ở trong cung, nàng hơi hơi cắn ngôi, không biết Khánh Ca Nhi hiện tại có phải hay không ngủ. Lao ma ma lập tức muốn nói, tự nhiên là ngủ, đã trễ thế này, hắn nơi nào có thể không nghỉ ngơi. Hứa sâu kín như có như không cười một chút, ngôn nói, đúng vậy, tuy rằng ta không thích ngủ quý phi người này, nhưng là ta nhưng thật ra tin tưởng, nàng có thể cho ta hải tử chiếu cố hảo. Chính mình không có hài tử đều có thể đoạt người khác hài tử, như thế nào có thể không hảo hảo đối lại đâu. Lao ma ma vừa nghe, vội vàng khuyên nhủ vương phi nhưng chớ có như vậy ngôn nói, tiểu tâm thai vách mạch rừng a hiện giờ cũng không phải là chúng ta hổ ngôn loạn ngự thời điểm. Lại nói, lại nói vương ra bên kia, bên kia cũng không phải dễ đối phó, vương phi vẫn là tiểu tâm cẩn thận chút đi, hứa sâu kín ra đã không có, hiện giờ... Nàng cũng chỉ có như vậy một cái tứ vương phủ, nàng biết, liền tính là nàng hồi phủ, nàng cha mẹ cũng không bao giờ hội kiến nàng. Nghĩ đến nàng phụ thân nói, hứa sâu kín yên lặng rũ xuống mí mắt, hắn nói, đời này, hối hận nhất đó là có nàng cái này nữ nhi, hắn cả đời này đều không nghĩ tới kiến nàng. Nghĩ đến cũng là, phía trước nàng đưa ra muốn sát minh ngọc, nàng cha đó là mọi cách ngăn trở, chính là nàng cha không có ngăn lại nàng. Nàng rồi lại bởi vì chuyện này Nhi liên lụy toàn bộ hứa ra. Hứa sâu kín yên lặng rơi xuống một giọt nước mắt, nàng không có cách nào, nàng không thể chết được, nàng còn có Khánh Ca Nhi, nàng phải hảo hảo, Khánh Ca Nhi cũng muốn hảo hảo, nàng có thể làm, chỉ là cô phụ hứa ra. Tả hữu, tả hữu bọn họ còn sống. Em đẹp, Vương Phi như thế nào liền khóc, ngại nhưng đừng như vậy à, ngại không hảo hảo chiếu cố chính mình. Tương lai như thế nào chiếu cố hảo tiểu thế từ đâu? Vương Phi nhưng chớ có khóc. Lao ma ma thở dài, nàng là hứa sâu kín mãi ma ma, tự nhiên biết nàng thống khổ. Chính là, hết thảy đều đã đã xảy ra, liền tính là hiện tại làm cái gì cũng là không thay đổi được gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Vương Phi không cần lo lắng, cũng may Vương ra là không có khả năng phế đi ngài. Lục Vương phủ hậu viện, còn ở ngươi cầm giữ bên trong, chúng ta hảo hảo quá. Tương lai lão gia cùng phu nhân là sẽ thông cảm ngài. Hứa sâu kín ngẩng đầu, phiên muộn muốn nói, bọn họ thật sự sẽ tha thứ ta sao. Đương nhiên sẽ. Lao ma ma nghiêm mặt nói. Hứa sâu kín lại lần nữa thở dài, từ Minh Y Điề trở về. Tứ vương ra đó là đem một chút sự tình giao cho Minh Y Điề. Tuy rằng cũng không nhiều, nhưng là cũng làm mọi người xem tới rồi tứ vương ra đối vương phi thái độ. Nếu như không phải hướng về phía còn có khánh ca nhi đứa con trai này. sợ là tứ vương gia đã sớm đối hứa sâu kín không khách khí ta càng thêm cảm thấy cái này minh y lìa cũng là cái không dễ đối phó hứa sâu kín cảm thấy từ lần này trở về minh y lìa cũng thay đổi vài phần thái độ kỳ thật nghĩ đến cũng là mỗi người đều biết nàng bị nghi ngờ có liên quan hại chết minh ngọc minh y lìa lại thế nào cũng là minh ngọc thân muội muội nơi nào sẽ cùng nàng giao hảo minh y trở về thời điểm minh ngọc đã hạ táng nàng xúc động minh ngọc mộ địa khóc đến ruột gan đứt từng khúc, đây là mỗi người đều biết đến. Sau này, chúng ta lại nhiều một cái địch nhân, thả tiểu tâm chút đi. Từ sâu kín muốn nói, ma, ma hẳn là, nhân gia nhi tử đều phải có hài tử, ta nhi tử còn ở trong ta lót, còn ở trong cung, ngâm lại, thật là châm trọc. Hứa sâu kín cười lạnh, hết thể đều là cái gặp gỡ, có lẽ chúng ta như vậy càng tốt, vương phi yên tâm. Hôm sau sáng sớm, A Cẩn có lẽ là bởi vì mệt mỏi, không biết khi nào đã dựa vào ghế trên đã ngủ, nàng mơ mơ màng màng, liền nghe được tiểu hài tử tiếng khóc. Anh như vậy sáng sớm, nhà ai hài tử khóc ca. Nhất định là ngậu. A Cẩn lẩm bẩm tự nói, bất quá mới vừa nói xong, nàng lập tức đó là phản ứng lại đây, một cao nhi nhảy lên, nhìn trước mắt tình hình, A Cẩn nắm góc áo, ngây người. Thật sự, sinh ta phải làm cô cô. a cần nuốt nước miếng nàng bộ dáng so nói năng cẩn thận còn khẩn trương còn xuân manh xem nàng như vậy lục vương phi cười ngôn nói còn không mau lại đây nhìn xem ngươi hai cái tiểu chất nữ nhi lý Tô vẫn ở sáng sớm thời điểm rốt cuộc thuận lợi sinh hạ hai cái nữ nhi a cẩn tiến đến hải tử trước mặt thật cẩn thận thăm dò nhìn qua đi ngôn nói đây là tỷ tỷ. lục vương phi gật đầu cười cả người cảm thấy mỹ mãn đúng vậy cái này là tỉ tỉ Ca ngươi ôm chính là muội muội ngươi xem so ngươi khi còn nhỏ đáng yêu nhiều lục vương phi cảm thấy thật là trên đời này sở hữu hải tử đều không có chính mình hai cái tiểu cháu gái nhi đáng yêu quả thực là hai cái tiểu tiên nữ nhi chỉ là nàng trăm triệu không nghĩ tới này hai cái phấn điêu ngọc trác tiểu va nhi tương lai sẽ ở bọn họ cô cô dẫn dắt hạ biến thành hai cái tiểu ác ma nghịch ngợm gây sự đến không được đương nhiên đây đều là lời phía sau A Cẩn cũng không màng lục vương phi như thế nào ngôn nói nàng, nàng nóng lòng muốn thử, ta tới ôm nàng. Lục vương phi hoành nàng liếc mắt một cái, ngươi ôm cái gì, chính ngươi đều vẫn là cái hài tử đâu, nơi nào sẽ ôm hài tử, đi đi, một bên nhi đi. A Cẩn cứ như vậy bị ghét bỏ, nàng yên lặng đi vào nói năng cẩn thận bên người, ca ca, ta tới ôm một cái nàng đi. A Cẩn sờ sờ hài tử tay nhỏ nhi, tiểu cô nương hoa hoa khóc lớn. Nói năng cẩn thận ngẩng đầu xem A Cẩn, ngươi cấp Hải tử lộng khóc, nào dám cho ngươi ôm. A Cẩn bị ghét bỏ, nàng cảm thấy, mẫu thân cùng ca ca đều là người xấu, bọn họ bá chiếm em bé A. Nào có như vậy, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, nàng béo eo, các ngươi thật sự muốn như vậy sao? Ta làm cô cô như thế nào liền không thể ôm một cái tiểu bảo bảo lạc. Các ngươi như vậy cũng thật quá đáng A. hoàn toàn đều không đem ta trở thành một hồi sự, các ngài là ta thân nhân sao. A Cẩn toái tói niệm, chỉ là căn bản không ai lý nàng, nhân ra đều là nên làm gì làm gì, Á Cẩn cảm thấy, chính mình thật là đáng thương nhi. Nếu mọi người đều không để ý tới nàng, A Cẩn đủ rũ cục đuôi, đối, nàng vẫn là có thể đi xem một chút tẩu tử. Lúc này, tẩu tử là thực yêu cầu quan tâm, nàng thân nhân đều không ở bên người A A cẩn buôn phòng sinh liền đi qua, chỉ là không đợi vén rèm lên vào cửa, đã bị nói năng cẩn thận gọi lại, ngươi tẩu tử mới vừa ngủ, ngươi có thể không quay dối sao? A cẩn, quay dối, quay dối, đây là nháo loại nào, nàng là muốn đi quan tâm người A, mới không phải đi quay dối A. A cẩn cảm thấy, chính mình so đậu Nga con đoan, nói năng cẩn thận nhìn A cẩn đoán niệm tiểu bao từ mặt, rốt cuộc bật cười, ngươi tẩu tử mới vừa ngủ. Nàng đã tinh bỉ lực tẫn, ngươi qua đi xem cũng vô dụng. Đừng qua lại đi lại, như vậy mang theo phòng, với sản phụ không tốt. Sinh hai đứa nhỏ, cũng là thực không dễ. A cần nghe xong, nghiêm túc gật đầu, hảo. Nàng tải nhìn xem, hữu nhìn xem, thấy hai cái tiểu cô nương lớn lên thật là giống nhau như lúc, lập tức liền cảm thấy tâm tình cực hảo. Nàng khôi hải luôn nói, chờ bọn họ lớn lên một chút, chúng ta liền cho bọn hắn xuyên giống nhau như lúc quần áo. Sau đó làm những người đó đoán ai là ai, đoán không chúng liền phải cấp lễ vật. Các ngươi cảm thấy chủ ý này tán không tán. Lục Vương Phi Nói năng cẩn thận. Với Nguyệt Ba người tỏ vẻ, A cẩn thật là cái quái hài tử, khi còn nhỏ quái, trưởng thành vẫn là quái. Bọn họ tuy rằng cho là như vậy, chính là không đại biểu tất cả mọi người cho là như vậy. Càng quái người tỏ vẻ, A cẩn chủ ý này bổng cực kỳ. Mà người này chính là Lục Vương Gia. Lục vương ra nghe nói con dâu sinh, hưng phấn đuổi lại đây, phủ vừa vào cửa, liền nghe được Ga cẩn như vậy ngôn nói, hắn vô bàn tay cười nói, chủ ý này thật là rất tốt, ta liền biết, ta nữ nhi thông minh nhất. A cẩn, đúng không đúng không? Hai người lại là tri âm giống nhau, lục vương ra cái này tổ phụ tới rồi, lục vương phi tự nhiên đem hải tử ôm đến hắn bên người, lục vương ra thật cẩn thận nhìn thoáng qua, lại đi xem nói năng cẩn thận ôm vào trong ngực hải tử. Phảng phất dọa đến giống nhau nôn nói, hô. Thế nhưng thật sự giống nhau như lúc, hoàn toàn đều phân không ra cái nào là cái nào, này phóng tới cùng nhau lăn lộn làm sao bây giờ. Lục vương ra tưởng, luôn là cùng người khác bất đồng. Lục vương phi chỉ chỉ hai đứa nhỏ trên tay vòng tay, hiện tại hài tử tiểu, chúng ta làm phân chia, chờ hài tử hơi chút đại đại, nghĩ đến cũng là có thể nhìn ra bất đồng tới. Lục vương ra thấy một cái chói lại màu đỏ vòng tay. Một cái trói lại màu xanh lục vòng tay, tấm tắc luôn nói, may mắn là nữ hải tử, nếu như là nam hải tử trói cái màu xanh lục, này không phải nón xanh giống nhau. Lục vương phi cảm thấy, lục vương ra là cái náo tản, như thế nào chính là nón xanh, như thế nào là được, này cùng mũ có một mao tiền quan hệ sao. Bất quá là cho hải tử tay trái cổ tay trói lại một cái màu xanh lục tuyến mà thôi à, vòng tay là nói dễ nghe, hắn thật đúng là. Tuy rằng nội tâm không ngừng phung tạo, lục vương phi nhưng thật ra không có ngôn nói mặt khác, chỉ là mỉm cười. Hai đứa nhỏ còn không có tên đâu. Vương gia muốn tới lấy một cái sao? Lời này trung ngữ khí thập phần rõ ràng, lời ngầm chính là, người tốt nhất không cần lấy. Lục vương phi cảm thấy chính mình cũng là man khó khăn, rõ ràng không nghĩ làm lục vương ra lấy, chính là lại không thể không giống trinh tính hỏi một câu hắn. Ta tới lấy sao? Lục vương gia nóng lòng muốn thử. lục vương phi xem hắn như vậy hưng phấn lập tức muốn nói ta xem vẫn là đại danh nhi từ ngươi tới lấy đi nhũ danh nhi khiến cho bọn họ phu thêm một người lấy một cái ngươi xem tốt không lục vương gia, a lục vương phi chính thức tên mới càng quan trọng a ngươi nói đúng không giống như là hiện tại mỗi người đều ngôn nói a cẩn a cẩn hoàn toàn sẽ không nhớ rõ nàng khi còn nhỏ là kêu tiểu ngoan lục vương phi như vậy vừa nói a cẩn tức khắc nở nụ cười Nàng gật đầu, đối đâu. Lục vương ra nghe xong, gật đầu ngôn nói, các ngươi nói có đạo lý, nếu như vậy, ta đây tới lấy chính thức tên, này nũ danh nhi liền giao cho bọn họ phu thê. Lục vương phi xem lục vương ra như vậy hảo hống, mỉm cười, vương ra muốn hay không ôm một chút đại tỷ nhi. Lục vương ra tức khắc lóe thật xa, hắn chú ý nhìn cái kia mềm như bông vật nhỏ, lắp bắp, ta. Không quá sẽ ôm hải tử, ta, ta. Nga đối. Còn không có hướng trong cung báo tin vui đâu đi. Ta đi báo tin vui. Lục vương phi, tự nhiên là đã sai người đi qua. Lục vương ra ngạch trụ, ngay sau đó ngôn nói, này nào có ta này làm tổ phụ tự mình đi càng tốt, ta đi trong cung thấy phụ hoàng, ta đi trước nói xong đó là nhanh như chớp rời đi. Nhìn lục vương ra như vậy chạy đi, a cẩn đoán miệng mặt, ta muốn ôm hải tử, các ngươi không cho ta ôm, phụ vương không nghĩ ôm, các ngươi lại muốn cho hắn ôm bảo bảo. Thế giới này thật là quá không công bằng, quá không công bằng. Lục vương phi cười lạnh xem nàng, ngươi như thế nào không nói, ngươi phụ vương sở di không dám ôm hài tử là bởi vì khi còn nhỏ ôm ngươi sinh ra di chứng. Nếu như ngươi không có nước tiểu đến hắn trên người, hắn hôm nay như thế nào sẽ không dám ôm hài tử. A cẩn tức khắc hết trôi nói rồi, như vậy kéo nhân ra hắc lịch sử ra tới nói, thật sự được chứ. Nói năng cẩn thận xem đại gia vô cùng náo nhiệt, nở nụ cười. Nếu ta tới lấy nhũ danh nhi như vậy tỷ tỷ đã kêu vui mừng đi. Tiểu vui mừng, cũng cắt tưởng. Lục vương phi nghĩ nghĩ, khen, tiểu vui mừng, hảo đâu, tên này nghe liền cao hứng. Nói năng cẩn thận mỉm cười, mội mội liền từ tố vẫn tới lấy, đãi nàng tỉnh ta cùng với nàng nói, các ngươi xem tốt không? Đại gia tự nhiên là không có gì đáng nghi. Lục vương phi sinh một đôi tiểu thiên kim chuyện này nháy mắt liền trường thảo giống nhau truyền đi ra ngoài. Tự nhiên cũng có nhân ngôn nói lý tố vấn này nữ tử mệnh không tốt, nếu như này hai cái đều là nam hải tử, kia nên là như thế nào vinh quang. Chính là lời này tự nhiên không dám nhận lục vương ra mặt nói, lục vương ra lúc trước đó là ở bên ngoài ngôn nói, hy vọng có thể có hai cái tiểu cháu gái nhi. Đương nhiên, hy vọng có cháu gái nhi nguyên do đó là hắn cảm thấy, chính mình cùng a cẩn càng có thể chỗ tới, ngươi xem, nữ nhi đều như vậy chi kỷ. Cháu gái Nhi tất nhiên cũng là giống nhau à. Còn có, càng càng chủ yếu chính là, lục vương gia cảm thấy, chính mình vẫn là thích hợp cùng nữ hải tử ở chung. Mềm như bông tiểu khuê nữ tự nhiên so ngạnh bang bang nam hải tử hảo. Hiện giờ lục vương gia cũng coi như là được như ước nguyện, cũng có người nói, lý tố vẫn là sẽ sinh. Sinh nam hải cố nhiên quan trọng, chính là tưởng ở lục vương phủ lưng vững, tự nhiên vẫn là làm mọi người đều cao hứng mới hảo. Lục vương phủ nơi nào quản bên ngoài ngôn nói cái gì, bọn họ là thật thật tại tại cao hứng, chỉ là người khác nhưng thật ra không thấy đến cứ như vậy suy nghĩ. Nghe nói lục vương phi là một đôi nữ hài nhi, không ít người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cái này không ít người, cũng bao gồm tứ vương phủ người. Tứ vương gia người này hiện tại cũng thấy rõ ràng tình thế, phụ hoàng cũng không nguyện ý làm hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, nếu như là nguyện ý. Như thế nào sẽ vì hắn lựa chọn dạng việc hôn nhân? Lại chen ép hứa ra, hái được bọn họ vương gia mũ. Nhưng dù cho không thể bước lên ngôi vị hoàng đế, tứ vương gia vẫn là không cam lòng. Hắn này đó thời gian thập phần tinh thần sa sút liên quan rất nhiều sự tình đều không muốn quản Chỉ hôm nay nghe nói tứ vương phủ sinh chính là cô nương, hắn lại cảm thấy, lanh lẹ. Người có thể sinh lại là như thế nào, người rút đến thứ nhất lại là như thế nào, còn không phải một đôi cô nương. Ha ha! Thứ vương gia cao hứng, khởi bẩm vương gia, vạn tam cầu kiến. Thứ vương gia chính một mình một người cao hứng, liền nghe cửa truyền đến bẩm báo, hắn xua tay, lại tưởng ngoài cửa người nhìn không thấy, đó là ngôn nói, làm hắn vào đi. Vạn tam vào cửa, mặt mày hưng hảo, thuộc hạ gặp qua vương gia, thứ vương gia tâm tình rất tốt, chính là có chuyện gì nhi? Nay thái độ cũng không giống mấy ngày trước đây như vậy lạnh như băng. Vạn Tam nghĩ đến chính mình thám thính đến tin tức, tức khác cảm thấy toàn thân đều là sức lực, hắn trăm triệu không thể tưởng được, chính mình thế nhưng có thể có như vậy gặp gỡ. Vương gia tựa hồ tâm tình cực hảo. Vạn Tam mang theo ý cười. Tứ vương gia kinh ngạc nhìn vạn Tam liếc mắt một cái, không biết hắn vì sao như thế ngôn nói, nhưng dù cho như thế, vẫn là mỉm cười. Lục vương phủ sinh một đôi tiểu nha đầu, ngươi nói bổn vương tâm tình như thế nào? Vạn Tam hiểu rõ. Hắn đệ thấp thanh âm, mỉm cười, ta đây tưởng, này xem như chúng ta vương gia hỉ sự này. Xem như đi. Tứ vương gia khó hiểu, vạn tam hôm nay nói như vậy nổi lên cái này, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Đại để là phát hiện tứ vương gia có vài phần không kiên nhẫn, vạn tam vội vàng ngôn nói, kia vạn tam cần phải chúc mừng vương gia chúc mừng vương gia. Vạn tam cha xét biết được một chuyện quan trọng. Vương gia, hiện nay ngại nhưng xem như song hỉ lâm môn. tứ vương gia chuyện quan trọng ngươi chờ có quanh co lòng vòng tốc tốc nói đến đến tột cùng là chuyện gì vạn tam vội vàng thuộc hạ ngẫu nhiên bên trong phát hiện tề vương gia cùng phó tướng quân là âm thầm có liên hệ tứ vương gia tức khắc kinh sợ hắn khó nén hưng phấn hỏi hai người bọn họ như thế nào sẽ âm thầm có liên hệ ngày xưa căn bản nhìn không ra tới ai chẳng lẽ chẳng lẽ này triệu một cũng có khác tâm tư vạn tam lắc đầu theo hắn giỏ thám biết cũng không phải như thế. Hắn thấp giọng luôn nói, ta tưởng đó là tùy ý tưởng phá thiên cũng tuyệt đối không thể tưởng được, phó tướng quân cùng tề vương ra, thế nhưng là anh em bà con. Hắn cũng là ngẫu nhiên phát hiện lão tề vương phi có vấn đề, không nghĩ tới, thật sự điều tra tới rồi điểm này. Tứ vương ra cơ hồ kinh rất cảm, hắn nhìn vạn tam, run rẩy thanh âm hỏi, ngươi xác định. Vạn tam lắc đầu, không xác định, nhưng là 890-10, ta ý tứ là, Chúng ta đi ngóa lạt điều tra một phen, nghĩ đến chính là sẽ biết sự tình chân tướng. Ta hoài nghi, năm đó ngóa lạt công chúa chính là phó gia chết ở trên chiến trường phó tiểu thư, cũng chính là phó lao tướng quân muội muội phó tướng quân cô cô. Tứ vương gia lâm vào chờ mặc, hắn kinh nghi đan sen, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc có phản ứng, hắn nhìn vạn tam hỏi, chuyện này nhi, ngươi còn để cho người khác biết quá sao? Vạn tam lập tức luôn nói, Thuộc hạ một cha được dấu vết để lại đó là lập tức trở về bởi ngài, như vậy đại chuyện này, tự nhiên không dám báo cho những người khác. Vương gia, tuy rằng vương phi chuyện này làm ngài tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Nhưng là lần này thật là trời cho cơ hội tốt, thuộc hạ nhìn, đây là ông trời phải cho ngài cơ hội A Nếu như phó gia thật sự cùng tề vương phủ có quan hệ, như vậy chúng ta tương đương với bắt được bọn họ bó lơn bính, có phó gia cùng tề vương phủ duy trì. Ngài bước lên ngôi vị hoàng đế cơ hội, không phải lại lập tức vượt qua năm thành sao. Vạn tam kỳ thật vẫn luôn đều không quá xem trọng tứ vương ra, đặc biệt là trải qua minh ngọc chuyện này lúc sau, hắn nhìn ra được tới, hoàng thượng không có ý tứ này, mà tứ vương ra xác thật cũng không phải này khối liêu. Chính là người gặp gỡ chính là như vậy khó lòng giải thích, hắn không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ trong lúc vô tình phát hiện như vậy đại vấn đề. Nếu như không phải phát hiện cái này, Bọn họ liền phải hoàn toàn yên lặng đi xuống, chính là hiện tại bất đồng, bắt được bọn họ hai nhà bó lớn bính, đó là hoàn toàn không có gì nhưng lo lắng. Nghĩ đến lại muốn một lần nữa bước lên tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sân khấu, nghĩ đến tứ vương gia vẫn là có cơ hội trở thành hoàng đế. Vạn tam lập tức liền tới rồi hứng thú, tâm tình của hắn là người khác như thế nào đều không thể tưởng được. Hắn vẫn luôn cẩn trọng phụ tá tứ vương gia, nếu như tứ vương gia thật sự bước lên ngôi vị hoàng đế. không nói đến Cưới Minh Y chuyện này nhi bản thân hắn cũng sẽ lập tức liền phong vương bái hầu tiền đồ không thể hạt lượng Vạn Tam tự hỏi đồng thời tứ vương gia cũng ở tự hỏi hắn nhìn Vạn Tam ngươi ngày mai đó là khởi hành từ ngươi tự mình đi ngõ lạt nhất định phải tra được cụ thể tình huống tốt nhất có thể mang theo chứng cư trở về bằng không bọn họ là sẽ không nhận chỉ cần đưa bọn họ niết ở trong tay chúng ta kế hoạch lớn nghiệp lớn sắp tới Vạn Tam trả lời Đúng vậy. Chuyện này nhi, nhất định phải tiểu tâm ổn thỏa, mấy ngày này bổn vương cũng sẽ cẩn thận, đối đãi ngươi trở về, hết thể đó là có thể mưu đồ. Nhưng thật ra không nghĩ, ông trời lại là như vậy giúp đỡ ta, thừa dịp bọn họ mọi người lực chú ý đều ở tứ vương phủ, chúng ta muốn tốc tốc hành động, thật là không nghĩ tới, ông trời thế nhưng cho ta như vậy một cái hảo thời cơ, thật là trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta à. tứ vương gia này tâm tình nháy mắt đó là bất đồng hắn định ra hết thảy cao hứng không thôi mà cùng lúc đó cảnh diễn nhìn khi hàn nghiêm túc hỏi ngươi thật sự quyết định muốn làm như vậy ta suy nghĩ ngươi có thể hay không hối hận phó thời hàn cười như không cười hối hận sự tình ta đều làm xong có cái gì nhưng hối hận bọn họ chung quy là người thân nhân cảnh diễn thở dài phó thời hàn trầm mặc một chút nửa ngày nôn nói Thân nhân phản bội, mới là ý nan bình. Phong nội nhất thời nhưng thật ra trầm mặc xuống dưới. Phó thời Hàn ngừng đầu, nhìn về phía cảnh diễn, có một số việc, ngươi không hiểu. Nói xong, hắn thay một bộ gương mặt tươi cười nhi, ta tưởng ngươi hẳn là không quá dám một mình đi lục vương phủ đi. Hiện tại muốn hay không cùng ta cùng đi. Cảnh diễn bất cười, ta như thế nào cũng không dám. Khi Hàn nhớ mày, nếu ngươi dám, như vậy chúng ta liền đường ai lấy đi hảo. Cảnh diễn lập tức kéo lại khi hàn, ta không dám. Khi hàn cảm khái, kỳ thật, có đôi khi để ý lễ nghĩa là đúng, nhưng là cũng không thể làm lễ nghĩa ảnh hưởng ngươi sinh hoạt. Cảnh diễn cảm thấy chính mình quá đến thật là không có nhân gia phó thời hàn tự tại A. Hắn thở dài ngôn nói, ngươi tự nhiên nói như vậy, nhưng nhà ta còn có ngươi cậu mợ nhìn đâu. Bọn họ nói, 10 tháng liền phải thành thân, hiện tại vẫn là thiếu tiếp xúc mới hảo. Miễn cho cấp ánh nguyệt tạo thành cái gì danh dự thượng tổn thất, nữ tử vẫn là thực coi trọng cái này. Ta nơi nào cùng ngươi giống nhau a Ai ngươi nói, ngươi cũng là như vậy cái hình dáng, vì sao không ai tới nói ngươi đâu? Thật là không công bằng. Khi hàn liếc hắn, nói ta làm gì? Ta cùng A cẩn từ nhỏ liền ở bên nhau, không ở cùng nhau mới kỳ quái đi. Lời này nói thật là đương nhiên. Cảnh diễn tỏ vẻ chính mình hâm mộ ghen tị hận, Đồng dạng đều là người, khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Kỳ thật, hắn cũng là từ nhỏ liền nhận thức ánh người ta. Chính là, chỉ đổ thừa chính mình lúc trước quá tuổi trẻ, không có học được phó thời Hàn ra mặt dạy, tấm tắc. Xem cảnh diễn thần thần thao thao toái toái niệm, khi Hàn bất đắc dĩ ngôn nói, ngươi liền phải như vậy tới cửa sau. Cảnh diễn, kia ta còn cần thay quần áo. Khi Hàn cảm thấy, hắn kỳ thật cũng rất gian khổ. vì cái gì mặc kệ là hắn biểu ca vẫn là biểu đệ đều lược xuẩn đâu cùng chỉ số thông minh không ở tuyến người quả thực không thể câu thông ta ý tứ là nói ngươi yêu cầu chuẩn bị lễ vật cùng ngu ngốc nói chuyện cần thiết trắng ra cảnh diễn lễ vật kia cũng không gặp ngươi chuẩn bị a vẫn là ngươi sớm có chuẩn bị ngươi chuẩn bị gì mau nói ta nhìn xem ca là nhà giàu số 1, ca chuẩn bị khởi khi hàn xem hắn vẻ mặt xuẩn tướng nhận chân ngôn nói ta chuẩn bị ái cảnh diễn gì di ngoạn ý đào lỗ thai khi hàn cười ta nói ái cảnh diễn ẩm một tiếng quăng ngã cảnh diễn cùng khi hàn cùng tới xem hài tử a cẩn hiến vật quý đem tiểu bao tử ôm cấp khi hàn xem nàng khoe ra nói ngươi xem tỷ tỷ kêu tiểu vui mừng là ca ca ta khởi muội muội kêu tiểu vui mừng là ta tẩu tử khởi rất tuyệt đi. khi hàn thực không tồi. a cẩn gật đầu, vội vàng đem tiểu vui mừng bông, lại đem tiểu vui mừng bế lên tới cấp khi hàn xem, ngươi xem ngươi xem, đây là muội muội. a cẩn hưng phấn, đừng nói là khi hàn, ngay cả cảnh diễn đều cảm thấy thú vị, hắn nhịn không được trêu chọc nói, ta nói a cẩn muội muội a, ngươi này cũng quá phấn khởi đi. này khoe khoang a. a cẩn ngẩng máu, ta như thế nào liền không thể khoe khoang lạ đây là ta tiểu chất nữ nhi ra, ta đương nhiên cao hứng a, ngươi có ngươi cũng khoe khoang a, ngươi này không không có sao. nói xong, a cẩn đồng tình nhìn nhìn cảnh diễn, phảng phất không có một đôi song bảo thai tiểu chất nữ nhi, quả thực là đáng thương tới cực điểm. cảnh diễn chính mình đều cảm thấy, hắn hình như là có điểm đáng thương, tả hưu đánh giá hạ, hắn hỏi, đoán nguyện đâu? a cẩn tức khắc cười quái quái. Cảnh diễn ca ca là tới xem tiểu hoa nhi vẫn là tới xem oánh nguyệt tỷ tỷ a. Ta thấy thế nào, ngươi này động cơ không thuần đâu. Cảnh diễn những mày, ta đương nhiên là tới xem tiểu hoa nhi, chỉ là thuận miệng hỏi một chút Ánh nguyệt nơi đi, nhà các ngươi nhưng thật ra cũng yên tâm, khiến cho ngươi một cái tiểu cô nương ở chỗ này xem hải tử. Mặc kệ là lục vương phi vẫn là Huánh nguyệt, đều không ở nơi này. A cần một đầu hắc tuyến chỉ chỉ bên cạnh hai cái bà vú, còn có mấy cái tiểu nha hoàn cảnh diễn các ca chẳng lẽ ở ngươi trong mắt bọn họ đều là không tồn tại cảnh diễn này không tranh cãi đâu sao lại nói ngươi tới xem hải tử ngươi mang lễ vật sao làm lập tức liền phải thượng cương đại dượng ngươi liền không biết cấp hải tử mang điểm lễ vật ngươi người này như thế nào như vậy moi a Á cần bùn bùn đảo cây đậu giống nhau ngôn nói cảnh diễn khi hàn cười nhạo một tiếng nhìn về phía cảnh diễn Cảnh diễn tức khắc cảm thấy, nhà bọn họ khi hàn quả nhiên là liệu sự như thần, không, không phải liệu sự như thần, mà là đối gia cùng quận chúa quá hiểu biết, hoa xác Này quả nhiên muốn lễ vật. Hắn ho khan một tiếng luôn nói, ách, ta đã chuẩn bị tốt, chỉ là, chỉ là ngày mai mới có thể đưa tới. Ngươi biết đến, này còn không đợi đem quá đột nhiên mấy chữ nhi nói ra, a cần lại lần nữa đánh gây hắn nói, đó chính là nói ngươi không chuẩn bị lễ vật. A cần ôm tiểu vui mừng, phồng lên khuôn mặt nhỏ luôn nói, tiểu vui mừng A, ngươi đại dượng lần đầu tiên gặp ngươi đều không có chuẩn bị lễ vật A, hắn là cái keo kiệt hóa Nga. Toàn kinh thành nhất có tiền người không chuẩn bị lễ vật, ngươi nói còn nói quá khứ sao. Cảnh diễn dậm chân, ra cùng quận chúa A, ngươi cũng quá khi dễ người. Ngươi sao không hỏi nhà ngươi phó thời Hàn muốn lễ vật A? Ngươi như thế nào liền biết cùng ta muốn lễ vật A? Ngươi! Ngươi qua khi dễ người, nay điển hình là chọn mềm quả hồng như ta. Cảnh diễn cảm thấy, chính mình thật là rất uy khuất. Xem cảnh diễn sốt ruột như vậy nhi, A Cẩn trứng mắt, ai nói ta khi hẳn ca ca không có chuẩn bị lễ vật lạp, ngươi cho rằng đều cùng ngươi dường như A. Ừ, tức. A Cẩn chỉ chỉ trên giường hoa hoa cùng chung gió, Nôn nói, ngươi cho rằng này đó đều là gió to quát tới A, khi hẳn ca ca sáng sớm khiến cho người đưa lại đây. Nhà ta tiểu vui mừng cùng tiểu vui mừng thích chứ. Cảnh diễn, phó thời Hàn, nói tốt đưa gái đâu? Nói tốt đâu? Người cái đại kẻ lừa đảo. Lại nói, mới sinh ra một ngày tiểu hoa nhi, đi đâu thích hoa hoa cùng chuông gió a, bọn họ cũng không biết đó là gì được chứ. Chuyện này náo. Cảnh diễn yên lặng nhìn phó thời Hàn, cảm thấy chính mình bị cái này biểu đệ hố thỏa thỏa. Phó thời Hàn cũng cay sao có tiền, hắn liền đưa như vậy điểm đồ vật. hắn không biết xấu hổ a cảnh diễn tiếp tục phản bác khi hàn liếc cảnh diễn liếc mắt một cái yên lặng móc ra hai khối ngọc bội mỉm cười ai nói ta không chuẩn bị mặt khác đây là ta cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị một khối cắt tường một khối như ý hy vọng đứa nhỏ này đều cắt tường như ý thuận lợi nói xong khi hàn thật cẩn thận cấp ngọc bội phân biệt treo ở hai đứa nhỏ trên cổ cũng không biết có phải hay không có cảm ứng tiểu vui mừng nết miệng liền nở nụ cười nàng cười mội mội tiểu vui mừng cũng đi theo nở nụ cười a cẩn xem hai cái tiểu ra hỏa cười cũng đi theo vui vẻ các nàng cười ra cười ra ta liền biết bọn họ đều thực thích ngươi a cẩn cười tủm tịm cũng đi theo cao hứng cảnh diễn xem phó thời hàn này vừa ra nhi tức khắc cảm thấy này nội tâm gió lạnh đến xương a nhà mình biểu đệ hấu người không thương lượng cũng là man đáng thương thấy cảnh diễn một chương khổ bức mặt khi hàn rốt cuộc mở miệng Kỳ thật cảnh diễn thật sự có tính toán chuẩn bị lễ vật, cũng phân phó người chuẩn bị, chỉ là muốn ngày mai mới có thể đưa đến. Là ta lâm thời lôi kéo hắn lại đây, hắn mới không có gì chuẩn bị. Hắn cuối cùng là bên vực lẽ phải một chút, cảnh diễn đều phải cảm động nước mắt thành sông, gà con mổ thóc giống nhau đi theo không ngừng gật đầu. A cần xem bọn họ, nhịn không được cũng nở nụ cười, các ngươi cũng quá nghiêm túc ca, ta đều là nói dân A. Bọn họ còn muốn như vậy tiểu. cho các nàng lễ vật các nàng cũng cái gì cũng không biết. Bất quá, này cắt tưởng như ý thực hào đâu. Khi hàn xoa xoa A cẩn đầu, chính ngươi vẫn là cái hài tử, liền miêu ngậm chuột giống nhau ôm hài tử. Ngươi mẫu thân bọn họ đâu? A cẩn, đi tẩu tử bên kia. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Lục Vương Phi cùng ánh nguyệt nghe nói phó thời hàn bọn họ lại đây, cũng đã trở lại, vén rèm lên vào cửa. Lục Vương Phi liền thấy A cẩn ôm hài tử xinh xắn đứng ở nơi đó. Nàng vội vàng trách mắng, không phải đã nói không cho ngươi ôm hải tử sao? Ngươi còn tuổi nhỏ, như thế nào có thể ôm hảo, lại cấp hải tử lóe? Thật là! mau cho ta! A Cẩn ủy ủy khuất khuất đem tiểu bao tử đưa cho nàng mẫu thân, ta rõ ràng liền ôm thực hảo. Xem nàng như vậy đối nhau thỉnh, phó thời hàn cùng cảnh diễn cuối cùng minh bạch A Cẩn vừa rồi vì cái gì như vậy hương phấn thêm khoe khoang. Nguyên lai, like, người bình thường ra căn bản là không cho nàng ôm hải tử. Xem A Cẩn ủy ủy khuất khuất tiểu bộ dáng, khi Hàn lặng lẽ ở A Cẩn bên thai nói nhỏ, trở về sau chúng ta sinh rất nhiều hài tử, ngươi tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm. Khi Hàn động tác cực nhanh, thanh âm lại thấp, người khác tự nhiên là không có phát hiện. A Cẩn đỏ hồng khuôn mặt, hung hăng chừng mắt nhìn khi Hàn liếc mắt một cái. Khi Hàn vô tội nhúng mày, hắn này không phải chấn an A Cẩn đâu sao. Nàng như thế nào còn không cao hứng liệt. Các ngươi cũng là có tâm. Lục vương phi mỉm cười ngôn nói, khi Hàn, Hàn là, cũng không biết chúng ta như vậy hay không cùng lệ nghĩa, chỉ nghĩ, trước tiên lại đây nhìn xem tiểu và nhì. Tiểu vui mừng cùng tiểu vui mừng vừa rồi còn cười đâu, thật là hai cái tiểu tiên nữ. A cẩn, tu giống, phó thời Hàn này cũng quá sẽ vớt ngông ngựa A. liền tính là khích lệ nàng nương một vạn câu, nàng nương cũng sẽ không như thế nào cao hứng, chính là khích lệ nàng tiểu chất nữ nhi một câu. Nàng nương liền sẽ lập tức vui mừng ra mặt ta. Quả nhiên, lục vương phi cười mi mắt cong cong. Lời này nói nhưng thật ra đối, ta hai cái tiểu cháu gái nhi, thật là khó lường. Trong lúc nhất thời, phong trong thật là hòa thuận vui vẻ, cảnh diễn trộm nhìn oánh nguyệt liếc mắt một cái, thấy nàng thập phần tự nhiên đùa với hải tử, gục đầu xuống gợi lên khỏe miệng. Nói năng cẩn thận cùng lý tố vấn sinh hài tử, các phủ đều đưa tới hạ lễ, hoàng thượng càng là tuyệt bút ban thưởng. Nước chảy giống nhau vào lục vương phủ. Ngươi ngoài nhìn, chỉ có thể ngôn nói một tiếng hảo mệnh. Lục vương phủ tuy rằng ở rất nhiều chuyện này thượng vô dụng, nhưng rất nhiều thời điểm, ngươi thật là không thể không phục nhân ra vật khí. Xem xong hài tử, A Cẩn đưa phó thời Hàn ra cửa. Khi Hàn ngôn nói, cảnh diễn, ngươi đi trước, ta cùng với A Cẩn nói nói mấy câu. Bộ dáng thật đúng là thản nhiên đến không được, cảnh diễn thấy, gật đầu trước triệt. Chỉ là biểu tình lại là tràn ngập chế nhạo, mặc kệ cảnh diễn bọn họ nghĩ như thế nào, khi hẳn nhưng thật ra nghiêm túc, ta tưởng, vạn tam hẳn là sẽ rời đi kinh thành đi ngóa lạc điều tra. A cần suy nghĩ một chút, luôn nói, ngươi đem lão tể vương phi chuyện này để lộ cấp tứ vương phủ, chính là liền tính là đồng dạng đem vạn tam cùng minh y ý, ý chuyện này lộ cấp phó gia, cũng không thấy đến liền hữu dụng A theo ý ta tới này hai điều tin tức quan trọng trình độ cũng không ngang nhau. a cẩn nói chính là có đạo lý bất quá khi hàn cũng không phải đồ ngốc hàn nếu làm như vậy tự nhiên có làm như vậy đạo lý người yên tâm hảo ta đều trù tính hảo nên như thế nào mới là tốt nhất ta là có thể thấy rõ ràng a cẩn gật đầu tin tưởng khi hàn nói chính là tuy rằng tin tưởng khi hàn nói nàng vẫn là ngôn nói có một số việc nhi ngươi cũng tiểu tâm chút khi hàn nở nụ cười ngươi không tin ta sao ai có thể nghĩ đến Hai người ôn nhu chậm rãi đứng ở trong viện nói chuyện thiếm, liêu đến không phải cảm tình, thế nhưng là cái dạng này sự tình, sợ là nói ra cũng không ai tin. Tự nhiên tin ngươi. Bất quá nên tiểu tâm vẫn là phải cẩn thận. Bọn họ cũng không phải chúng ta tưởng như vậy đơn giản. Nếu như thật sự như vậy dễ đối phó, đã sớm đối phó rồi, còn dùng chờ đến hôm nay sao? Khi rét lạnh cười, ta sẽ đưa bọn họ đặt ở trong lòng sao? A cần nghiêm túc. Ta biết người đối phó bọn họ không thành vấn đề, chính là sau lưng là có hoàng gia gia, có thể làm được làm hoàng gia gia đều nhìn không ra sơ hở, mới là nhất thích hợp. Đối phó tứ vương gia trước nay đều không phải vấn đề, đối phó phó tướng quân có lẽ cũng không phải, chính là, bọn họ là muốn bận tâm hoàng thượng ý tưởng. Tốt quá hóa lốt, mặc kệ là khi nào đều là lớn nhất đạo lý. Nghĩ đến này, A cẩn muốn nói, chờ ta tiến cung tìm ngu quý phi tâm sự. nhìn xem như thế nào làm mới là tốt nhất khi hàn giữ chặt a cần tay nhận chân muốn nói ngươi không cần trộn lẫn trong đó a cần ngoan một ít a cần cười nhạo ngươi ý gì a khi hàn ta hy vọng ngươi quá đến đơn giản vui sướng Này đó tính kế ta không hy vọng ngươi tham dự trong đó a cần ngắm liếc mắt một cái hắn tay hắn gắt gao mà nắm lấy a cần tay a cần đột nhiên liền nở nụ cười ngươi có phải hay không cảm thấy ta là ngu ngốc? Khi hàn, a, a cần nghiêm túc, làm những việc này nhi, ta cảm thấy rất có ý tứ, nếu là có ý tứ, liền sao có cái gì mặt khác vấn đề, ta không phải nhà ấm tiểu hoa nhi. Khi hàn ngần ra, ngay sau đó gật đầu, ta biết, ngươi không phải. A cần tiếp tục luôn nói, ta thực thích sống phong phú chút, hơn nữa ta tưởng, khi hàn ca ca trong tiềm thức cũng biết ta là như thế này một người, nếu như bằng không, vì cái gì nếu không đoạn nói cho ta này đó đâu. Ngươi nên là cái gì đều không nói A. Hai người nhìn nhau cười. Nhật tử quá thật sự mau, trong nháy mắt hai đứa nhỏ đều trăng tròn, Lý Tố vẫn cũng tính dưỡng hảo, A cần xem nàng tẩu tử hoàn toàn không có đi hình dáng người, chỉ cảm khái quả nhiên nàng có thể đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Mấy ngày này trong kinh nhưng thật ra không phát sinh cái gì đại sự nhi, thậm chí liền tứ vương phủ đều tinh thần sa suốt rất nhiều. a cần biết tư vương phủ vì sao như thế tinh thần xa sút nàng chỉ trong lòng cười lạnh vạn tam còn không có trở về có thể thấy được chuyện này nhi đối với vạn tam tới nói cũng không phải đơn giản như vậy trừ bỏ qua lại hành trình muốn ở nơi nào điều tra cũng không phải chuyện đơn giản nhi khi hàn cung a cần bọn họ xử lý nhanh chóng đó là bởi vì cảnh gia vốn dĩ liền ở ngõa lạt có sinh ý rất nhiều chuyện có thể trước đó làm tốt trải chan vạn tam một cái dị quốc người Ở ngoã lạc như vậy rõ ràng, muốn điều tra tự nhiên không phải đơn giản như vậy. A Cẩn không biết bọn họ có thể hay không thuận lợi điều tra rõ ràng, nhưng là nàng là hy vọng phó thời hàn kế hoạch có thể thành công. Quân chúa, thôi tiểu thư cầu kiến. Ra ở cứ lúc sau, A Cẩn cùng tố vấn đề ra thôi mẫn đệ đệ sự tình, thôi mẫn đệ đệ bởi vì khi còn nhỏ chậm trễ trị liệu, tạo thành trí lực thượng thương tổn, kỳ thật chuyện này thôi mẫn đã sớm cùng A Cẩn để qua. Nhưng đó là Lý tố vẫn vẫn là thai phụ, bọn họ là tuyệt đối không thể làm nàng càng thêm làm lụng vất vả, bởi vậy nhưng thật ra cũng không có nói càng nhiều. Hiện tại đã ra ở cữ, A Cẩn đó là nhắc tới chuyện này, nếu nàng đáp ứng rồi thôi Mẫn, tự nhiên muốn hỗ trợ, hơn nữa. liền tính không phải thôi Mẫn đệ đệ, mà là những người khác, nếu như thật sự cầu lại đây, A Cẩn tưởng, nàng giống nhau cũng sẽ giật dây bắt cầu. Rốt cuộc, có thể cứu người luôn là tốt. Lý Tố vẫn tự nhiên cũng là như thế, ý nghĩa giả nhân tâm, nàng càng là sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thôi Mẫn mang nàng đệ đệ lại đây hai lần, Lý Tố vẫn cũng tiến hành rồi một ít kiểm tra. Bước tiếp theo đó là điều chỉnh trị liệu. Nghe nói Thôi Mẫn lại đây, A Cẩn nghĩ hoặc nàng như thế nào sẽ hôm nay lại đây đâu. Lý Tố vẫn rốt cuộc có hai tử, hơn nữa Thôi Mẫn đệ đệ bệnh cũng không phải một sớm một chiều có thể chữa khỏi, bởi vậy hai bên ước định mỗi năm ngày lại đây một lần. từ lý tố vấn điều chỉnh trị liệu phương thức, nói năng cẩn thận cảm thấy có điểm quá mức mệt nhọc Tô vấn, kỳ thật trong lòng vẫn là có chút chú ý, nhưng là tố vấn chính mình nhưng thật ra thực nguyện ý. Làm đại phu, tự nhiên hy vọng nhìn đến người hảo hảo. A Bình đem thôi mẫn thỉnh tiến vào, thôi mẫn bên người mang theo, đúng là nàng đệ đệ, hắn méo góc áo, đi theo thôi mẫn phía sau, tuy rằng đã tới lục vương phủ hai lần, chính là hắn vẫn là thập phần khẩn trương. liền giống như một cái tiểu hài tử đột nhiên tiếp xúc đến xa lạ hoàn cảnh giống nhau thôi mẫn gặp qua ra cùng con chúa a cẩn xua tay lại đây ngồi đi thôi mẫn kéo nàng đệ đệ tay cùng tiểu thúy ngôn nói ngươi mang thiếu ra đi trong viện chơi một lát đường chạy loạn tiểu thúy hẳn là a cẩn thấy thôi mẫn như thế phỏng đoán nàng có thể là có cái gì muốn nói cũng đem a bích a bình khiển đi ra ngoài bọn nha hoàn đều ra cửa thôi mẫn nhấp nhấp miệng ngôn nói Ta mang tiểu đệ lại đây, là không nghĩ để cho người khác đều đặc biệt chú ý ta. Ngài cũng biết, thế tử phi đang ở vì hắn trị liệu, như vậy tóm lại sẽ không làm người chú ý. A cẩn nghĩ tới, nàng xem thôi mẫn đem nàng đệ đệ khiển đi ra ngoài, liền biết nàng là có việc nhi, mang theo hắn tiểu đệ, bất quá là cái trướng mắt nguy trang. Có chuyện gì nhi? A cẩn chính xác hỏi, làm thôi mẫn như vậy sốt ruột lại đây, nghĩ đến cũng không phải việc nhỏ nhi. Thôi mẫn nghiêm túc, ta gần nhất phát hiện một bí mật, không dám khẳng định, chính là nghĩ tới nghĩ lui, hay là nên nói cho ngươi, con chúa muốn sớm chút nói cho phó đại nhân, như thế mới hảo. A Cẩn những mày. Thôi mẫn phát hiện A Cẩn vi biểu tình, lập tức giải thích nói, hắn không có lại tìm ta làm bất luận cái gì chuyện này, ta cũng không có lại vì hắn làm cái gì, chuyện này nhi là ta ngẫu nhiên phát hiện, đúng là bởi vì này không phải việc nhỏ nhi, cho nên ta không thể ngồi xem mặc kệ. Ta tin tưởng, có quận chúa ở, có phó công tử ở, chúng ta liền sẽ hảo hảo, cho nên, có một số việc, nếu đã biết, ta nên nói cho các ngươi. Thôi mẫn rất sợ A Cẩn hiểu lầm, nàng kỳ thật vẫn luôn đều cho rằng, A Cẩn sở dĩ kiên định không cho phó thời Hàn dùng nàng, trừ bỏ bởi vì bọn họ còn xem như quan hệ không tồi bằng hữu, cũng là vì nàng không thích phó thời Hàn bên người có cái nữ nhân, không phải đơn chỉ chính mình. Mà là bất luận cái gì một nữ nhân đều không thể Quân chúa a Cẩn mỉm cười Ngươi đừng khẩn trương Ta không có nghĩ nhiều cái gì Ta chỉ là muốn biết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Thôi mẫn lúc này mới ngôn nói Là cái dạng này Quân chúa nên là biết được Ta cơ hồ mỗi cách một ngày liền sẽ đi thanh nhận chùa dân hương Nơi đó cơ hồ tương đương với ta cái thứ hai ra A Cẩn gật đầu Nàng biết điểm này cũng đúng là bởi vì thôi Mẫn luôn là xuất hiện ở thanh nhận chùa mới có thể phát hiện a điệp bọn họ mấy cái âm thầm chu tính do đó lại đầy thông chi nàng ta hôm nay sáng sớm cùng thường lui tới giống nhau đi thanh nhẫn chùa thắp hương trong lúc vô tình nghe được chu phu nhân chính là lễ bộ chu thị lang phu nhân nàng cùng hộ bộ tống đại nhân phu nhân hai người ở một bên lặng lẽ nói chuyện ta nghe trộm được bọn họ nói chuyện nội dung tuy rằng cũng không thập phần khẳng định nhưng là rất nhiều mấu chốt địa phương ta còn là nghe được nguyên lai like, bọn họ nói tề vương phủ có cái hồ ly tinh thôi mẫn muốn nói a cẩn hồ ly tinh thôi mẫn gật đầu ta nghe các nàng ý tứ rõ ràng chính là chu đại nhân cùng tống đại nhân đều cùng tề vương phủ cái kia nữ tử có liên lụy các nàng hai thập phần tiểu tâm sợ người nếu như bằng không cũng sẽ không ở nơi đó thương nghị đối sách Giống như nói là Tề Vương ra tiểu thiếp cùng Chu Đại Nhân cùng Tống Đại Nhân đều có thông đồng, thế cho nên này hai người lâu lâu đó là sẽ đi Tề Vương Phủ. A Cẩn không thể tin tưởng nhìn Thôi Mẫn, nên không phải là nàng tưởng như vậy đi. Thôi Mẫn cắn môi, ta lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là Tô Nhu, chính là ta lại không dám khẳng định, có phải hay không nàng. Phải biết rằng, Tề Vương Phủ chính là có vài cái tiểu thiếp đâu. Ta nghe hai vị phu nhân trong lời nói ý tứ. Dường như tề vương ra không biết việc này, nếu như chuyện này nhi bị tề vương ra biết, sợ là liền phải gặp phải đại loạn tử. Hai cái phu nhân thập phần không biết làm sao, bọn họ ở bên nhau thương nghị, rồi lại không có gì tốt biện pháp. a cần nhìn thôi mẫn, tổng kết luôn nói, hai vị này đại nhân đều cùng vương phủ tiểu thiếp có liên lụy, như vậy này hai cái đại nhân liên lụy chính là cùng cái tiểu thiếp sao. Thôi mẫn lắc đầu, điểm này ta không biết. Bọn họ như thế nào phát hiện chính mình cùng tề vương phủ tiểu thiếp có liên lụy ta càng là không có phát hiện. Nhưng là ta luôn là cảm thấy, chuyện này nhi ẩn ẩn có chút không đúng. Tề vương phủ tiểu thiếp cùng người có không tầm thường quan hệ, ngươi nói tề vương ra khả năng không biết sao. Nếu như đã biết, hắn lại như thế nào sẽ chịu đựng chuyện như vậy phát sinh? Nam nhân không phải kiên kỵ nhất nón xanh loại đồ vật này sao? Ta cảm thấy này không đúng, càng nghĩ càng không đúng. Liền vội vàng mang theo tiểu đệ lại đây. Ta không thể thấy phó công tử, nhưng là quận chúa có thể đem chuyện này nhi nói cho hắn. A Cẩn cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu, đa tạ ngươi. Thôi mẫn lắc đầu cười nhạt, quận chúa nói quá lời, này đó đều là ta nên làm, chưa nói tới cảm tạ với không cảm tạ. A Cẩn chi cầm xem thôi mẫn, mỉm cười ngôn nói, thôi mẫn, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt ta, chỉ là thường lui tới ngươi cười đều đặc biệt giả. như vậy phát ra từ thiệt tình cười đẹp đến không được thôi mẫn tức khắc đỏ mặt quận chúa luôn là lấy ta nói dỡn a cẩn ta nói thật a ngươi không tin sao thật sự cảm thấy ngươi như vậy rất đẹp ai có thể cưới ngươi thật là quá may mắn ra thế hảo người lớn lên mỹ mấu chốt là đầu góc còn linh quang nếu như người bình thường nhất định sẽ không phát hiện như vậy bí mật thôi mẫn bật cười đó là ta trải qua đến nhiều a ta chịu quá huấn luyện Nếu như liền chuyện như vậy đều phát hiện không được, như vậy ta cũng không cần lan lộn. Tiểu quận chúa sẽ không hiểu. A Cẩn tò mò tiếp tục truy vấn, kia lời trước, chính là những cái đó không biết thật giả nội dung, ngươi đều chịu quá cái gì huấn luyện A. Ta nhưng thật ra rất tò mò, phó thời hàn lại như thế nào huấn luyện người. Thôi mẫn nghĩ đến những cái đó gian khổ chuyện cũ, lắc lắc đầu, tiểu quận chúa vẫn là không biết hảo. A Cẩn thấy chính mình tựa hồ nhắc tới thôi mẫn chuyện thương tâm. tức khác ngượng ngùng lên nàng xấu hổ xoắn khăn thực xin lỗi hà ta không phải cố ý nhắc tới này đó ta thôi mẫn lắc đầu mỉm cười không có việc gì thật sự không có việc gì kỳ thật huấn luyện không có gì cũng không phải cái gì chuyện thương tâm nhi chỉ là có điểm gian khổ hơn nữa tương lai tiểu quận chúa là phải gả cho phó đại nhân a nếu như ta nói quá nhiều làm ngươi sợ hán như vậy phó đại nhân nên là nhiều căm ghét ta a Ta nhưng không thể trêu vào cái này chủ nhân. A cẩn si một tiếng liền bật cười, ta mới sẽ không sợ phó thời hàn đâu, mặc kệ người khác nói hắn nhiều ít, nói hắn cái gì, ta đều nhất định sẽ không sợ hai hắn. Chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã ra. Ngươi sẽ sợ ngươi thân nhân sao? Thôi mẫn lắc đầu, sẽ không? A cẩn cười Khanh khách, đó chính là Ta đây vì cái gì muốn sợ khi hẳn ca ca đâu? Hắn cùng ta thân nhân đều là giống nhau. Thôi mẫn nhìn A Cẩn, nếu như nói trên đời này có một người làm nàng nhất âm mộ, không thể phủ nhận, người này nhất định là ra cùng quận chúa. Nàng nhìn A Cẩn, cười ngôn nói, ngươi tin tưởng phó đại nhân không kỳ quái, kỳ quái chính là, phó đại nhân thế nhưng đối ngài 12 vạn phần hảo, điểm này mới là ta kỳ quái nhất. Quận chúa ngàn vạn đường giận ta, ta đều nói thật, nói thật ra, ta vẫn luôn cảm thấy... Phó Đại Nhân là thực máu lạnh thực đáng sợ một người. A cần hỏi thôi Mẫn, vậy ngươi nói, là ngươi biết nói, căn bản là không tồn tại cái gọi là đời trước Phó Thời Hàn, vẫn là chúng ta hiện tại nhìn đến Phó Thời Hàn đâu. Thôi Mẫn ngơ ngẩn, nếu như là đời trước chúng ta đều không quen biết Phó Thời Hàn, có lẽ hắn đã trải qua rất nhiều rất nhiều bi thương, cho nên hắn biến thành như vậy, này một đời, hắn không có trải qua những cái đó, cho nên bất đồng A. A Cẩn như thế ngôn nói. Thôi mẫn cắn môi, chính là hắn vẫn là giống nhau làm người cảm thấy đáng sợ. A Cẩn xì một chút liền bật cười, vậy ngươi vì cái gì sợ hắn đâu? Là bởi vì hắn một đời đi. Nay một đời hắn làm cái gì làm ngươi sợ hãi đâu, hắn cái gì cũng chưa làm, không ngừng không có làm, ngươi cảm thấy, hắn có phải hay không thực dễ nói chuyện đâu. Thôi mẫn tinh tế nghĩ, cắn môi dưới, giống như, thật sự còn man hảo ở chung. A cẩn những mày, này liền đúng rồi Nga, bất quá liền tính ta khi hàn ca ca là cái hảo ở chung người, ngươi cũng không thể đoạt hắn Nga. Đương nhiên, ta chính mình ca ca cũng là không thể. A cẩn vui đùa ngôn nói, thôi mẫn nhịn không được nở nụ cười. Ngươi đều nói A, kiếp trước cùng này một đời là bất đồng. Bất quá ta tưởng, mặc dù là hai đời, đối phó thời hàn loại tính cách này nam nhân, ta cũng không có hứng thú. Đến nỗi ca ca ngươi. hắn căn bản là không phải ta nói năng cẩn thận, hắn là lý tô vẫn triệu cần nôn, là tiểu vui mừng cùng tiểu vui mừng phụ thân, tương đồng thân phận, gương mặt, trải qua, chính là người nọ rồi lại rõ ràng liền không phải nàng triệu cần nôn, hắn không phải nàng ái người kia, cũng không phải cái kia che chở nàng người, kiếp trước nói năng cẩn thận là thích nàng, là thích thôi mẫn, chính là này một đời, cái này triệu cần nôn chỉ là đem nàng trở thành chính mình muội muội khuê chung bản thân. không hơn. Đúng rồi, thân thể của ngươi thế nào? Thôi mẫn thân thể không tốt, điểm này A Cẩn là biết đến. Thôi mẫn, thái ý lại đây vì ta tra qua, cũng nhìn không ra cái gì vấn đề. Ta tưởng, ta là thật sự không thành vấn đề, ông trời cho ta sống thêm một lần cơ hội, lấy đi ta khỏe mạnh cũng là quan trọng. Ta đã từng đối với trời cao khẩn cầu quá, nếu như làm ta có thể lại tới một lần, ta nguyện ý trả giá hết thảy Hiện tại, ta rốt cuộc chờ tới rồi a cho nên ông trời lấy đi ta tình yêu lấy đi ta khỏe mạnh ta đều là nguyện ý a cẩn nhấp nhấp miệng không nói gì ta thế nào không có quan hệ chỉ là cả đời này ta chỉ nghĩ an an tĩnh tĩnh một người sinh hoạt không bao giờ tưởng những cái đó tình tình ái ái thôi mẫn ý có điều chỉ a cần đột nhiên nở nụ cười người đã biết thôi mẫn chần chờ một chút lắc đầu ta chỉ là phỏng đoán cả đời này Ta cũng không muốn gả người, hơn nữa ta tưởng, nhân gia cũng chưa chắc muốn cho ta gả qua đi, chỉ là làm một cái chắc phi, ta là không muốn. Triệu Cần Ninh biểu hiện quá mức rõ ràng, thôi mẫn tưởng giả ngu đều không được, chỉ là nàng lại vô tâm vô lực lại tìm một phần cảm tình, nàng đã thừa nhận không tới. Vốn dĩ nghĩ ám chỉ một chút, hy vọng quận chúa có thể minh bạch, nếu quận chúa đẩy ra, nàng nhưng thật ra cũng không che giấu. Kỳ thật mấy ngày trước đây... Triệu Cẩn Ninh Công Tử đi tìm ta, chỉ là, ta cũng không muốn gặp hắn. A Cẩn sáng tỏ. Thôi Mẫn ngẩng đầu nhìn phía A Cẩn, ngươi biết không? Ta đã không có tâm lực lại ái những người khác. A Cẩn cắn môi, không biết nên như thế nào trả lời, nàng cả đời đều thập phần thông thuận. Nàng không phải thôi Mẫn, không thể thế thôi Mẫn làm bất luận cái gì quyết định. Phó Thời Hàn nói đúng, nàng không nên quản quá nhiều. Nghĩ đến này, A Cẩn muốn nói, chúng ta đều không phải ngươi. Tự nhiên không thể cho ngươi làm bất luận cái gì quyết định. Thôi mẫn mỉm cười, có chuyện nhi, ta hy vọng quận chúa có thể giúp ta. A cần ách. Một tiếng, khó hiểu nhìn về phía thôi mẫn. Thôi mẫn bằng thẳng, ta tưởng ngươi đem triệu cẩn Linh công tử tâm tư báo cho nhị vương phi. A cần A. Lúc này nàng là hoàn toàn không rõ. Thôi mẫn gợi lên khoẻ miệng, nếu như nhị vương phi bọn họ biết, tất nhiên sẽ ngăn trở triệu công tử. Ta không nghĩ hại hắn. A Cẩn nhìn phía Thôi Mẫn, Thôi Mẫn chần chờ một chút, vươn chính mình tay, tay nàng thượng, lại là có rõ ràng vết thương, Thôi Mẫn đem tay mở ra, cái này miệng vết thương đã một tháng, chính là lại vẫn là giống như hôm qua giống nhau. Quân chúa, ta thật sự không phải một cái bình thường người. Ta thậm chí đều giải thích không rõ ràng lắm chính mình tại sao lại như vậy. A Cẩn kéo qua Thôi Mẫn tay, trên tay nàng chỉ là không cẩn thận đơn giản hoa thương, chính là lại thập phần thấy được. Nếu như thôi mận không nói, mỗi người đều sẽ cho rằng, nàng là một ngày này nửa ngày hoa thương. Mà quyết định sẽ không nghĩ đến một tháng trước kia. Người tồn tại, không thể chỉ lo chính mình, cũng muốn học được không thể hại người. Lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng là rất nhiều người làm không được. A Cẩn nhất thời trầm mặc xuống dưới, nàng tĩnh một chút, gọi đến, A Bích. A Bích vội vàng vào nhà, quân chúa, chính là có cái gì phân phó. A Cẩn. Ngươi đi xem Thế Tử Phi đang làm cái gì, nếu như không có việc gì, ta mang thôi mẫn qua đi thấy nàng. Thôi mẫn liền phải ngăn trở, lại bị A Cẩn ánh mắt ngăn chặn, đi thôi. Ta không thôi mẫn không biết nên là như thế nào ngôn nói. A Cẩn, ngươi nghe ta. A Cẩn tự nhận là không phải một cái lạ người tốt, cũng không phải một cái máu lạnh người. Nhưng là nàng cho rằng bằng hữu người, nàng là nguyện ý hỗ trợ. Tuy rằng nàng làm không được cái gì, chính là nàng nguyện ý trả giá nỗ lực khởi bẩm quân chúa thế tử phi lại đây không bao lâu a bích lại là đem lý tố vẫn thỉnh lại đây tố vẫn vén rèm lên vào cửa a cẩn vội vàng đón đi lên tẩu tử như thế nào lại đây chúng ta là tính toán quá khứ a lý tố vẫn nhìn phía thôi mẫn luôn nói ngươi làm sao vậy thôi mẫn ngẩn ra lý tố vẫn rỗi tay vì thôi mẫn bắt mạch ngay sau đó nhữ mày nhìn về phía thôi mẫn a cẩn vây vây tay đem a bích khiển đi xuống nàng ngôn nói tẩu tử ngươi xem thôi mỡ tay nàng một tháng trước hoa thương đến bây giờ cũng chưa hảo này không phải rất kỳ quái sao lý tố vẫn xem thôi mỡ tay mày nhăn càng sâu cái này miệng vết thương ngươi tự mình hại mình lý tố vẫn nói thẳng không cố kỵ thôi mẫn mà ra ngay sau đó ngôn nói ta là không cẩn thận hoa thương tố vẫn cười lạnh lắc đầu ngươi biết không đại phu là lửa không được Chính ngươi hoa thương, ngươi xem qua đại phu sao? Thôi Mẫn túi thấp đầu xuống, thấp giọng luôn nói, xem qua, bọn họ đều tra không ra có cái gì vấn đề, mặc kệ là giống nhau đại phu vẫn là trong cung thái ý ý, bọn họ đều nói ta không thành vấn đề, chính là, chính là không sai, đây là ta chính mình hoa thương, chính là ta không phải tự mình hại mình, ta chỉ là không rõ, không rõ chính mình tại sao lại như vậy. Lý Tô vẫn cẩn thận suy nghĩ một chút. luôn nói, A Bích. A Bích. vội vàng vào cửa, nàng phân phó, người đi ta trong phòng đem ta hỏng thuốc lấy lại đây. A cần hỏi, nàng đây là cái gì vấn đề? Vì cái gì Thái y đều nói không thành vấn đề đâu. Lý Tô vẫn ngẩng đầu, nàng nhận chân luôn nói, ta kiểm tra, nàng cũng là không có vấn đề, chính là nếu như cái này miệng vết thương một tháng đều không tốt, như vậy liền nhất định không phải không thành vấn đề. Ngươi còn có cái gì bệnh chẳng sao? Thôi mẫn thấy Ly Tô vẫn vẻ mặt nghiêm túc, xem ngây người. Ta là đại phu, này đó đều là ta nên làm, không nói đến ngươi là A Cẩn bằng hữu, liền tính không phải, ta cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Tạm dừng một chút, Ly Tô vẫn nhận chân ngôn nói, vẫn là nói, ngươi thích nói năng cẩn thận, liền không thể bị ta cứu. Trong lúc nhất thời, phong trong tức khắc im ắng, Hào nửa ngày, A Cẩn xấu hổ cười, cái kia. Thôi mẫn nghiêm túc, ta không thích hắn. tố vẫn nở nụ cười, không có gì ác ý, ta không phải đồ ngốc. tuy rằng ta lớn lên ở trên núi, không hiểu bên ngoài những việc này nhi, chính là còn có mắt, còn có chỉ số thông minh. a cẩn hành vi, ngươi hành vi, đều nguyên vẹn thuyết minh điểm này. nàng không muốn làm ngươi tiếp xúc ta, không muốn làm ngươi tiếp xúc nói năng cẩn thận, nàng sợ ngươi làm cái gì, ta xem rõ ràng. đến nỗi ngươi, ngươi xem nói năng cẩn thận ánh mắt ta cũng xem rõ ràng, không phải đoán giận. chỉ là chân thuận a cần không nghĩ tới tẩu tử thế nhưng cái gì đều biết nàng nguyên tưởng rằng chuyện này nhi không có người biết đến nhưng là lại là không nghĩ lý tố vấn thế nhưng là cái dạng này mẫn cảm nhưng là nghĩ lại cũng là tất nhiên nàng nếu ái ca ca như vậy tất nhiên liền rất mẫn cảm phát hiện cũng không có gì khó thôi mẫn cũng gắt gao nhìn chằm chằm tô vấn không ta thích không phải ngươi tướng công không phải cái này triệu cẩn luôn ta xem hắn có lẽ chỉ là tưởng từ trên người hắn nhìn đến ta cho rằng người. Chính là, không còn nữa người chính là không còn nữa, ta tưởng quá nhiều lại có cái gì ý nghĩa sao? Cái này triệu cần ôn căn bản là không phải ta ái người kia. Ta thể ta đối hắn không có bất luận cái gì ý tưởng, càng là không muốn làm cái gì. Có lẽ ta xem hắn thời điểm sẽ phát ngốc, chính là, kia chỉ là ta lại nhớ lại, nhớ lại cái kia đã không còn nữa người. Ngưng một chút, Thôi mẫn cười khổ, cũng đúng là bởi vì biết ta chân chính thích, không phải cái này triệu cần ngôn, con chúa mới có thể làm ta tới gần các ngươi. Tố vẫn xem thôi mẫn đau thương biểu tình, nghĩ lại bọn họ mỗi lần gặp nhau, tự hồ Thôi mẫn xem nói năng cẩn thận thời điểm đều là tràn ngập đau thương, ánh mắt kia càng là lỗ chống lợi hại, trong nháy mắt, tố vẫn liền tin thôi mẫn nói. nàng nơi nào sẽ tưởng được đến chết mà sống lại. Nàng chỉ đương thôi mẫn thích người cùng nói năng cẩn thận giống nhau như lúc. Người đã chết, chính là đã chết. Tồn tại người luôn là còn muốn tồn tại. Thôi mẫn cười khổ, đúng vậy, đã chết. Chính là đã chết. kia nếu như vậy, ta chỉ ngươi càng không có gì. Cũng béo ở ngay lúc này, A Bích đem cái dương cầm lại đây, tố vẫn mở ra cái dương, móc ra một cái bao mãn ngân châm bao. Ngươi đừng sợ, ta vì ngươi ghim kim thử một lần. Ta tưởng, Như vậy mới có thể tra ra ngươi đến tột cùng có cái gì vấn đề. Thôi mẫn gật đầu, hảo. A cẩn mắt thấy thôi mẫn huyết biến thành màu đen, khó hiểu hỏi tô vấn, tẩu tử, nàng đây là tình huống như thế nào. tố vấn cắn môi, không thể tin tưởng nhìn kêu huyết, suy nghĩ một chút, nôn nói, nàng trúng độc. A cẩn cùng thôi mẫn đều khó hiểu, trúng độc. Nàng như thế nào sẽ trúng độc A? Như vậy bao lớn phu đều vì nàng kiểm tra qua A. không phải nghi ngờ Lý Tô Vấn y dề thuật, chỉ là kinh ngạc kết quả này. Tô Vấn cũng không nghĩ tới, bởi vì cái này độc thực đặc biệt, hơn nữa, hạ độc người càng đặc biệt. Tô Vấn không biết như thế nào cùng bọn họ giải thích loại tình huống này, thiên luôn vạn ngữ chỉ về thành một câu, tóm lại, các ngươi liền biết nàng là chúng độc là được. A Cẩn, kia có thể chỉ sao? Tô Vấn, ông nội của ta. Lý Tô vẫn tự nhận là, không có năng lực giải độc, nhưng là nàng cũng biết. Ai nhất thích hợp? Mà A cần tưởng chính là càng thêm bối rối nàng vấn đề, đến tột cùng là ai cấp thôi mẫn hạ cái này độc, phải biết rằng, thôi mẫn tổn tại thương tổn cũng uy hiếp không đến bất luận kẻ nào, nhưng là cố tình là có người hạ độc. Kỳ thật A Cẩn trong lòng cũng là ẩn ẩn có một loại hoài nghi, chỉ là nàng không dám đem loại này hoài nghi nói ra, nàng hoàn toàn không thể ngôn nói càng nhiều. Bất quá nàng vẫn là thực kiên định ngôn nói, một khi đã như vậy, như vậy tẩu tử. Ngài xem thôi mẫn có thể kiên trì bao lâu. Lý Tố vẫn trần chờ một chút, Nôn nói, nếu là nàng trúng độc lúc đầu bị kiểm tra ra tới, Ta tưởng ta còn có điểm biện pháp, Nhưng là ta xem hiện tại trạng thái, Nàng ít nhất trúng độc 3 tháng trở lên, Hiện tại loại này tình hình, Ta năng lực căn bản là trị không hết nàng. Nếu không nhanh lên đi tìm ta ra ra, Sợ là nàng liền có tính mạng chi ưu Thôi mẫn thế nhưng một chút đều không có cái gì lo lắng, Nàng mang theo ý cười hỏi, Nếu ta không trị liệu, còn có thể sống bao lâu? Lý Tố vẫn ngẩn ra một chút, ngay sau đó ngôn nói, không vượt qua ba tháng, ngươi độc đã thức trọng. Đại để là nhận thấy được thôi mẫn tiêu cực, Tố vẫn ngôn nói, người chết như đèn diệt, ngươi liền không còn có cơ hội. Nhìn phía ngoài cửa sổ, nàng ngôn nói, ngươi đệ đệ là yêu cầu thời gian giải trị liệu, nếu ngươi cái này làm tỉ tỉ đều không còn nữa, hắn nên là như thế nào? Phụ thân ngươi vội hắn nơi nào sẽ có thời gian còn hắn. A Cẩn cảm thấy, nàng tẩu tử thật là ngự tỷ phạm nhi, hơn nữa có thể bắt lấy trọng điểm. Bất quá là hai câu lời nói đó là làm thôi mẫn tinh thần tỉnh táo, nàng hỏi, lý thân ý có thể nguyện ý vì ta trị liệu sao? Tố vấn nở nụ cười, tự nhiên có thể, tuy rằng, tuy rằng hắn tính cách có điểm không yên ổn dễ người thời này, nhưng là ngươi tin tưởng ta, kia chỉ là biểu tượng thôi. A Cẩn lập tức muốn nói, Như vậy thôi mẫn ngươi trở về chuẩn bị, ta tìm nhân vi ngươi dẫn đường, ngươi lập tức đi gặp lý thần ý đi Tố vấn suy nghĩ một chút, ngươi mang theo ngươi đệ đệ cùng qua đi. Tóm lại ngươi đều là muốn trị liệu, nếu như mang theo ngươi đệ đệ, các ngươi đều từ ông nội của ta tới trị, sẽ hảo rất nhiều. Thôi mẫn trịnh trọng gật đầu, ta trở về chuẩn bị. Đại thôi mẫn rời đi, A cần nhút nhát sợ sệt lôi kéo tố vấn góc áo luôn nói, tẩu tử. Ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Nói xong ngoan ngoãn cười, thật là cười tố vấn tâm đều hóa. Nàng mỉm cười nói, đừng trở thành một hồi sự, ta biết ngươi là vì đại gia hảo. A cần dựa vào tố vấn bên người. nếu máu nói, thôi mất thích, không phải ca ca. Nếu như không phải như vậy, ta sẽ không cùng nàng tiếp xúc. Dẫn sói vào nhà loại sự tình này ta càng là làm không được, tẩu tử yên tâm. Tố vẫn gật đầu, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. hảo. Đừng đương hồi sự nhi, đến nỗi ca ca ngươi. Cảm ơn ngươi cái gì đều không nói cho hắn. A Cẩn cười khinh khách, loại sự tình này, tất nhiên là không thể nói A. Hai chị dâu em chồng nhìn nhỏ cười. Thôi mẫn cùng tố vẫn đều rời đi, A Cẩn một người lâm vào trầm tư, nàng tương đối nghi hoặc chính là, đến tột cùng ai làm chuyện này nhi. A Cẩn đã thói quen có chuyện tìm phó thời hàn, hơn nữa, lần này trừ bỏ cái này còn có tề vương ra trong phủ sự tình. như vậy nghĩ a Cẩn lập tức sai người đi gọi phó thời hàn khi hàn nhưng thật ra không có trì hoãn chờ hắn tới rồi liền thấy a Cẩn lạnh khuôn mặt nhỏ nhi nàng yên lặng ghé vào trên bàn không biết nghĩ cái gì đại để là a Cẩn biểu tình quá mức nghiêm túc khi hàn tò mò đi vào bên người nàng phát sinh cái gì cứ như vậy cấp a cần hề phải hữu sự ngẩng đầu nàng đột một hỏi nếu như có người muốn giết thôi mẫn người kia sẽ là ai Khi Hàn Vi cười, có người muốn sát Thôi Mẫn sao? A Cẩn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nôn nói, hôm nay Thôi Mẫn tới. A Cẩn đem hôm nay Thôi Mẫn tới lúc sau phát sinh sự tình kể hết nói một lần, cuối cùng, nhìn lên Hàn hỏi, ngươi cảm thấy, đây đều là chuyện gì xảy ra đâu? Khi Hàn nguyên bản nhưng thật ra không có gì đặc thù biểu tình, nhưng là nghe A Cẩn giảng đến cuối cùng, hơi hơi nhíu mày, hắn hỏi, Thôi Mẫn nghe lén bọn họ nói chuyện thời điểm. Có hay không bị người phát hiện? A Cẩn lắc đầu, hẳn là không có đi, lại nói, thôi mẫn đều trúng độc 3 tháng, cùng chuyện này Nhi nghĩ đến cũng là không quan hệ. Khi Hàn gật đầu, ta tự nhiên biết này hai việc Nhi không quan hệ. Ta chỉ là suy nghĩ, thề vương phủ đến tổn cùng muốn làm cái gì? Thề vương phủ muốn làm cái gì không phải thực rõ ràng sao? A Cẩn cảm thấy, phó thời Hàn hiện tại hỏi vấn đề hoàn toàn liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đừng nói là phó thời Hàn, ngay cả nàng đều minh bạch tể vương ra đánh cái gì chủ ý hắn hiện tại muốn, là ngôi vị hoàng đế. A cần biểu tình nhảy qua rõ ràng, phó thời Hàn minh bạch đã cần ý tứ, hắn giải thích nói, ta ý tứ là, cuối cùng kết quả ta đương nhiên biết, hắn mục đích cuối cùng ta cũng biết, ta chỉ là suy nghĩ, hắn tiểu thiếp vì cái gì muốn cùng này đó triều thần thông đồng, nếu như nói hắn mượn bởi vậy sự lung là người. Những cái đó chiều thần vì cái gì sẽ thượng câu, hắn làm như vậy, tương lai liền tính là bước lên ngôi vị hoàng đế, mặt đâu cả triều văn võ đều cho hắn mang quá non xanh, này, đây đâu mạo lục quang lông xanh quý sao. Phúc, A Cẩn lập tức liền bật cười, nàng lại như thế nào cũng chưa nghĩ đến, phó thời hẳn sẽ nói như vậy, bất quá càng nghĩ càng là thú vị đâu. A Cẩn rồi nói, ngươi này nói cũng quá ác liệt chút. Nhân ra như thế nào chính là lông xanh quy? Lại nói, có lẽ hắn sẽ cảm thấy, người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết Nếu đều tưởng xoan vị, còn nào để ý cái gì thanh danh không thanh danh. Mặc kệ nhiều hấp đế, chỉ cần hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, hết thể đều có thể tẩy trắng. Điểm này ngươi phải tin tưởng ta. A Cẩn cảm thấy, này thực hảo tưởng A, vì cái gì phó thời hẳn sẽ cảm thấy dối dám đâu, nam nhân cùng nữ nhân xem sự tình. quả nhiên bất đồng nón xanh loại sự tình này đối bọn họ giống như còn thật là tương đối bất đồng ta càng để ý chính là thôi mẫn chúng độc ta này trong lòng luôn là cảm thấy không thoải mái a cẩn chi cầm nhìn lên hàn cảm thấy bọn họ chú ý điểm một chút đều bất đồng khi hàn vi cười nhìn phía a cẩn hắn nhất châm kiến huyết ngươi sợ là gì hạ độc cho nên ngươi không thoải mái ngươi đứng ngồi không yên a cẩn kinh ngạc xem phó thời hàn khi hàn luôn nói đúng không a cẩn gật đầu nàng xác thật là có cái này lo lắng có thể muốn cho thôi mẫn chết người như vậy thật sự không nhiều lắm tuy rằng thôi mẫn tác phong làm người rất là không mừng nhưng là nếu nói là thật sự hại nàng kia nhưng thật ra cũng không cần như vậy xem ra trừ bỏ đã từng bị cự hôn tề vương ra còn có một người tuyển đó là nhị vương phi nhị vương phi không nghĩ làm thôi mẫn gả vào nhị vương phủ mà lại không đành lòng cưỡng cầu chính mình nhi tử Phương pháp tốt nhất chính là làm thôi mận biến mất. Nhị bá mẫu như vậy hảo, ta không dám tưởng, nếu thật là nàng, sẽ thế nào? Còn có chính là ngu quý phi, quý phi nương nương nếu như biết nàng ngoại tôn nữ nhi chúng độc, thế tất sẽ không thiện bãi cam hưu. kỳ thật tính đến tính đi, bọn họ cũng đều là thân thích ta. Ta cảm giác đều là một cuộn chỉ dối, hảo chán ghét. Đương nhiên, ta cũng có thể hoài nghi là tề vừng ra, chính là theo đạo lý nói. Tề vương gia xác thật không có nhị bá mẫu hiểm nghi đại. Rốt cuộc, tề vương gia hiện tại cân nhắc chính là ngôi vị hoàng đế, liền giống như chúng ta đại gia tưởng như vậy, hắn hiện tại toàn tâm đều nhào vào kia thượng, tuy rằng thôi mẫn cự hôn, chính là ngay lúc đó tình hình, cũng là nói được quá khứ, theo đạo lý, tề vương gia hẳn là không phải người kia. Như vậy nghĩ, ta liền càng thêm sợ hãi. Nếu như là nhị vương phi làm, A Cẩn chỉ cảm thấy sự tình không dễ làm. trừ bỏ cái này còn có đó là nàng cắn cắn môi nếu như người nọ là nhị vương phi thật sự vượt qua nàng nên có nhận chi phó thời hàn lẳng lặng nhìn chằm chằm a cẩn liền thấy tiểu bao tử mặt thập phần đoán nghiệm nhịn không được méo một phen nôn nói chuyện này giao cho ta a cẩn nghiêm túc cũng không thể chuyện gì đều giao cho ngươi a ta sẽ miên man suy nghĩ khi hàn nhịn không được nở nụ cười hắn tiếp tục miết á cẩn khuôn mặt xoa bấm miết Ngươi như thế nào như vậy hảo chơi đâu, tiểu cô nương ra ra, ngươi nơi nào yêu cầu suy xét nhiều như vậy, rất nhiều chuyện quan trọng, chúng ta sẽ tự xử lý tốt, nếu như yêu cầu ngươi tới xử lý, như vậy liền không có gì ý tư A. A cần bị khi hàn xoa bắp miết không vui ném ra hàn tay, ngươi nói ngươi như thế nào liền như vậy nhận người phiền đâu. người này thói quen quá không hảo, luôn là nghiết người mặt tính chuyện gì xảy ra A, đáng yêu tiểu hạt dưa nhi mặt ngạnh xinh xinh bị tạo thành bánh bao mặt. không khai sâm a cẩn đoán hận chừng mắt khi hàn khi hàn nở nụ cười hảo đừng nóng giận có vài món chuyện này ngươi giúp ta làm một chút bái a cẩn a ổn định thôi mẫn ta hy vọng ngươi có thể ổn định thôi mẫn nhanh chóng làm nàng đi tìm lý thần y để trị liệu ta không hy vọng thôi mẫn chúng độc chuyện này lan tràn ngươi giúp ta khuyên phục thôi mẫn hơn nữa từ thôi mẫn tới làm nàng phụ thân công tác chuyện này nhi bất luận kẻ nào đều không thể biết Ngươi hiểu sao khi hàn nhận chân muốn nói a cẩn gật đầu hành chuyện này nhi ta tới xử lý khi hàn trần chờ một chút hỏi a cẩn ngươi liền không có nghĩ tới kỳ thật còn có một người là khả năng đối thôi mẫn hạ độc cũng nhất có năng lực làm chuyện này như sao a cẩn a một tiếng khó hiểu ngẩng đầu xem hắn ai nha khi hàn lẳng lặng nhìn a cẩn a cẩn nhấp nhấp miệng luôn nói Ngươi nói chuyện à? ta thật sự không biết ngươi nói cái gì. Phó Thời Hàn từng câu từng chữ, lý tố vấn. A Cẩn tức khắc thay đổi sắc mặt, ngươi nói bậy gì đó. Như thế nào liền sẽ là ta tẩu tử? Nếu không phải ta tẩu tử, sợ là đến bây giờ còn sẽ không tra được thôi mẫn chúng độc. Nếu ta tẩu tử yếu hại nàng, ai đều tra không ra, lẳng lặng làm nàng chết thì tốt rồi. Vì cái gì còn muốn nói ra tới cứu người? A Cẩn thập phần kích động. Hai mắt bốc hỏa nhìn Phó thời Hàn, ta hoài nghi ngươi gì, ngươi liền phải hoài nghi ta tẩu tử sao. Phó thời Hàn, ngươi như vậy không khỏi có điểm lòng dạ hẹp hỏi đi. Ngươi cho ta đi ra ngoài, ta không nghĩ thấy ngươi. Khi Hàn xem A Cẩn sinh khí, nhịn không được cười khổ, thật là cái tiểu nha đầu đâu. Hai câu lời nói chưa nói hảo, hỏa khí liền lên đây, kỳ thật, hắn nói chưa chắc liền không có đạo lý A. A Cẩn. Ngươi nên lắng thai nghe ta nói sao? A cẩn, không muốn không muốn. Khi Hàn xoay người muốn đi, A cẩn nếu máu, ngươi nói A. Phó thời Hàn dở khóc dở cười, hảo, đừng làm vậy, chúng ta hảo hảo cân nhắc hạ chuyện này nhi. Ngươi tẩu tử biết nàng thích ca ca ngươi, hạ độc cũng là có khả năng A, hạ độc lại không nghĩ làm một người chết, tự nhiên là muốn cứu người. Nếu như ly tố vấn ra ra cứu tôi mẫn. Như vậy thôi mẫn cả đời này đều không thể cùng Lý Tố vấn tranh. Này ân tình báo đáp không xong. Đương nhiên, trải qua tiếp xúc, ta cảm giác Lý Tố vẫn không phải là người như vậy, chính là mọi việc không thể chỉ xem mặt ngoài, ngươi nói đúng sao. A Cẩn tuy rằng tưởng phung tảo, chính là vẫn là gật đầu. Khi hàng tiếp theo ngôn nói, còn có khả năng là ta gì, cũng chính là ngươi nhị bám mẫu. nàng nếu như là muốn cho Cẩn Đinh chặt đức niệm tưởng độc sát thôi mẫn. Cũng là có động cơ. Chính là, di thoạt nhìn cũng không phải người như vậy. A Cẩn vội không ngừng tiếp tục gật đầu. Đúng vậy, ta liền cảm thấy, bọn họ đều không phải người như vậy. Chính là trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút lo lắng. Lo lắng chuyện này cùng bọn họ có quan hệ. A Cẩn cũng nói lời nói thật, nàng không phải không nghi ngờ. Chỉ là rất sợ kết quả bất tận như người ý. Đương nhiên, còn có khả năng có người khác, có chúng ta không biết người. Tì như Thôi đại nhân kẻ thù hoặc là thôi mẫn chính mình kẻ thù, này đó đều là có khả năng. Chỉ là, liền tính là có thù hóa người, chúng ta cũng không thể khẳng định, chúng ta sợ phỏng đoán người không thành vấn đề. Dưới loại tình huống này, tuyệt đối không thể làm sự tình vô trường, ta không sợ người khác, chỉ sợ. Ngu Quý Phi A Cẩn chính xác luôn nói Khi hàn gật đầu, ta chỉ sợ Ngu Quý Phi biết lúc sau tham dự trong đó. A cần đáp Hảo Ngày mai ta đi gặp Thôi Mẫn, liền lấy Thôi Mẫn muốn mang nàng đệ đệ đi tìm lý thần y ý ý để chữa bệnh vì từ rời đi kinh thành. Ta tưởng cái này nhất thỏa đáng. Khi Hàn thấy A Cẩn nghiêm túc tiểu bộ dáng, nhịn không được liền muốn cười, A Cẩn khó hiểu, ngươi như thế nào lại cười lạp. Khi Hàn muốn nói, ta chỉ là cảm thấy, ngươi nghiêm túc bộ dáng thực đáng yêu. A Cẩn tấm tắc nói, vậy ngươi ý tứ là, ta bình thường bộ dáng không đáng yêu. Thật là... thật là sẽ không nói ra hỏa a phó thời hàn tự nhiên khi nào đều đáng yêu chỉ là hiện tại đặc có ý tứ a cần biểu môi hảo ngươi chạy nhanh đi thôi ta ngày mai đi xem thôi mẫn khi hàn không chịu lời này còn chưa nói xong ngươi liền đuổi người thật là cái tính nôn nóng a ta còn không có hỏi ngươi đâu thôi mẫn chung chính là cái gì độc vì cái gì thai ý, ý đều kiểm tra không ra nói lên cái này A Cẩn cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng, người bình thường hoàn toàn đều kiểm tra không ra, này độc dược cũng rất khó tìm, nếu không phải lý Tô vấn, sợ là thôi mận đến chết cũng sẽ không có người biết nàng là chúng độc. Ta tẩu tử nói là độc thảo mỗi ngày dùng mới có như vậy dược hiệu. Khi hàn sửng sốt, ngay sau đó nhướng mày hỏi, mỗi ngày dùng. A Cẩn gật đầu, đúng vậy, mỗi ngày dùng. Ít nhất, mấy tháng trước là mỗi ngày dùng. bằng không độc sẽ không phát như vậy mau khi hàn ngón tay nhẹ hoa mặt bàn a cẩn truy vấn chính là có cái gì không ổn địa phương ngươi phát hiện cái gì khi hàn suy nghĩ nửa ngày ngẩng đầu xem a cẩn nôn nói ta đột nhiên phát hiện chúng ta hoài nghi phương hướng sai rồi a cẩn a nàng phát hiện chính mình hôm nay đầu góc có điểm không đủ dùng a ngày mai ngươi không cần đi gặp thôi mẫn khi hàn quyết đoán nôn nói a cẩn Ta không rõ. Nếu Thôi Mẫn nói nàng kiếp trước là chịu quá ta huấn luyện, như vậy ta tin tưởng, tuyệt đối sẽ không có người đối nàng hạ độc còn có thể không làm cho nàng hoài nghi. liền tính là nàng thân thể càng thêm suy yếu nàng có thể hoài nghi là ông trời muốn lấy đi nàng tánh mạng, chính là có thể làm nàng liên tục dùng độc dược, này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Thôi Mẫn nếu kiếp trước đã trải qua nhiều như vậy, vậy thuyết minh Thôi Mẫn là một cái mẫn cảm tính cảnh giác cao người. Ta không tin như vậy một người sẽ trúng độc. Khi Hàn cảm thấy, chính mình vừa mới bắt đầu nhìn đến á cẩn như vậy biểu tình, phản xạ có điều kiện liền phỏng đoán khởi ai sẽ là hung thủ, mà hắn nghĩ đến, cũng đều là khả năng hạ độc người. Nhưng là lại quên mất, có thể làm thôi mẫn trúng độc người, bản thân liền không phải là người bình thường. Cũng hoặc là, khi Hàn không có tiếp tục nói tiếp, này nhận chân ngôn nói, chuyện này nhi, ngươi không cần lo cho. mặc kệ thôi phủ bên kia truyền ra tới cái gì tin tức ngươi đều lẳng lặng nhìn đó là a cẩn đỡ chán ngại như thế nào cùng tắc kệ hoa giống nhau khi hàn vi cười ta ở cân nhắc cân nhắc chuyện này ngươi trước không cần động a cẩn bẹp một chút miệng nếu chuyện này náo lên ngu quý phi nhất định sẽ tìm ngươi khi hàn vi cười đó chính là chuyện của ta nhi hơn nữa a cẩn ngươi không tin ta có thể xử lý tốt sao a cẩn trợn trắng mắt Ngươi đương nhiên có thể xử lý tốt, ngươi là phó biến thái A. Phó thời Hàn Tươi cười thân thiết, thật là thật cao hứng đâu, thật cao hứng Á Cẩn đối ta có như vậy rõ ràng nhận thức. Nga đối, vạn tam bên kia hẳn là có tiến triển. Ta tưởng, hắn ít ngày nữa liền sẽ chuẩn bị trở lại Kinh Thành. Xem ra, Kinh Thành là sẽ không bình tĩnh. A Cẩn cảm thấy, nàng thật sự thập phần hiểu biết phó thời Hàn người này, ít nhất, nàng chính mình thoạt nhìn là cái dạng này. hơi hơi dơ dơ lên mi a cẩn mang theo ý cười ngôn nói ngươi có phải hay không tính toán đem vạn tam cùng minh ý, ý chuyện này tiết lộ đi ra ngoài khi hàn ngầm đầu đây là đệ nhị bước bước đầu tiên là ta muốn cho tề vương gia biết tứ vương gia phái vạn tam đi ngoã lạc đây mới là trọng điểm có chuyện nhi a cẩn vẫn luôn giấu ở trong lòng không hỏi quá phó thời hàn hôm nay cũng coi như là lời nói đều nói đến cái này phần thượng a cẩn suy nghĩ một chút hỏi ngươi là thật sự muốn cho bọn họ chết sao khi hàn cong cong khỏe miệng cười như không cười ngươi nói ai phó tướng quân ngươi là hy vọng hắn chết sao a cần truy vấn không phó thời hàn lắc đầu hắn bật cười hắn không cần chết đối có chút người tới nói chết một chút đều không đáng sợ đáng sợ chính là lấy đi hắn yêu cầu đồ vật hắn nhất để ý trước nay đều không phải tánh mạng hắn để ý chính là thanh danh địa vị quyền thế ta muốn hắn mất đi này đó. A Cẩn vô vô khi hàn bạ vai, nàng vóc dáng vốn dĩ liền cùng khi hàn kém một mảng lớn, như vậy nhớ mũi chân chụp khi hàn bạ vai, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Khi hàn liên nàng, cười càng thêm lợi hại. A Cẩn, đây là chê cười nàng vóc dáng luôn sao. Mệt nàng còn như vậy lo lắng hắn. Nghĩ đến này, A Cẩn cảm thấy, chính mình thật là vì phó thời hàn đứa nhỏ này giàu thối ruột. Khi hàn thấy nàng chu miệng nhỏ, Xinh xắn xem chính mình, đột nhiên liền cảm thấy giống như có một cọng lông vũ ở hắn trong lòng trượt một chút. Hắn nhịn không được nắm A Cẩn tay nhỏ nhi, hai người trầm mặc xuống dưới. A Cẩn, A Cẩn ánh nguyệt vén rèm lên vào cửa, thấy hiện trường tình hình, tức khắc đỏ mặt. Khi hàn cùng A Cẩn đều thập phần thản nhiên, A Cẩn mỉm cười, tỷ tỉ, tỉ, có việc nhi A. Ánh nguyệt tầm mắt gắt gao dừng ở hai người trên tay, nhưng thật ra không biết nên là như thế nào ngôn nói. nàng trần chờ một chút lên án nói các ngươi còn không có thành thân không thể như vậy a cẩn vô tội nói loại nào nhi vĩnh nguyệt nhìn chằm chằm hai người tay cổ đủ dũng khí không thể ra tay khi hàn nhướng mày cười lạnh ngay sau đó buông lỏng ra tay nàng ra cửa nhìn lên hàn đi rồi vĩnh nguyệt thật dài thở ra một hơi nàng trách cư a cẩn tuy rằng các ngươi có hô nước chính là cũng không thể như vậy tùy thiện a ngươi có hại lạp." lại nói Phó thời hàn thật đúng là quái dọa người. A cần mỉm cười ôm Huế Nguyệt, biết rồi biết rồi, tỷ tỉ, tỉ của ta đối ta tốt nhất, ta biết ngươi không yên tâm ta. Ta này bất chính hảo nhắc tới phó tướng quân, xem hắn khổ sở mới nắm hắn tay an ủi một chút sao. Cũng là vừa lúc, ngươi thế nhưng lại đây. Nga đối, tỷ tỉ, tỉ, có việc nhi A. Huế Nguyệt phiền muộn nhìn trời, là mẫu thân làm ta lại đây, cũng không chuyện gì. Nàng nói làm ta hỏi ngươi buổi tối có muốn ăn hay không đầu ngọt. Tạm dừng một chút, váy nguyệt vào đầu, từ từ, ta hiện tại như thế nào cảm thấy, chuyện này không đối đâu. Mẫu thân là lấy ta đương thương xử đi. A cẩn si một tiếng liền bật cười, ta muốn trộm đi cùng mẫu thân mách lẻo nga. Vánh nguyệt khổ khuôn mặt nhỏ nhi, tấm tắt nói, ta này cũng quá thảm, quá thảm A, bình thường đại buổi tối, mẫu thân nhưng cho tới bây giờ sẽ không hỏi chúng ta ăn gì. ta liền cảm thấy quái đâu, Nguyên lai like là như thế này, mẫu thân tất nhiên là không yên tâm này, phó thời hàn như vậy vãn còn không đi, nàng lại không đích thân đến được xem, ta ta ta. Ta bị người lợi dụng A. Ô ô ô ô. Nguyệt cảm thấy, nàng thật là nhà bọn họ nhất không có tâm cơ, như thế nào một đám đều hầu tinh nhi A. A cẩn khanh khách cười cái không ngừng. Xem nàng cười như vậy vui vẻ, Vãnh Nguyệt lập tức cũng ngây ngẩn cả người, nửa ngày. Nàng cũng đi theo nở nụ cười, hai tỷ mỗi tiếng cười không ngừng. Thôi mẫn chúng độc sự tình cũng không có đại diện tích tuyên dương ra tới, chính là tuy rằng như thế, vẫn là có không ít người đều đã biết chuyện này nhi. A Cẩn vẫn luôn thập phần trầm mặc, chuyện này vốn là cùng hắn không có quan hệ. Nếu Phó Thời Hàn cảm thấy nàng không cần nhiều quản, như vậy A Cẩn đó là tin tưởng, Phó Thời Hàn có thể xử lý hảo. kỳ thật ở cẩn thận ngẫm lại, sự tình chưa chắc chính là như nàng tưởng như vậy. nàng trước tiên liền hoài nghi nhị ba mẫu thật sự là không đúng lắm đại để là tồn như vậy tâm tình a cẩn nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng đến nỗi nói khi hàn ca ca phỏng đoán a cẩn đó là càng thêm không có khả năng tin tưởng lý tố vấn là cái dạng gì người nàng lại rõ ràng bất quá liền tính là không tin tôi mẫn nàng cũng không có khả năng không tin lý tố vấn điểm này a cẩn vốn dĩ miên man suy nghĩ chính là rồi lại đột nhiên kinh ngạc gây dại Tiểu quận chúa, ngài làm sao vậy? A bích xem nhà mình quận chúa đột nhiên biến sắc mặt, vội vàng hỏi, sợ nàng có cái gì không thoải mái. A cần lắc đầu, không có việc gì, người đi ra ngoài, ta tưởng tĩnh một chút. Thôi mẫn, A cần nghĩ tới phó thời hàn nói qua nói, thôi mẫn sẽ không dễ dàng trúng độc, nàng miên man suy nghĩ, càng muốn, càng cảm thấy chuyện này giống như không phải đơn giản như vậy. Chỉ trần chờ như vậy một chút. A cẩn đó là công đạo nha hoàn bị xe, ta muốn đi gặp Thôi Mẫn. Không biết rõ ràng, nàng tổng cảm thấy chuyện này là trong lòng một cây thứ. Nàng bởi vì chuyện này nhi hoài nghi chính mình thân nhân, trong lòng thập phần không dễ chịu. Không biết rõ ràng Trận tướng, nàng là sẽ không thiện bãi cam hưu. Thôi Mẫn đã ở chuẩn bị rời đi kinh thành công việc, Thôi Đại Nhân thập phần cảm kích lục vương phủ, nhân ra không ngừng vì con của hắn chữa bệnh, hiện tại lại phát hiện hắn nữ nhi bệnh tình. nếu như không phải thế tử phi phát hiện sợ là mẫn nhi chỉ biết lặng yên không một tiếng động chết đi như vậy nghĩ nghe nói ra cùng quận chúa lại đây hắn vội vàng tự mình đón đi ra ngoài nhìn thấy ra cùng quận chúa hắn lập tức thịnh an đi theo thôi đại nhân bên người thôi mẫn cũng là mỉm cười đem a cẩn đón vào cửa đều là nữ tử thôi đại nhân tự nhiên không hảo tiếp tục lưu lại trực tiếp đó là rời đi a cẩn thấy thôi mẫn đang ở chuẩn bị đồ vật nôn nói Chuẩn bị như thế nào? Thôi mẫn mọi nơi nhìn nhìn, cười nhạt, kỳ thật cũng không có gì nhưng chuẩn bị, đơn giản chuẩn bị một chút liền có thể. A Cần nghiêm mặt nói, ta có nói mấy câu tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Thôi mẫn thấy thế nhưng thật ra cũng không kinh ngạc, đem nha hoàn khiển đi ra ngoài, lúc sau đó là nhận chân ngôn nói, ta tưởng, quận chúa sớm muộn gì trở về. Nhưng thật ra không nghĩ, quận chúa tới như vậy sớm. A Cần bất động thanh sắc nhướng mày. Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ đến? Thôi mẫn suy nghĩ một chút, đứng dậy trực tiếp quỳ xuống, Á Cẩn tức khắc nhíu mày, ngươi đây là làm chi? Thôi mẫn quỳ gối nơi đó, cũng không đứng dậy, nhưng là lại bình tĩnh nhìn a Cẩn đôi mắt, ta tưởng, ta nên vì chính mình đối quận chúa lợi dụng xin lỗi. a Cẩn yên lặng nhắm hai mắt lại, bất quá thực mau, nàng mở to mắt xem thôi mẫn, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì muốn chính mình cho chính mình hạ độc, vì cái gì muốn cho ta tẩu tử kiểm tra ra tới tiến tới rời đi kinh thành. Này hết thảy hết thảy, đến tột cùng là vì cái gì? A cẩn tưởng nói rất nhiều lời nói, chính là rồi lại không biết như thế nào ngôn nói, này ngàn vạn cái nghi vấn cũng chỉ hóa thành một câu, một câu vì cái gì? Thôi mẫn cắn môi, ta không nghĩ tiếp tục lưu tại kinh thành, ta chỉ nghĩ có như vậy một cái lý do rời đi. Một cái quang minh chính đại rời đi lý do. Cả đời lưu tại trong núi Cũng Hảo, khắp nơi phiêu đãng là người cho rằng ta đã chết cũng thế, ta là thật sự tưởng rời đi kinh thành. A Cẩn cảm thấy, nàng thật sự thập phần không hiểu thôi mẫn. Ta tuổi đã không nhỏ, ta không thể không gả chồng, ta thế nào đều có thể, nhưng là ta không thể không bận tâm ta phụ thân cùng ta huynh trưởng thanh danh. Nếu như ta vẫn luôn như vậy, bọn họ ném không dậy nổi người này. Cho nên ta chỉ có thể tưởng một cái đường ra. Năm trước ta liền suy nghĩ, nếu phó thời hàn đã không cần ta, như vậy ta nên làm như thế nào? Ta không có năng lực cái người khác, cũng không có năng lực cùng những người khác cùng nhau sinh sống. Nếu như có thể, ta chỉ nghĩ một người tìm một chỗ, lẳng lặng đến lão. Thôi mẫn bình tĩnh tự thuật, nàng tưởng, mặc kệ thế nào, này đó nàng đều nên nói rõ ràng. Ta rất xin lỗi ngươi. Ta suy nghĩ thật lâu ta nên như thế nào rời đi kinh thành, nghĩ tới nghĩ lui, ta liền nghĩ tới phía trước phó thời Hàn Dung ở ta đệ đệ trên người độc dược, đó là ta đời trước phát sinh quá, lúc ấy vì cứu ta đệ đệ, ta làm rất nhiều nghiên cứu, ta biết kia độc dược như thế nào hình thành, cũng biết cụ thể nguồn gốc, tuy rằng không thể giải độc, nhưng là chỉ cần có lý tố vẫn cùng lý thần y ở, ta sẽ không phải chết. Bởi vậy ta cho chính mình hạ độc. Thôi mẫn cắn môi, thực xin lỗi Ta là cố ý lầm đạo ngươi, bởi vì nếu không phải chúng độc rất sâu, ngươi sẽ không làm ta tiếp xúc Lý Tô Vấn. A Cẩn tức khắc nở nụ cười, nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, chính mình như thế nào còn sẽ cười ra tới, nàng nhận chân luôn nói, ngươi biết không. Ta cùng Phó Thời Hàn đã từng thảo luận quá, đến tột cùng là ai sẽ đối với ngươi xuống tay, chúng ta phỏng đoán rất nhiều người, bao gồm ta tẩu tử Lý Tô Vấn, nhưng là hiện tại xem ra, thật là man buồn cười. Nguyên lai like thế nhưng là chính ngươi làm, thôi mẫn, ngươi liền không có nghĩ tới, một khi ta không có kiên trì làm tẩu tử cho ngươi trần bệnh, ngươi là sẽ chết. Thôi mẫn, ta biết sẽ chết, chính là ta tin tưởng, ngươi là cái hảo tâm tiểu cô nương, nếu như ngươi phát hiện ta không ổn, nhất định là sẽ cứu ta. Điểm này tự tin, ta nhưng thật ra có. A cẩn cười lạnh, xem ra nhưng thật ra ta hảo tâm làm ta ở vào như vậy hoàn cảnh. Kỳ thật ta tưởng cùng quận chúa nói thật, chính là cũng đúng là bởi vì ngươi hảo tâm, cho nên ta từ bỏ nói thật ý tưởng. Thôi mẫn nhận chân ngôn nói, ta sợ ta nói lời nói thật, ngươi sẽ không làm ta lấy thân thử độc. Vừa rồi ta liền nói quá, ngươi là cái hảo tâm tiểu cô nương. Nếu biết chúng độc sẽ làm ta thập phần suy kiệt, khả năng cả đời đều sẽ không hảo lên, ngươi là kiên quyết sẽ không đồng ý cho nên ta chỉ có thể làm như vậy, cũng chỉ có ta chân chính chúng độc. Chỉ có vô số đại phu sau khi xem xong đều bó tay không biện pháp, không rõ nguyên lý do, lý tố vấn đều cứu không được ta, ta mới có thể đi tìm Lý thần y, chỉ có như vậy, cả đời suy yếu cũng không có quan hệ, chỉ không hết cũng không có quan hệ, chỉ cần có thể tồn tại, chỉ cần có thể rời đi kinh thành. Quang minh chính đại rời đi kinh thành, hết thể đều không sao cả. Thôi mẫn nghiêm túc, quân chúa. Lần này rời đi kinh thành, ta sẽ không đã trở lại. Có lẽ, đây cũng là chúng ta cuối cùng gặp mặt. Mấy ngày này, đa tạ ngươi vẫn luôn chiếu cố, thực buồn cười, rõ ràng là ta tuổi khá lớn, nhưng là lại là ngươi vẫn luôn chiếu cố ta, vẫn luôn trợ giúp ta. Có thể nhận thức ngươi, ta thực may mắn. a cần nhìn tôi mẫn, không biết như thế nào ngôn nói mới hảo, nàng sơ hoài nghi thôi mẫn là lúc, xác thật thực không thể lý giải, nhưng là nghe thôi mẫn ngôn nói cho nên, nàng lại cảm thấy, Thôi Mẫn kỳ thật cũng là một cái người đáng thương. Thôi Mẫn không ngừng đã chịu kiếp trước Cha Tấn, loại này Cha Tấn không phải người khác có thể thay thế. Mặc dù là bọn họ không ngừng nói cho Thôi Mẫn về phía trước xem, hết thể đều sẽ qua đi, hết thể đều không tồn tại, chính là Thôi Mẫn chính là Thôi Mẫn. Nàng trải qua những cái đó kiếp trước sự tình sẽ không từ nàng trong đầu biến mất, nếu không thể biến mất, như vậy Thôi Mẫn bỏ chạy không khai cái này ma vòng. Cho nên Thôi Mẫn rất nhiều hành vi quỷ đạo. Là bọn họ căn bản là không thể đo lường, cũng hoặc là không có cách nào ngôn nói càng nhiều. Nghĩ đến này, A cẩn thở dài. Ngươi phải bảo trọng. Thôi mẫn gật đầu, cấp quận chúa thêm phiền toái nhiều như vậy, thật sự là quá xin lỗi. Đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa chiếu cố, cũng đa tạ thế tử phi hỗ trợ. Nếu không có các ngươi, kế hoạch của ta sẽ không thành công. Đa tạ. Mặt khắc còn thỉnh báo cho thế tử phi, tuy rằng ta chúng độc, Là cái rách nát thân mình, chính là ta còn là sẽ hảo hảo vì nàng chiếu cố lý thần y cả đời này, ta hẳn là đều sẽ không rời đi nơi đó. A Cẩn nhìn chăm chú xem thôi mẫn, liền thấy nàng vẻ mặt chân thành, thôi mẫn mỉm cười, có thể nhận thức ngươi, thật cao hứng. A Cẩn suy nghĩ một chút, ngôn nói, thôi mẫn, bảo trạo. Thôi mẫn xem không khí có chút cứng đờ, hòa hoan ngự khi ngôn nói, kỳ thật. Này cũng coi như là ta đưa cho Phó đại nhân một cái lễ vật, đa tạ này một đời, Phó đại nhân thật sự buông tha ta. A Cẩn di một tiếng. Thôi Mẫn muốn nói, chỉ cần Phó đại nhân tưởng, ta chúng độc có thể liên hệ ở bất luận kẻ nào trên người. Cụ thể sự tình, Phó đại nhân sẽ làm thực hảo. A Cẩn, vậy ngươi lại cảm thấy Phó Thời Hàn sẽ đem chuyện này nhi liên hệ đến ai trên người? Thôi Mẫn, ta phụ thân là Nhị Vương gia đảng. Nếu như nói ta là thay ta phụ thân chúng độc Như vậy liền có thể nhằm vào bất luận cái gì Một cái khả năng cùng nhị vương gia tương phản chính kiến người Đương nhiên, ta chuyện xảy ra trước cùng ta phụ thân giải thích tốt Điểm này các ngươi có thể yên tâm Cũng có thể không hướng ta phụ thân trên người liên hệ Nếu như vu oan đến đông đủ vương gia trên người Như vậy đều không cần vòng vòng Rốt cuộc, ta cùng bọn họ trong phủ tô nhu là từng có an tết Đương nhiên Cùng hắn cũng có xích mích, A Cẩn trầm mặc nửa ngày Nôn nói, ta đã biết Cáo biệt thôi mẫn A Cẩn có loại nói không nên lời cảm giác Nàng về đến nhà lúc sau vẫn luôn trầm mặc Thấy nàng như thế Người khác nhưng thật ra có chút không thói quen Lục Vương Phi nghe nói A Cẩn trở về lúc sau vẫn luôn trầm mặc Đó là kém lâm ma ma đem nàng gọi qua đi Lục Vương Phi cùng Lý tố Vẫn đều ở hống hải tử Nàng thấu qua đi Vui vẻ đầu hải tử hoàn toàn nhìn không ra cái gì. Biết nữ chi bằng mẫu, A Cẩn là cái bộ rắn gì, người khác không rõ ràng lắm, Lục Vương Phi là rất rõ ràng, nàng xem tiểu cô nương biểu tình liền biết nàng tưởng cái gì. Chân chờ một chút, Lục Vương Phi ngôn nói, hôm nay đi gặp Thôi Mẫn, nàng thân thể không tốt. Thính lên, Thôi Mẫn cùng A Cẩn quan hệ vẫn là thực không tồi. A Cẩn mỉm cười, còn có thể, nàng nói, đa tạ tẩu tử. Lý Tố vẫn cũng không thập phần vui sướng, chỉ ngôn nói, này đó đều là ta nên làm, ta là một cái đại phu. A Cẩn gật đầu tán thành, xem Lý Tố vẫn mặt có mệt mỏi, A Cẩn ngôn nói, tẩu tử mệt mỏi đi, trở về nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tới chiếu cố bảo bảo. Suy nghĩ một chút, nàng nghịch ngợm bổ sung, các ngươi tổng ở, ta đều không có cơ hội ôm hải từ đâu. Lục Vương Phi cùng Lý Tố vẫn đều nở nụ cười, hai tử tiểu. A cẩn lại là cái hấp tấp tính cách Bọn họ cũng không yên tâm đem hải tử giao cho A cẩn Nhưng là hiện tại xem ra Nha đầu này thật đúng là rất có bán nghiệm A cẩn, được chứ được chứ tẩu tử đi nghỉ ngơi đi Tô vấn, hào hào hảo Đi nghỉ ngơi Kỳ thật Tố vấn cũng biết A cẩn là quan tâm nàng Chỉ là nàng nha đầu này quán là không muốn nói thẳng Quanh co lòng vòng Thật là cái kỳ quái tiểu nha đầu Tố vấn trở về nghỉ ngơi Lục vương phi ngôn nói, ngươi muốn nói cái gì? A Cẩn vô tội nói, ta cái gì cũng không tưởng nói A. Mẫu thân hiểu lầm ta, ta chỉ là muốn cho tẩu tử trở về nghỉ ngơi. Lục vương phi chọc nàng, ngươi cái nha đầu chết thiệt kia, còn không chịu nói. Ta là ngươi nương, ta không hiểu biết ngươi sao. Cũng chính là ngươi tẩu tử bọn họ đi, bọn họ mới có thể bị ngươi lừa gạt qua đi. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, gần nhất ngươi đều đang làm gì? Bận bận rộn, rộn rộn, cùng phó thời hàn lẩm nhẩm lầm nhẩm ngươi liền làm đi ngươi. Còn có lần này thôi mẫn chúng độc, các ngươi là nghĩ như thế nào? a cẩn dựng thẳng lên cờ hàng, nàng ô ô, quả nhiên là ta mẹ ruột, gì đều không thể gạt được ngươi. Kỳ thật cũng không có gì, thôi mẫn vấn đề, cũng không lớn. Chờ ta lại cùng phó thời hàn cân nhắc một chút. Bất quá mẫu thân yên tâm hảo, hết thể đều sẽ không có đại vấn đề. Lục vương phi hoành nàng liếc mắt một cái. Ta xem à, ngươi thật đúng là chỉ có thể gả cho phó thời Hàn. Này hai hài tử, đều hầu tinh nhi, liền không cần thai hỏa người khác. A cẩn che mặt, mẫu thân khi dễ người. Khi thật phía trước thảo luận ngay ấy, khi Hàn liền luôn nói, bọn họ phương hướng có thể là sai, khi đó hắn liền cảm thấy, có lẽ có vấn đề chính là thôi mẫn. Bất quá lúc ấy cũng không dám khẳng định, khi Hàn người này sẽ không bắn tên không đích, bởi vậy vẫn chưa cùng A cẩn luôn nói càng nhiều. Hiện tại nghe A Cẩn báo cho tình hình thực tế. Cũng là cảm khái và ngàn. Cũng là ở ngay lúc này A Cẩn mới nghĩ đến, nàng cẩn ninh đường ca là thích thôi mẫn đâu. Nếu như như vậy, như vậy cẩn ninh đường ca nên là như thế nào? Tuy rằng luôn nói không nghĩ làm cẩn linh đường ca dây dừa thôi mẫn, chính là A Cẩn vẫn là cảm thấy, chính mình thân nhân có thể đạt được hạnh phúc. A Cẩn có chút phiền muộn, cùng phó thời Hàn luôn nói việc này. Khi Hàn cũng là thổn thức không thôi. Hắn cảm thấy, nếu như Thôi Mẫn có thể gả cho Cẩn Ninh, thật là không thể tốt hơn, chính là hiện tại sự tình cũng không giống bọn họ tưởng như vậy đơn giản. Thôi Mẫn không muốn, dù cho Cẩn Ninh có ngàn vạn cái tâm tư, chính là Thôi Mẫn là không vui. Nàng tình nguyện rời đi kinh thành vĩnh viễn đều không trở lại, cũng sẽ không tiếp thu Cẩn Ninh, mỗi người đều có chính mình lựa chọn, đây là Thôi Mẫn lựa chọn. Khi Hàn Cung Á Cẩn Ngôn nói xong hồi phủ, tưởng lại là càng nhiều. Thôi mẫn chúng độc, đây là thôi mẫn đưa cho hắn cuối cùng một cái lễ vật, chính là nàng không biết, liền tính là nàng không làm như vậy, chính mình cũng nghĩ kỹ rồi nên là như thế nào ứng đối. Biểu ca, nghe nói khi Hàn Từ Lục Vương phủ trở về, Cẩn Linh trước tiên chờ ở cửa, nhìn thấy khi Hàn, Cẩn Linh vội vàng hỏi, "Biểu ca, ngươi chính là thấy A Cẩn. Hiện giờ kinh thành mọi thuyết xôn xao, nhưng là cụ thể nội tình như thế nào, lại là không có người khác có thể biết được." cẩn ninh sốt ruột biết sự tình chân tướng thôi mẫn thôi mẫn đến tuột cùng là chuyện như thế nào khi hàn còn không đợi trả lời liền xem nhị vương ra bên người thị vệ lại đây tìm hắn khi hàn vi cười chờ ta trở lại nói cẩn ninh do dự một chút đuổi kịp khi hàn nhị vương ra thấy cẩn ninh cũng theo tới những mày ngươi như thế nào lại đây cẩn ninh nghiêm túc ta muốn biết ngươi tìm biểu ca cùng thôi mẫn có hay không quan hệ kỳ thật các ngươi đều nên đã biết đi đều biết ta thích thôi mẫn cẩn ninh cũng không phải đồ đốc chỉ thiếu làm suy tính đó là suy nghĩ cẩn thận hết thảy hắn thích thôi mẫn chuyện này căn bản là giấu không được mà mọi người đều không đề cập tới nghĩ đến cũng là có vấn đề hiện tại hắn sợ nhất đó là thôi mẫn chúng độc chuyện này cùng nhà mình có quan hệ cẩn ninh thập phần nghiêm túc nhị vương ra liếc hắn liếc mắt một cái đó là ngôn nói cho ta đi ra ngoài Cẩn ninh ngạnh cổ đứng ở nơi đó bất động. Chúng ta thảo luận chuyện quan trọng nhi, cùng thôi mẫn không quan hệ. Khi hàn chấn an Cẩn ninh, ngươi trước đi ra ngoài chờ ta. hắn nghiêm túc. Nhị vương ra tức khắc cười lạnh lên, không đi. Hảo, ngươi không đi ngươi liền đái ở chỗ này nghe chúng ta nói chuyện. Ngươi cũng không phải tiểu hài tử, vẫn là như vậy tùy hứng. Ta thật là không thể lý giải, ngươi như thế nào liền cùng trường không lớn hài tử giống nhau. không nói đến ngươi biểu ca, chính là ca ca ngươi đều so ngươi thừa nhận nhiều, ngươi mỗi ngày thơ từ ca phú, ngươi nghĩ tới chúng ta chủ tính chính là cái gì sao? cẩn ninh không nói lời nào, hắn cảm thấy giọng nói một trận chua sót, hắn không phải không hiểu, sinh ở hoàng gia, nếu như nói chính mình cái gì cũng đều không hiểu, hắn liền thật là đồ ngốc Chỉ là hắn không vui tham dự vài thứ kia, những cái đó tính kê những cái đó chủ tính, nghĩ đến những cái đó. hắn liền cảm thấy không thú vị. Hắn cũng biết phụ thân hắn cùng ca ca, thậm chí là biểu ca vì bọn họ ra làm, nhưng là tựa hồ chính là bởi vì có bọn họ, sở hữu hắn mới có thể đi chính mình muốn chạy lộ, chính là hiện tại giống như không phải như vậy hồi sự nhi. Khi Hàn thấy Cẩn Ninh phát ngốc, trở tay đem cửa đóng lại, đợi cho ngồi xuống, nhị vương ra tự mình gắn liền với thời gian Hàn rót một ly trà, hắn liếc Cẩn Ninh liếc mắt một cái, lại đây ngồi đi. cẩn ninh nhấp nhấp miệng ngồi ở bọn họ bên người nhị vương gia tiếp tục châm trả lúc sau ngôn nói ngươi hôm nay hạ triều là lúc không phải nói có chuyện nói với ta sao khi hàn vi cười đối ta có bên trong tin tức tề vương gia triệu một lợi dụng hắn bên người tiểu thiếp mượn sức triều thần nhị vương gia tức khắc nhíu mày khi hàn vi cười cứ nghe tề vương phủ đầu bảng chính là tôi nhu cô nương phải biết rằng mỗi người đều biết tề vương gia đối tô nhu là chân ái Vì Tô Nhu, thậm chí không tiếc đắc tội A Cẩn. Đương nhiên, A Cẩn một cái tiểu bối nhi, cũng không tính cái gì đắc tội, chỉ là này trong đó rắc rối phức tạp quan hệ, đủ để thuyết minh vấn đề. tề vương ra nguyện ý đem chính mình như vậy yêu thích Tô Nhu đưa cho người khác, cũng thuyết minh hắn đối người khác coi trọng. Ít nhất, ngủ Tô Nhu người sẽ nghĩ như vậy. Phó thời Hàn vẫn luôn mang theo tươi cười, nhưng là trong lời nói hàm nghĩa lại là người ghê tẩm buồn nôn nghe được lời này. Đừng nói là cần ninh, ngay cả nhị vương gia cũng cảm thấy một trận khó có thể nôn trạng ghê tẩm. Loại cảm giác này, phi người bình thường có thể chịu đựng Hắn điên rồi phải không? Chẳng lẽ liền không chê dơ sao? Lại nói, như vậy một đầu nón xanh nhị vương gia nói không được nữa. Khi hàn nghiêm túc, chỉ cần hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, sở hữu tiểu thiếp đều có thể tặng người, cũng có thể giết chết. Này không coi là gì đó, nếu như thật sự công thành danh thoại. Ai sẽ ngôn nói nhiều như vậy đâu? Lại có ai sẽ nhớ trước đây hắn đem chính mình tiểu thiếp đưa ra đi đâu? Tóm lại không phải chính phi. Tạm dừng một chút, khi rét lạnh cười, ta tưởng, liền tính là chính phi, hắn đại để cũng là có thể làm được, đây là hắn. Cần ninh cơ hồ không thể tin tưởng, hắn trong mắt hoàng thúc nho nhã đạm nhiên, không hỏi thế sự, chính là ở biểu ca cùng phụ thân trong mắt, hắn lại là một cái vì ngôi vị hoàng đế không tử thủ đoàn người. Này điên đảo hắn vốn có nhận chi. Khi hẳn cũng không khách khí, tiếp tục luôn nói, ta đã điều tra qua, cụ thể đều có ai hiện tại còn nói không tốt, nhưng là căn cứ ta tin tức, hứa đại nhân, triệu đại nhân, liền đại nhân đều là trong đó nhập mạc chi tân. Cụ thể người, ta đã an bài người, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. Nhị vương ra nằm cái ly, triệu mục thật sự muốn đoạt ngôi vị hoàng đế sao. Danh không chính luôn không thuận, hắn điên rồi. Gần đây hắn cùng lao ngũ quan hệ thực hảo, có thể hay không, này hết thể đều là hắn giúp lao ngũ làm. Khi Hàn lắc đầu, hắn cười lạnh, sao có thể đâu. Nếu như nói dưới bầu trời này có một người là triệu mục nhất căm hận, như vậy người này nhất định là ngũ vương gia mạc trúc. Ở trong lòng hắn, ngũ vương gia là hại chết Tô Thanh Mi người, Tô Thanh Mi là hắn cả đời này đều không có biện pháp quên chân ái. Không, ta đánh cuộc, chỉ cần có cơ hội. Hắn cái thứ nhất giết chính là ngũ vương gia. Nhị vương gia khó hiểu ngôn nói, vì cái gì? Hắn hồ nghi nhìn khi hàn, hỏi, ngươi đến tột cùng còn biết cái gì? Ta vẫn luôn đều suy nghĩ, ngươi còn biết nhiều ít. Khi hàn, ta biết ngươi có tin tức của ngươi nơi phát ra, ta cũng là 12 vạn phần tin tưởng ngươi, chỉ là có đôi khi ta suy nghĩ, ngươi. Khi hàn ngẩng đầu, nhận chân ngôn nói, tề vương gia cùng năm vương phi có một đoạn tình. Khi hàn như vậy ngôn nói, nhị vương gia tức khắc kinh ngạc đến ngây người, ngươi nói. Ngươi nói cái gì? hắn kinh ngạc không thôi nhìn khi hàn, cả người đều không thể tin tưởng, hắn hỏi, ngươi nói đều là thật sự. Tô thanh mi cùng triệu một có một đoạn tình. Như vậy ngũ đệ biết sao? Khi hàn ha hả hà nở nụ cười, chỉ là tươi cười có vài phân lãnh, biết không? Ngươi cảm thấy biết không? Nếu biết... Ngũ Vương Gia sẽ cùng Tề Vương Gia đứng ở cùng một trận chiến tuyến sau. Có lẽ Tề Vương Gia vừa mới bắt đầu là vô tâm với ngôi vị hoàng đế. Nhưng là ta dám cam đoan, từ tô thanh mi đã chết, hắn liền nhất định phải được đến ngôi vị hoàng đế. Chỉ có được đến ngôi vị hoàng đế, hắn mới có thể nắm chắc trụ chính mình vận mệnh. Chỉ có được đến ngôi vị hoàng đế, hắn mới có thể giết Ngũ Vương Gia. Người khác đều có thể sống, nhưng là Ngũ Vương Gia không thể, ở trong lòng hắn. là ngũ vương gia giết tô thanh my liền tính là có một vạn cái ngộ tác nghiệm thi chứng minh tô thanh Mi là tự sát ở tề vương gia trong lòng ngũ vương gia cũng nhất định là cái kia hung thủ đến nôi nói ngũ vương gia ngươi cảm thấy ngũ vương gia vì cái gì còn muốn ở tô thanh my sau khi chết điều tra nàng đâu nhị vương gia gắt gao cau mày hắn nhìn khi hàn trầm mặc xuống dưới cẩn ninh vốn dĩ cho rằng bọn họ muốn nói thôi mẫn nhưng là trăm triệu không nghĩ tới Thế nhưng đã biết như vậy Hoàng thất bí tân, hắn không thể tưởng tượng, thoạt nhìn ôn nhu hiền thục cao quý hào phóng ngũ thẩm sẽ cùng Hoàng thúc có quan hệ. Mà Hoàng thúc, Hoàng thúc cũng là giống nhau, bọn họ ở bên nhau quá làm hắn giật mình, giật mình không kềm chế được. Những lời này, ta buồn không muốn nhiều lời, người đều đã chết, chúng ta còn nói này đó, tóm lại là có chút không tốt lắm. Dựa, có một số việc không phải ta không nghĩ nói. Chỉ là nói đối chỉnh sự kiện nhi không có gì ảnh hưởng quá lớn, ngươi chỉ cần biết rằng kết quả là được, nếu như biết quá trình, quá trình luôn là làm người cảm thấy thập phần dơ bẩn. Khi nghèo khổ cười, nhị vương gia minh bạch, hắn thở dài, nhưng thật ra không thể tưởng được, lại là như vậy. Nhị vương gia cùng ngũ vương gia tuy rằng chính kiến không hợp, chính là rốt cuộc là thân huynh đệ, lại không phải tứ vương gia cái loại này có ngươi không ta, hắn nhíu mày, chuyện này nhi. Chẳng lẽ không nên nói cho lão Ngũ một tiếng sao? Tuy ý triệu mục như vậy lừa gạt lão Ngũ, ta xem bất quá. Nghĩ đến lão Ngũ như vậy tuổi thậm chí liền một cái con vợ cả đều không có, hắn lại giống như minh bạch cái gì? Tô Thanh Mi nữ nhân kia không muốn cấp lão Ngũ sinh hài tử, cho nên bọn họ mới lâu như vậy đều không có hài tử. Khi Hàn lắc đầu, điểm này ta cũng không biết được, ta tưởng Tô Thanh Mi đã chết, cụ thể như thế nào đã không có người khác đã biết. Đại khái, tưởng sinh cũng sinh không được. Bất quá ta cảm thấy, này đó đều không có cái gì ý nghĩa, người đều đã chết. Đến nôi nói nói cho ngũ vương gia, ta khuyên dượng vẫn là không cần cho thỏa đáng. Chẳng lẽ liền vẫn luôn như vậy trơ mắt nhìn ngũ hoàng thúc chẳng hay biết gì, vẫn luôn cùng hắn giao hảo. cẩn ninh không thể tin tưởng ngôn nói. Khi hàn nhướng mày, tại sao lại không chứ? Nói cho bọn họ thì thế nào? Có đôi khi, cân bằng rất quan trọng. Mặc kệ là khi nào, quá nhiều đem chính mình bạo lẩu ở người khác tầm mắt dưới đều không phải một chuyện tốt nhi, hiện giờ Hoàng thượng thân thể thực hảo, khắp nơi có rằng co, đây mới là nhất thỏa đáng, một nhà độc đại, ngươi cảm thấy chỉ là Hoàng thượng muốn nhìn thấy sao. Khi hàn nói đạo lý, nhị vương gia cũng đều hiểu, hắn bất quá là nhất thời chi ngôn, tinh tế nghĩ đến, nôn nói, ngươi nói rất đúng. Cần ninh cảm thấy, chính mình thật sự mà không thích hợp tính kế này đó. Nghe bọn hắn như thế ngôn nói, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, không thể tưởng được, hoàng thúc lại như thế này một người. Lại nghĩ đến thôi mẫn là thích tề vương gia triệu mục, hắn lại là có vài phần cảm kích có tô nhu người này, nếu như không phải có tô nhu người này, có lẽ thôi mẫn liền sẽ gả vào tề vương phủ, đây là hắn căn bản là không vui nhìn thấy. Mà thôi mẫn thích như vậy một người. Cần ninh cắn môi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Có phải hay không tề vương ra làm hại thôi mẫn? Nhị vương ra chừng hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào, nhưng là lại cũng nhìn phía khi hàn. Có phải hay không hắn làm hại thôi mẫn? Thôi mẫn đã từng nguyện chuyển từ chối hắn hôn sự, hắn tâm nhãn tiểu trả thù cũng là có khả năng. Có phải hay không hắn? Cẩn ninh truy vấn. Khi hàn cảm thấy, có đôi khi chân tướng thường thường là ai đều không thể tưởng được, hắn nhìn hai người, nhận chân muốn nói, không biết. Ngươi có thể hay không không cần há mồm câm miệng đều là Thôi Mẫn. Khi Hàn xem Cẩn Ninh, Thôi Mẫn là độc nhất một người, cùng ngươi không có quan hệ. Khi Hàn đột nhiên nói như vậy nói, nhưng thật ra làm Cẩn Ninh ngây ngẩn cả người. Nghĩ đến bọn họ đều không quá tán thành hắn thích Thôi Mẫn, Cẩn Ninh lại là không biết nên là như thế nào ngôn nói. Thung thùng, tiếng đập cửa vang lên. Chuyện gì? Nhị vương ra cao giọng ngôn nói. Cửa gã sai vật ngôn nói. Khởi bẩm vương gia, hoàng thượng sai người lại đây, nói là thỉnh phó đại nhân tiến cung. Phó thời hàn cười khổ. Gần nhất ta còn rất vội. Nhị vương gia nghĩ lại một chút, nôn nói, hẳn là vì ngu kính chi, gần nhất phó gia quân bên kia có chút vấn đề, ngu kính chi trị không được. Quá tuổi trẻ khoan lái, quả nhiên không phải một kiện thập phần ổn thỏa việc. Khi hàn trận trắng mắt, ngu kính chi trị không được, chẳng lẽ ta có thể làm định. Ta là quan văn. Hỏi ta có ích lợi gì? Ta chỉ là như thế suy đoán, hứa cũng không bởi vì việc này, chỉ là ta tưởng. Tám chín không mười. Ngươi tiến cung, hảo sinh luôn nói, chớ có như thế. Khi Hàn không vui cười, còn có để người nghỉ ngơi. Gã sai vật ở cửa bổ sung, nghe nói quận chúa cũng tiến cung. Khi Hàn ho khan một tiếng, đứng lên. Nếu hoàng thượng tuyên ta, ta đây liền không chỉ hoãn. Dượng, ta trước cáo lui. Nói xong. lập tức vung tay háo ra cửa nhị vương ra xem hắn hành vi nhịn không được cười lắc đầu nhìn dáng vẻ liền hoàng thượng đều biết phó thời hàn nhược điểm là cái gì cần ninh cảm thấy hắn cha lời này nói không trình độ biểu ca thích đường muội này không phải khắp thiên hạ người đều biết đến sao nhị vương ra chừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái nôn nói ngươi tranh cãi đúng không cẩn ninh yên lặng ra cửa trở về tiêu hóa hôm nay biết đến hết thảy Khi hàn ở tiến cung trên đường liền tưởng, vì cái gì sẽ đồng thời tuyên hắn cùng a cẩn tiến cung, cẩn thận suy nghĩ một chút, càng thêm cảm thấy, chuyện này cùng ngu quý phi có quan hệ. Có lẽ, vì đó là thôi mẫn. Chờ khi hàn vào cung, tiểu thái giám đó là đem hắn dẫn tới ngự thư phòng, quả nhiên, ngu kính chi cũng chờ ở nơi này, khi hàn thỉnh an lúc sau đứng ở một bên, hoàn toàn không mở miệng. Hoàng đế phê duyệt tấu trương, hồi lâu, rốt cuộc đem bút buông nhìn không hề có quấy giày hắn hai người hắn luôn nói kính chi đem vấn đề của ngươi cùng phó thời hàn nói nói phó thời hàn lập tức mở miệng ách ngu tướng quân là võ quan ta là quan văn hai chúng ta không có gì hảo nói đi hắn cũng không nguyện ý trộn lẫn bất luận cái gì có quan hệ phó gia quân chuyện này mặc kệ là hảo sạp vẫn là cục diện rối rắm đều cùng hắn không quan hệ như vậy nghĩ khi hàn càng là kiên định chính mình không nghĩ quản hiện thực hoàng đế liếc xéo hắn cười lạnh ngôn nói như thế nào ai nói quan văn liền không thể quản võ quan chuyện này lại nói ngươi nghe được nguyên nhân sao ngươi cứ như vậy cự tuyệt ta xem ngươi là càng thêm không đáng tin cậy đi khi hàn cảm thấy chính mình thật oan uổng hắn không muốn quản phó ra chuyện này đây là cả triều văn võ đều biết đến hoàng thượng lúc này thiên là làm ngu kính chi cùng hắn câu thông này thập phần không tốt khi hàn thử nói rõ ràng ta vốn là không hiểu thuật nghiệp có chuyên tấn công ta không hiểu, nào dám hạt ra chủ ý ngu tướng quân đúng không? khi Hàn Y đổ cùng ngu Kính Chi nói rõ ràng, Ngũ Kính Chi mỉm cười đứng ở một bên cũng không đáp lời. nếu Hoàng thượng muốn đem chuyện này phô đến phó thời Hàn trước mặt, như vậy hắn đó là cũng không nói nhiều mặt khác, chỉ lặng lặng chờ đợi kết quả. hiện tại hắn xử lý lên quá khó khăn, nhưng thật ra không bằng làm phó thời Hàn tới làm. ngu Kính Chi không đáp lời, khi Hàn cũng không nói. Hắn không có xương cốt giống nhau vì ở ngự thư phòng cây của thượng, lẳng lặng nhìn này nhị vị. Hoàng đế thấy hắn chạm cũng chưa cái chạm tướng, thư lạnh ngôn nói, ngươi cho chấm đứng thẳng, ngươi là càng thêm vô trạng Chẳng lẽ cho rằng chấm không thể đối với ngươi thế nào sao? Khi hàn vi cười, vi thần tự nhiên không dám miên man suy nghĩ. Chỉ là, ta không có năng lực. Hoàng đế càng thêm cười lạnh lên, không có năng lực. Không có năng lực cũng dám nói như vậy đúng lý hợp tình. Nếu không có năng lực, liền đi cho chấm học. Tại đây trang nhược là làm gì? Nếu như không thể học giỏi, chấm muốn các ngươi này đó thần tử làm chi? Khi Hàn rũ đầu, cũng không nói lời nào. Xem hắn như vậy, hoàng đế lại lần nữa ngôn nói, ngu kính chi, nói. Ngu kính chi nhìn khi Hàn liếc mắt một cái, liền thấy khi Hàn biểu tình không thế nào vui, không biết sao, hắn tâm tình lại là hào lên. Đại đệ, đại đệ thấy tình địch chính là như thế đi. Loại này ngươi quá đến không tốt, ta liền an tâm rồi cảm giác, thật là không nói ra tới người khác tuyệt đối không hiểu. Là cái dạng này. A Cẩn ngồi ở ngu quý phi trong cung đậu hải tử, đậu trong chốc lát, vỗ tay luôn nói, ta cảm thấy, Khánh ca nhi không thế nào có ý tứ. Dù sao không có nhà ta vui mừng cùng vui mừng có ý tứ. Lục vương phi đã từng ở hải tử trăng tròn thời điểm đem các nàng ôm vào cung một lần, hai cái tiểu nha đầu hoạt bắt khẩn. bất quá cũng là hai cái tiểu khóc thút thít bao cùng khánh ca nhi tính tình hoàn toàn bất đồng khánh ca nhi vẫn luôn là an an tính tĩnh ăn no ngủ ngủ no rồi ăn thập phần an tĩnh ngu quý phi nở nụ cười nhưng không đều là cảm thấy nhà mình hài tử được chứ a cần tấm tắc cái gì kêu cảm thấy nhà mình hài tử hảo nhà của chúng ta tiểu vui mừng cùng tiểu vui mừng thật hoạt bát lanh lợi đáng yêu a khánh ca nhi ta cảm thấy hắn có điểm ông cụ non Ngu Quý Phi bị nàng đậu đến bật cười, bất quá tuy là như thế, vẫn là ngôn nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, đứa nhỏ này vẫn là rất hiểu chuyện nhi hắn biết ta dương hắn, tự nhiên tương đối ngoan ngoãn. Không phải mẹ ruột, nơi nào sẽ vô hạn dung túng hắn đâu. A cẩn nếu máu, Quý Phi nương nương nói cái gì đâu. Ta biết ngươi tâm điệu tốt nhất, ngươi sẽ hảo hảo đối hắn. Mặc kệ khi nào đều là giống nhau. Ngu Quý Phi nhúng mày. Bắt lấy nàng trong lời nói cái đuôi nhỏ, hỏi, cái gì kêu? Mặc kệ khi nào. A cần chấp mắt to, ta chỉ chính là hiện tại cùng tương lai. Ngu quý phi cười, hiện tại cùng tương lai, tương lai. Ta tuổi này, lại có thể sống bao lâu đâu. Tạm dừng một chút, ngu quý phi tiếp tục luôn nói, không chừng cái gì ta liền đã chết. Đừng nói ta tuổi này, liền tính là tuổi còn trẻ, cũng có như vậy bối rối A. Không nói đến người khác. liền nói ngươi cái kia tiểu tỉ muội têu thôi mẫn đi. Nàng như vậy tuổi trẻ, không phải giống nhau chúng kịch độc sao. Nói xong, ngu quý phi nhìn A Cẩn, chờ đợi nàng lời nói. A Cẩn đã lường trước đến sẽ phát sinh này đó, hiện tại ngu quý phi nói như vậy, căn bản là không có ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Người cùng người bất đồng, lựa chọn cũng bất đồng. A Cẩn không đề cập tới thôi mẫn, tiếp tục đậu Khánh Ca Nhi, ngươi nói đúng đi. Tiểu Khánh Ca Nhi, Người cùng người bất đồng đi. Nô Khánh ca nhi phát ra âm thanh, lúc sau tiếp tục chép miệng nhi. A Cẩn xem hắn như vậy hàm hậu, bật cười, còn rất đáng yêu, một chút đều không giống nhà bọn họ người. A Cẩn cách ra đề tài, ngu quý phi nhìn thấy khuôn mặt, tưởng từ nàng trên mặt nhìn ra cái gì, kết quả lại thất bại. Không thể không nói, A Cẩn có đôi khi cũng là thập phần khôn khéo, nàng hoàn toàn sẽ không dựa theo người khác tiết tấu đi. Ngu Quý Phi lấy không chuẩn phó thời hàn có thể hay không đem thôi mượn thân thế báo cho A Cẩn, theo đạo lý, sẽ không. Nhưng là hắn lại cảm thấy, này hai người chi gian kỳ thật cũng không có gì đại bí mật. Nói, cũng là có khả năng. Ngu Quý Phi tức khắc rồi dám lên, nàng muốn hỏi, lại không biết hỏi sẽ như thế nào. Vừa rồi hắn bất quá là hơi làm thử, chính là A Cẩn cũng không có theo nàng lời nói tiếp tục nói, nhìn dáng vẻ nên là không biết. làm ngươi tiến cung à, kỳ thật cũng không có gì chuyện này trong chốc lát khi hẳn cũng sẽ tiến cung chờ hắn tới các ngươi lưu lại cùng dùng bữa, lúc sau làm nàng đưa ngươi trở về a cẩn chi cầm xem ngu quý phi nôn nói quý phi nương nương ngươi có chuyện muốn nói với ta sao ngu quý phi cười ý vị thâm trường vậy ngươi cảm thấy ta nên có chuyện nói a cẩn lắc đầu nàng chọc một chút khánh ca nhi tay nhỏ nhi khanh khách cười cười đủ rồi nôn nói Nếu như quý phi nương nương không lời nói cùng ta nói, làm gì đột nhiên tìm ta tiến cung đâu. Rất kỳ quái đâu. Ngu quý phi nhúng mày, ta này không cho ngươi cùng phó thời hàn chế tạo cơ hội gặp mặt sao. A cẩn tức khắc cười ngửa tới ngửa lui, cười đủ rồi, ghé vào tiểu trên giường đại thở dốc nhi. Quý phi nương nương quá nhiều lựa lạc, chúng ta căn bản là không có cố kỳ A. Phó thời hàn sẽ đến lục vương phủ xem ta. Ngu quý phi yên lặng vô ngữ, nửa ngày. Nô nói, ngươi như vậy không chỗ nào cố kỵ, thật sự được chứ. A Cẩn gật đầu, nghiêm túc gật đầu, ta cảm thấy khá tốt, người đều là vì chính mình mà sống, lại không phải vì người khác. Người khó nhất đến đó là như thế, nghĩ đến này, ngu quý phi ngôn nói, phó thời hẳn có hay không nói cho ngươi ta cùng thôi mẫn quan hệ. Nàng quyết định đi thẳng vào vấn đề. A Cẩn nhưng thật ra không nghĩ tới ngu quý phi có thể nói ra. Nàng nguyên tưởng rằng ngu quý phi thử lúc sau đó là sẽ không tiếp tục nói tiếp, nhưng là nhưng thật ra không nghĩ, nàng thật sự hỏi ra khẩu. Hiện tại ngẫm lại, cũng không phải không thể nào, dù sao cũng là nàng thân nhân, nàng quan tâm cũng là bình thường. ngươi biết, A Cẩn chỉ là có trong nháy mắt hơi lăng, ngu quý phi đó là minh bạch, A Cẩn là biết đến, nàng luôn nói, ta nên lường trước đến, phó thời hàn có việc nhi sẽ không giấu ngươi. A Cẩn nghiêm túc. Hắn không nói cho ta không được. Nếu hắn không nói cho ta là chuyện như thế nào liền đối thôi mận thực hảo, ta sẽ ghen. Ta người này là cái bạo tính tình, nếu ta ghen, hậu quả thực nghiêm trọng. Nàng như vậy nghiêm trang, nhưng thật ra cấp ngu quý phi chọc cười, ngu quý phi nhìn A cẩn, nôn nói, hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng. A cẩn, thập phần thập phần. Ngu quý phi cười, nếu ngươi đều đã biết, vừa rồi làm gì muốn trang như vậy vô tội đâu. A cẩn ngẩng đầu, ta không biết chính mình có nên hay không nói A. Rốt cuộc, ngài nói cho khi hàn ca ca một người, hắn lại nói cho ta, ta sợ ngài trách hắn. A cẩn bằng phẳng, ngu quý phi hát tuyến, hiện tại xem ngươi, thật đúng là một chút đều không sợ hãi lo lắng bộ dáng. A cẩn, thôi mẫn, nàng còn được chứ. A cẩn do dự một chút, ngươi chỉ cái gì. Ngu quý phi sửng sốt, ngay sau đó ngôn nói, sở hữu. A cần suy nghĩ một chút, trả lời, nếu như ngươi nói thân thể, nói thật, không tốt lắm, nàng trúng độc hơn 3 tháng, ta tẩu tử đều giải không được, bất quá sáng mai nàng liền sẽ khởi hành, khởi hành đi lý thần y ở nơi đó, lúc sau nàng sẽ ở bên kia trị liệu, cùng đi còn có hắn đệ đệ, nàng đệ đệ thân thể cũng không tốt. Bọn họ tỉ đệ cùng nhau, cũng coi như là có cái bạn nhi. Nếu như ngươi chỉ tâm tình, ta cảm thấy, còn hảo. Rốt cuộc phải rời khỏi kinh thành, cái này thị phi nơi, ta tưởng thôi mẫn tâm tình vẫn là thực không tồi. Ngu quý phi cảm thấy có điểm không hiểu, không hiểu a cần nói, chính là nghe nàng nói thôi mẫn thân thể không tốt, nàng tức khắc cảm giác có một con vô hình tay nắm lấy nàng tâm. Nàng động, là chuyện như thế nào? Nhưng có hiểm nghi người, kỳ thật ngu quý phi ở thôi phủ cũng xếp vào người, chính là nàng người lại một chút manh mối cũng không có. Cái này làm cho Ngu Quý Phi cảm thấy thập phần sai biệt, nay quá không hợp tình lý. A Cẩn do dự một chút, ngẩng đầu xem Ngu Quý Phi, nếu ta nói cho ngài, ngài không cần sinh khí. Ngu Quý Phi khó hiểu xem A Cẩn. A Cẩn cắn cắn môi, kỳ thật, độc là thôi mẫn chính mình cho chính mình hạ. Ngu Quý Phi tức khắc sợ ngây người, hắn không thể tin tưởng nhìn A Cẩn, hảo nửa ngày, hỏi, nàng chính mình cho chính mình hạ độc. Là nghĩ sai rồi vẫn là... vẫn là có cái gì nội tình đến tột cùng là chuyện như thế nào ta lại là xem không rõ á cẩn ngươi thả cùng ta nói các ngươi quan hệ cực hảo ngươi nên là biết đến đi a cẩn gật đầu chậm rãi ngôn nói thôi mẫn nàng tưởng rời đi kinh thành chính là lại không thể không có nguyên do đi vừa lúc trời xui đất khiến đã biết loại này độc vì thế nàng liền dùng ở trên người mình nàng tưởng cho chính mình một cái vĩnh viễn rời đi kinh thành lý do cái này lý do chính là nàng trúng kịch độc nàng nói nếu nàng lưu tại kinh thành tương lai nhất định phải gả chồng bằng không liền sẽ cấp thôi ra mất mặt mà nàng đã không có năng lực lại thích một người cho nên như vậy tốt nhất a cẩn nói đều là lời nói thật nàng trong miệng người kia là nói năng cẩn thận mà ngu quý phi lại lý giải sai rồi nàng lý giải thành triệu mục nàng vì nam nhân kia liền phải như thế sao vì hắn Nàng không màng chính mình còn ở hiếu kỳ đó là trước công chúng thông đồng, vì hắn, nàng chính mình phục hoàn toàn mặc kệ chính mình thân nhân nên là như thế nào tưởng. Nàng là điên mất rồi sao? Thật sự ái một người liền như vậy quan trọng sao? Ngu quý phi hận cực kỳ, hung hăng đấm mép giường A cẩn vội và ngăn trở ngu quý phi, sẽ không, về sau nàng đều sẽ không. Ngu quý phi đỏ hốc mắt, về sau. Nàng thân trung kịch độc, còn có bao nhiêu về sau. Nàng liền không vì chính mình người nhà suy nghĩ một chút sao. Triệu mục liền như vậy quan trọng. A cần biết, hắn nói thời điểm liền biết ngu quý phi sẽ lý giải sai, chính là nàng cũng không có giải thích, chỉ là đâm lao phải theo lao. Đây cũng là phó thời hàn ý tứ, phía trước phó thời hàn đó là cùng nàng nói qua, nếu như ngu quý phi hỏi, hắn đó là sẽ nói như thế, nhưng thật ra không nghĩ, ngu quý phi không hỏi phó thời hàn, nhưng thật ra hỏi nàng. Triệu mục không quan trọng. hắn một chút đều không quan trọng quý phi nương nương ngươi không cần khổ sở thôi mẫn thôi mẫn sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình lý thần ý rìa sẽ chữa khỏi nàng ngu quý phi cười khổ chữa khỏi ngươi không phải nói thực trọng sao chữa khỏi một năm hai năm ba năm bốn năm nàng một cái hảo hảo cô nương liền phải như vậy sống ngủng thời gian nàng làm này hết thảy vì chỉ là rời đi kinh thành không gả chồng ngươi không cảm thấy thật sự thập phần buồn cười sao. A Cẩn, vì cái gì thôi mẫn muốn như vậy thích một người, vì cái gì hắn muốn như vậy chọn cảm tình. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật cảm tình chính là vô tận vết thương, ngươi hiểu sao? A Cẩn lắc đầu, ta không hiểu. Chính là ta biết, mỗi người làm lựa chọn, đều không có biện pháp quay đầu lại. Quý phi nương nương, ngươi không cần khổ sở, ngươi phải tin tưởng, nàng sẽ khá lên. Hơn nữa, kia cũng là nàng muốn sinh hoạt, Ngu quý phi phảng phất lập tức liền già rồi rất nhiều, triệu mục thật là đáng chết a. A Cẩn không nói gì. Kỳ thật người đều là như thế này, nếu như có thể, đều muốn đem sở hữu vấn đề đẩy đến người khác trên người, mà không phải từ chính mình tới gánh vác, cũng hoặc là nói từ chính mình thân nhân tới gánh vác. A Cẩn, ta có điểm không thoải mái, buổi tối, buổi tối liền không tiếp đón ngươi. Ngu quý phi xòa chính mình giữa mày. A Cẩn đứng dậy vì nàng nhét phía sau lưng. nhẹ giọng luôn nói ta biết quý phi nương nương thập phần đau lòng thôi mẫn đều là chính mình thân nhân tự nhiên là thập phần khó chịu chính là đây là thôi mẫn lựa chọn a tuy rằng ta cũng cảm thấy nàng là nổi điên mới có thể như vậy đối chính mình chính là sự tình đã đã xảy ra chúng ta lại có biện pháp nào đâu chúng ta có thể làm chỉ là trợ giúp nàng ở ngay lúc này không trợ giúp nàng chẳng lẽ muốn đoán trách nàng sao tạm dừng một chút A Cẩn hỏi, Quý Phi nương nương, ngày mai bọn họ rời đi, ngươi muốn hay không đi đưa đưa nàng? Ngu Quý Phi không nói gì. A Cẩn thở dài một tiếng luôn nói, thôi mẫn chúng độc thực trọng, nàng chính mình trong lòng cũng coi chấp nghiệm, ta tưởng, cả đời này, nàng sẽ không lại đã trở lại. Nếu như ngài không thấy, sợ là này một đời, các ngươi đều không có lại lần nữa gặp nhau cơ hội. Ngu Quý Phi đột nhiên liền rơi xuống một giọt nước mắt, A Cẩn có điểm không biết làm sao. Ngu Quý Phi lau sạch nước mắt, kéo lại A cẩn tay, đem nàng kéo đến trước người, nhìn nàng ngôn nói, ta có thể đi xem nàng sao. A cẩn gật đầu, nếu ngươi tưởng, có thể, ta giúp ngài. Ta sẽ đi ngoại ô đưa nàng. Ngu Quý Phi nở nụ cười, nàng xoa xoa A Cần đầu, ngôn nói, đây là cái đơn thuần hải tử. A cẩn khó hiểu xem Ngu Quý Phi, Ngu Quý Phi ngôn nói, A cẩn là cái hảo tâm chàng cô nương. Chính là... Ta không thể đi xem thôi mẫn, liền tính là, liền tính là này một đời đều không có cơ hội gặp nhau, ta cũng không thể đi gặp nàng. Ta không thể, ta không thể vì thôi mẫn hại ngu ra. Nay một đời, ta biết nàng mạnh khỏe là được. A Cẩn cắn môi. Kỳ thật, ta vẫn luôn đều tưởng, người cùng người chi gian đến tột cùng có bao nhiêu duyên phận. Ta tưởng, ta cùng với A Cẩn là có duyên phận, nếu như bằng không, ta sẽ không như vậy thích cái này tiểu cô nương. Ta ngoại tôn nữ nhi cũng sẽ không cùng nàng trở thành khuê chung bạn thân. Ngu quý phi mỉm cười, thập phần hiền tử. A cẩn tiếu lệ dương đầu cười, ta là ngài cháu gái nhi A, lại không phải người ngoài. Ngu quý phi ngẩn ra, ngay sau đó lại lần nữa đỏ hốc mắt, nàng liên tục nói hai cái hảo. Nôn nói, cháu gái nhi, ta cháu gái nhi, ta tiểu A cẩn trưởng thành. A cẩn mỉm cười, thôi mẫn bên kia, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hảo bọn họ. Khi hàn ca ca có một số việc nhi xử lý lên tóm lại không có phương tiện, ta cùng với thôi mẫn là khuê chung bản thân, ta bỏ ra mặt, đẹp rất nhiều. Ngài yên tâm được không? Ngu quý phi gật đầu, tin tưởng ngươi, tự nhiên tin tưởng ngươi. Hai người bình phục cảm xúc, luôn nói khởi mặt khác, không bao lâu, liền nghe nói phó thời hàn cùng ngu kính chi cầu kiến, khi hàn vào cửa thấy hai người nói giỡn, cũng gia nhập trong đó. Ngu kính chi tương đối an tĩnh. ngồi ở một bên không nhiều lắm ngôn ngữ. Ngu Quý Phi xem Ngu Kính Chi sườn mặt nhìn A Cẩn, trong lòng không cấm lột bột một chút, lại xem Kính Chi, thấy hắn lại là nhìn phó thời Hàn, nàng tưởng, có lẽ là chính mình tưởng quá nhiều. Ngu Quý Phi hòa hoãn tâm thần, nôn nói, tuy rằng đều ở Kinh Thành, các ngươi chính là hiếm khi có thể ở ta nơi này gặp phải. Kính Chi mỉm cười, nhưng không sắc thật như thế. Thính lên, mọi người đều vội. A Cẩn nhấc tay. Ta không nổi, quý phi nương nương, ta tới nhiều nhất. Tuy là thiếu nữ, chính là như vậy luôn nói, vẫn là thập phần đáng yêu. Biểu hiện xong, A Cẩn tức khắc cảm thấy ngượng ngùng, giống như bán manh tương đối đáng xấu hổ. Thấy nàng trộm le lưỡi, ngu kính chi tươi cười lớn hơn nữa. Hắn người này ở quân doanh ngốc lâu rồi, thấy như vậy thiếu nữ, như tắm mình trong gió xuân, nếu như. Kính chi không hề nghĩ nhiều, không có nếu. Nàng tóm lại là có phó thời Hàn. Khởi bẩm nương nương, Hoàng thượng mời vài vị đi Khánh An Điện dùng bữa tối. Tiểu thái dám bẩm báo. Ngu Quý Phi mỉm cười ứng. Một đốn bữa tối, cũng coi như là khách và chủ tận hoan, đợi cho trời đã tối hẳn. Khi Hàn đưa ác cẩn hồi phủ, nhất một cái quan văn, phó thời Hàn nghĩ đến đều làm miêu ở bên trong tiệu, lần này cũng là đương nhiên. Ngu Kính Chi xem hắn như thế, hơi hơi nhíu mày, bất quá nhưng thật ra không có ngôn nói mặt khác. khi hàn cùng a cẩn rời đi kính chi chỉ yên lặng nhìn cố kiệu bóng dáng trong lòng vô hạn chua sót hiện giờ thiên đã tiệm ấm phó thời hàn xốc lên cố kiệu tiểu mảnh hắn mắt lẽ liếc bên ngoài xem ngu kính chi mắt trông mong nhìn bên này cười lạnh một tiếng cùng a cẩn luôn nói ngươi xem hắn chạy ở nơi đó cục đá giống nhau a cẩn nghe hắn ngữ khí không đúng khanh khách cười kính chi lại như thế nào đắc tội ngươi phải bị ngươi như vậy bố trí Khi Hàn làm bộ sinh khí, hắn như thế nào không đắc tội ta, hắn thế nhưng muốn cho ta tiếp nhận phó gia quân, đây là đắc tội. A cẩn si sì một tiếng bật cười, nàng chính mình cũng cảm thấy này thực không phù hợp phó thời Hàn phong cách A. Ngươi là quan văn A. Phó thời Hàn gật đầu, nhưng không. Lại nói, ta không muốn cùng phó gia nhắc lên quan hệ, hắn này không tìm trai như sao. Cho nên ta vừa rồi ở ngự thư phòng hoàn toàn giả chết. Lợn chết không sợ nước sôi. Bọn họ cũng lấy ta không có biện pháp. Nói thập phần đương nhiên, a Cẩn quả thực là xem thế là đủ rồi. Ha ha, có như vậy hình dung chính mình sao? Ngươi thật sự bình thường sao? Khi hàn không sao cả, dù sao làm ta tiếp nhận phó gia quân, ta là tuyệt đối không làm, đừng cho là ta không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý tưởng đều không cần tưởng. a Cẩn khó hiểu, ta không minh bạch. Khi rét lạnh hừ một tiếng, ngươi không cần minh bạch. Bọn họ đừng nghĩ thành công là được Khi Hàn ra vẻ tính trẻ con bộ dáng A Cẩn tức khắc cười càng thêm lợi hại Xem A Cẩn cao hứng Khi Hàn cũng chậm rãi gợi lên khỏe miệng